Phí Kỳ Tử tức phóng ra một bước, nhưng chẳng biết tại sao, một loại sâu tận xương tủy cảm giác bệnh mỏi đột nhiên truyền đến. Người thi pháp lấy ra tấm gương, đưa cho Phí Kỳ Tử tức. Thông qua tấm gương phản xạ, Phí Kỳ Tử tức thấy được mặt mũi của mình. Nguyên bản tuổi trẻ tuấn lãng mặt, chẳng biết lúc nào trải rộng nếp nhăn. Hơn nữa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi gia tăng. Phí Kỳ Tử tức làn da giống nhau đang chậm rãi khô cảo sụn dưới, biến lòng ám đạo, tràn đầy lao nhân ban. Hắn hoảng sợ không thôi, cảm giác ra đầu ngứa, lại đưa tay sờ lên tóc. Chỉ là nhẹ nhàng ngồi viện, đầy tay không có chút nào sinh cơ sợi tóc bị kéo xuống. A, đây là có chuyện gì? nhanh mau cứu ta. Một cái đang đứng ở mỹ hảo tuổi tác tuổi trẻ sinh vật, tại thời gian chi lực biến thành nguyên rủa ảnh hưởng dưới, kinh nghiệm mắt trần có thể thấy chậm rãi già yếu, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại đối thân thể cùng tâm linh đồng thời tiến hành tra tấn cực hình. Người thi pháp cuống quýt móc ra các loại giải độc trị liệu loại hình ma dược, cho phí kỳ tử tức cũng xong, đồng thời cấu trúc có khu ma, chữa trị, giải trừ nguyên rủa loại hình pháp thuật. Nhưng là, toàn bộ đều không hề có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, phí kỳ tử tức cảm thấy mình tâm mắt càng thêm đục đầu, đồng thời các vị trí cơ thể truyền đến già yếu cảm rất đau, liền cơ sở nhất đi lại đều run run rẩy rẩy cần toàn bộ khí lực, tựa như gần đất xa trời khô cạn lão nhân. hết lần này tới lần khác đầu góc của hắn cũng không có giảm yếu, vô cùng rõ ràng cảm thụ được những thống khổ này biến hóa. đại não ngoại trừ không có giảm yếu bên ngoài, phí kỳ tử tức còn cảm giác, trung quanh thời gian dường như chậm lại, mỗi một phút mỗi một giây đều thoáng như thời đại. suy nghĩ của hắn nhanh nhẹn nhưng thân thể lại không nghe chỉ huy, chỉ có thể thể nghiệm lấy loại này không cách nào nghịch chuyển từng bước giảm yếu mang tới khoan tim thấu xương trà tấn cảm thụ. tại rừng dâm bến bờ, khoảng cách khé khắt thành mấy trăm cây số bên ngoài, một tòa thành trấn phụ cận biên giới. hô. Từ phương xa cuốn tới gió lớn thu nạp tụ hợp tại mặt đất hóa thành bốn cái thân ảnh, hai cái cao lớn, khuôn mặt trung tính, dáng người cường tráng vô cùng nhân loại, cùng một gã nhỏ nhắn xinh xắn lưu nhược thiếu nữ thuật sĩ, còn có một đầu hiếm thấy ngân sắc sổ long. Các ngươi là ai? Mang ta đến nơi đây muốn làm gì? Thiếu nữ thuật sĩ vẫn là một bộ yếu đuối dáng vẻ, liền trốn ở ngân sắc sau lưng sổ long, hơi có vẻ e ngại mà hỏi. Thấy thế, hai tên cao đại nhân loại liếc nhau một cái, trong đó một tên khí chất trầm ổn, ánh mắt đảo qua thiếu nữ thuật sĩ cùng ngân sắc sổ long, dù không mang theo áp ý ngữ khí nói khẽ nơi này khoảng cách khế khắc thành đã có hơn 400 cây số lộ trình tại khế khắc thành những cái kia để mắt tới các ngươi ác đồ hẳn là sẽ không đuổi tới nơi này đến a cái gì ác đồ ngươi nói là vừa rồi những người kia đi thiếu nữ thuật sĩ như cũ một bộ ngây thơ bộ dáng không ngừng thanh em dừng một chút một người khác đối với thiếu nữ thuật sĩ dùng giọng ôn hòa nói rằng thế giới này không hề giống ngươi tưởng tượng như thế an toàn tại bất luận cái gì địa phương luôn có lòng mang ý đồ xấu ác giả tồn tại một khi phát hiện thích hợp con mồi liền sẽ cùng nhau tiến lên giống ngươi như vậy mới ra đời đối với ngoại giới không có cảnh giác để phòng tuổi trẻ tiểu thuật sĩ tại tà ác chi vật trong mắt chính là nhất phì mội tiểu non nhìn về phía ngân sắc số long người này lại nói nói nhất là tại như thế rêu rao làm việc không hiểu điệu thấp tình bướng hạ. cùng lúc đó thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân long liếc nhau một cái tại phương diện tinh thần tiến hành ngắn gọn giao lưu hai cái này phong chi công thức nguyên lai là vì xuất thủ tương trợ tránh cho chúng ta bị ác nhân tổn thương mới đi theo chúng ta ta còn tưởng rằng bọn chúng cũng nghĩ dính vào đâu dù nà hơi có vẻ thất vọng nói rằng tương đại biểu trật tự một bên tham dự chiến tranh Phong chi công tức loại này bất hữu sinh vật bản tính thuộc về thủ tự thiện lương trận doanh. Nhìn thấy chúng ta tình huống gặp rỡ, bằng lòng xuất thủ tương trợ không tính ngoài ý muốn chuyện. Gã Lệ ông đáp lại nói: "Cẩn thận suy tư một chút." gã Lệ ông tiếp tục nói: "Đi theo hai cái này phong chi công tức, nói không chính xác, có thể tìm được ngải cốc vị trí. Ngải cốc nơi này, nó tại vô tận chủ vật chất thế giới ở giữa không ngừng di động, liền chư thần cũng khó khăn tìm được cụ thể tung tích. Tại viễn cổ thời đại trật tự cùng hỗn độn chi chiến hậu, ngải cốc liền ấn cư thị thế. Nguyên khí đại thương phong chi công tức nọ, thậm chí trở thành một cái truyền thuyết. Du Na cũng đồng ý nói: có phong chi công tước tại cái này chủ vật chất thế giới, ngài cốc trước mắt rất có thể cũng ở nơi đây. Đối với phong chi công tước cùng ngài cốc, dù Nạ cũng là có nhất định hiểu rõ. Xem như hiệp trợ chư thần, thậm chí có thể nói là là chủ lực đánh bại phong ấn vị thứ nhất ác ma vương tử phong chi công tước, xưa nay không là vắng vẻ vô danh sinh vật chủ tộc, chỉ có điều, bọn chúng mai danh nhận tích quá lâu. Đối với một cái bất hủ sinh vật bí ẩn căn cứ, cũng là bất hủ giả Gã Lệ Ẩm cùng dù Nạ đều tương đối yêu kỳ. Trước mắt về sau, Gã Lệ Ẩm cùng Dụ Nạ hoàn thành đơn giản mã nhanh chóng giao lưu. Lúc này Còn không biết chính mình Ngụy Trang đã sớm bị khám phá phong chi công tước, trong đó lớn tuổi một vị đối với thiếu nữ thuật sĩ nói rằng, "Chúng ta liền đưa ngươi cùng đầu này sổ long rời đi khế Khắc Thành, về sau, ngươi tốt nhất điệu thấp một chút. Gặp lại nguy hiểm lời nói, lần sau có lẽ liền không giống chúng ta người loại này bằng lòng xen vào chuyện bao đồng cung cấp trợ giúp." Trẻ tuổi một chút do hỏi, "Nếu có trong gia tộc Cường Giả phương thức liên lạc, tìm một cái địa phương an toàn, chờ ngươi trong tộc Cường Giả tới." Đang đổi cùng hạ mới hảo hảo du ngoạn. Nghe được lời của hai người về sau, thiếu nữ thoát sĩ quéo ngón tay, bức rứt bất an nói, "Thật là, ta vì không bị tìm tới" Đã ném xuống cùng tộc nhân liên hệ ma pháp đạo cụ. Hai tên phong chi công tử hai mặt nhìn nhau, có chút đau đầu. Dạng này rời nhà ra đi yêu kiều thiếu nữ, tại bọn chúng xem ra, có chút khó mà xử lý. Không quan tâm a, bản tính hiền lành phong chi công tử có chút không đành lòng. Lấy thiếu nữ thuật sĩ trước đó biểu hiện đến xem, về sau đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lâm vào giống nhau hiện cảnh. Đồng thời, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới ý kiến hay, thiếu nữ thuật sĩ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía hai cái phong chi công tử, nói, "Không bằng ta đi theo các ngươi à, vừa vặn ta là muốn một trận mạo hiểm hành trình mới đi đến thế giới khác, kết giao bằng hữu mới cũng tại kế hoạch bên trong." các ngươi là người tốt đâu, làm ta bằng hữu a. các ngươi có thể gọi ta nà yêu. hai cái hảo bằng hữu, các ngươi kêu cái gì, ta còn không biết tên của các ngươi đâu. nghe thiếu nữ thuật sĩ quen thuộc lời nói, bên cạnh nhỏ ngân long vì thế mà tròn vắng. dù nà diễn kỹ thật sự là lô hỏa thuần thanh. rất sớm trước kia, dù nà bị cái khác học sinh kém vật nhìn chăm chú, đều có tướng bọn chúng hủy diệt xúc động ý nghĩ. bất quá trưởng thành theo tuổi tác, đối với mình bản năng, dù nà đã có thể rất tốt khống chế, nhất là tại không phải bản thể tình huống hạ. mặt khác, gã lê ống đều không rõ ràng, dù đến cùng đi qua bao nhiêu thế giới chơi thần yêu thích trò chơi nhỏ. Mới ma luyện ra cái này một thân diễn kỳ đến, bất quá có thể cùng phong chi công tức thân thiện khai thông cũng có thấy bọn nó thân làm bất hủ sinh vật nhân tố, miễn cưỡng có thể được tới ngạo nghệ chân long tán thành. Tại thiếu nữ thuật sĩ thỉnh cầu hạ, hai tên phong chi công tức đều mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Cái này hai tên phong chi công tức một lớn một nhỏ, tuổi nhỏ người vừa mới ba tuổi trưởng thành, được cho phép đến ngoại giới du ngoạn một phen, thân làm chuyển kỳ sinh vật lớn tuổi người là cùng đi mà đến. Bởi vì ẩn cư tị thế nguyên nhân, bọn chúng sẽ không ở ngãi cốc bên ngoài dừng lại quá lâu. Nhưng nhìn đối phương vô tội như nai con giống như hồn nhiên ngây thơ ánh mắt, cuối cùng. Một gã phong chi công tước vẫn là thở dài, sau đó nói: "Tốt a, bất quá ngươi chỉ có thể đi theo chúng ta một đoạn thời gian, sau đó không lâu, chúng ta liền nên rời đi, trở về quê hương của mình." Đồng thời, bọn chúng nói cho thiếu nữ thuật sĩ tên của mình. Tuổi nhỏ người tên là Gồ Đạt, lớn tuổi người tên là Sệt Trạ." "Tốt a." Nghe được đối phương bằng lòng sau, thiếu nữ thuật sĩ cơ cơ quả đấm, sau đó giống như là mệt mỏi đồng dạng, bò ngồi ngân sắc sở lòng trên lưng. Chân lòng cao ngạo, có thể cho phép ngươi ngồi trên lưng của nó, giữa các ngươi quan hệ dường như rất tốt. So với thành tựu cổ trọng, toàn thân mang theo túy nguyệt lãng động cảm giác Sệt Trạ. Tuổi nhỏ ánh mắt gỗ đặt linh động, hơn nữa đối với ngoại giới đủ loại hết sức tò mò. Phong chi công tức trưởng thành kỳ 10 phần dài giang dọc, tâm trí cùng thân thể thậm chí cần 3.000 năm khả năng phát dục thành thủ. Hơn vạn tuổi phong chi công tức cũng bất quá truyền kỳ thực lực. So sánh với Long tộc trăm tuổi trưởng thành đều đã xem như rất nhanh rất nhanh. Mặc dù là bất hủ sinh vật, nhưng cùng truyền kỳ Long trùng cái này bất hủ sinh vật so sánh, phong chi công tức bất luận là tiềm lực hạn mức cao nhất vẫn là tốc độ phát triển đều xa xa không cách nào đánh đồng. Cùng bình thường sinh vật so sánh, bọn chúng duy nhất ưu thế chính là một bộ sẽ không nhận thời gian ăn mòn bất hủ chi thân. Đó là dĩ nhiên thiếu nữ thuật sĩ thân mật dùng hồng nhuận khuôn mặt rán rán nhỏ ngân lòng cong lăn giáp nói rằng hiện tại chúng ta muốn đi đâu đâu thân gió hỏi xẹt trả bình tĩnh nói nếu là mạo hiểm liền không cần mục đích rõ ràng chúng ta một đường hướng tây thưởng thụ lần này lữ trình a mang trong tộc vừa thành niên phong chi công tước ra ngoài du lịch loại chuyện này xẹt trả đã làm qua không ít lần kinh nghiệm phong phú cho nên có một loại vạn sự đều nắm trong lòng bàn tay hỗn trọng cảm giác nhưng nó lại thế nào kinh nghiệm phong phú cũng không nghĩ ra chính mình gặp được hai cái ngụy trang thành nhỏ yếu đem chính mình cũng lừa qua truyền kỳ long trùng kế tiếp hai tên phong chi công tước hai cái truyền kỳ long trùng, hết thảy bốn cái bất hủ sinh vật bắt đầu tại một đường hướng tây mạo hiểm hành trình, đường xa xa xôi, theo thời gian trôi qua, bọn hắn đi qua phồn hoa ma pháp thành trì, xuyên qua thâm thủy u ám rừng rậm, vượt qua sông băng, vượt qua đại dương mênh mông một đoàn người gặp được phần mộ thi địa vong linh tập kích ở trên biển theo giao chiến vương quốc quân hạm ở giữa ghé qua mà qua, gặp qua ma pháp sao băng từ trên trời giáng xuống đem bình nguyên hóa thành bùn địa, cung ác thần tà giáo tao nộ giáng co, bất luận nửa đường xảy ra cái gì, luôn luôn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua, cho dù là tại gặp phải xét tra đều cảm thấy chuyện nguy hiểm thời điểm cũng có thể giống như là đạt được nữ thần may mắn che trở đồng dạng chuyển Nguy thành an cuối cùng tại cuối cùng một năm sau một đường hướng tây vân quanh phần giữa nổi sẽ tinh cầu một vòng một đoàn người đến tới tinh cầu đông bắc bộ được xưng là vô tận đại sâm lâm một mảnh liên miên thâm thúy rừng rậm trước đó mà tại vô tận đại sâm lâm nội bộ nơi nào đó chính là ngải cốc chỗ ẩn dấu. vân quanh tinh cầu một vòng về sau phong trì công thức tại ngoại giới lữ hành liền kết thúc ngải cốc sẽ không ở chủ vật chất thế giới dừng lại thật lâu tiếp qua không lâu liền nên rời đi phần nổi sẽ tinh cầu tới kế tiếp khác biệt chủ vật chất thế giới bọn chúng cũng nên trở về ngải cốc một ngày này Tại gió nhẹ trầm trầm thời tiết bên trong, tại vô tận đại sâm lâm ngoại vi một chỗ tiểu trấn trong khách sạn, hai tên phong chi công tước nhìn về phía thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân long, nói khẽ, tới nên lúc cáo biệt. Ngày sau hữu duyên gặp lại, thiếu nữ thuật sĩ cùng hai tên phong chi công tước vây tay từ biệt. Sau đó, chưa hề nói chính mình muốn đi đâu, bọn chúng liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ, rời đi thiếu nữ cùng long trong tầm mắt. Quán trọ gian phòng bên trong, ngân sát sổ long đông nhiên mở miệng nói, dù nạ, chuyến này chơi coi như tận hưởng a, duy chỉ lấy thiếu nữ bộ dáng dù nà kẽ nhào vào gian phòng bên trong trên giường mềm mại, gọi lăn lộn, đồng thời nói cũng không tệ lắm đâu. Tựa như trước ngươi nói như vậy, thể nghiệm một phen bình thường sinh vật gặp gỡ. Bởi vì có phong chi công tức tại, gã Lệ ổng cùng Du Nạ không có lần nữa câu cá chấp pháp. Bất quá, che giấu mình thực lực, giống như là bình thường sinh vật đồng dạng mạo hiểm du lịch, chỉ ở khi tất yếu mới âm thầm giải vây, cũng coi là một đoạn không tệ kinh lịch, nhưng gã Lệ ổng cùng Du Nạ chơi coi như tận hứng. Xét trả bọn chúng, tiến vào vô tận đại sơn lâm bên trong. Ngải Cốc đoán trường liền dấu ở trong đó. Du Nạ nói rằng, gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, tại bọn chúng trên thân, ta in dấu xuống thời gian ấn ký, mong muốn tìm được Ngải Cốc hiện tại đã là dễ như trở bàn tay. Nghĩ nghĩ, ju Na nói, Phong Chi công tử đã mong muốn tỷ thế ẩn cư, vẫn là không nên quấy rầy bọn chúng đi. Ta cảm giác bọn chúng cái chủng tộc này cũng không tệ lắm. Gã lệ ông nhìn về phía vô tận đại sâm lâm, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, thanh âm trầm giọng nói, ta cũng có ý nghĩ này. Thật là, dường như còn có cái khách khách không mời mà đến. Trong bóng tối ngấp nghé ngại cốc, lấy gã lệ ông thứ nhược đẳng thần lực cảm giác, cho dù có chủ vật chất thế giới áp chế, vẫn là nhạy cảm phát hiện vô tận trong rừng rậm bao la dị thường. Cái gì khách không mời mà đến? Ju Na không thể phát hiện dị thường, hỏi thăm nói rằng, tâm mắt bên trong nhìn qua nhiều đám như ẩn như hiện cung dừng dập bóng ma hòa làm một thể, liền gã lệ ống đều kém chút dấu giếm được màu tím đen tà ác linh quang. gã lệ ống bình tĩnh nói, là vượt sâu không đáy ác ma. truyền thuyết, phong chi công tức thánh vật quyền trượng, có thể đem lang chu mít cả theo trong phong ấn giải cứu ra. đã từng vượt sâu chúa tể hỗn độn chi hậu, cho tới nay đều đang tìm kiếm ngải cốc, mong muốn giải phóng thần vũ tử. xem ra, thần đã tìm tới, chỉ có điều, tạm thời tại án binh bất động, hẳn là đang chờ ngải cốc phòng ngự thư giãn thời điểm. ngải cốt phong chi công tức, đoán chừng không thể phát hiện mình đã bại lộ tại thâm nguyên ác ma trong mắt. du nã do hỏi, muốn giúp giúp chúng nó sao? Thâm Viên Ác Ma khẳng định đến có chuẩn bị, Ngài Cốc phải gặp tai hương. Gã Lệ ổng không nhanh không chậm nói, trước hiền lặng theo dõi kỳ biến a, chúng ta ở vào chỗ tối, bọn người bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Thâm Viên Ác Ma sẽ không nghĩ tới, bọn chúng đã bại lộ tại một vị trong mắt của Long Thần." Theo gã Lệ ổng, vận mệnh quyền hành dị động đầu nguồn, lúc này đã rất rõ ràng. "Ngài Cốc, nơi này liên quan đến một vị có hy vọng có thể trở thành Ác Ma chủ quân cường đại Ác Ma, vực sâu không đáy vị thứ nhất Ác Ma vương tử, có thể hay không theo chư thần trong phong ấn thoát khốn mà ra." Chương 413, Gã Lệ ổng, thất giai quyền trưởng cùng ta Long Định hữu duyên. Phong chi công tức căn cơ, ngải cốc bên trong, tại nham thạch hoa tươi cùng suối lưu hoa vườn vườn quanh bên trong, sẽ trà cùng thân ảnh của gỗ đặt chậm rãi hiện hiện, lấy huyết mạch là thẻ thông qua được ngải cốc bình chứng, tiến vào bên trong. Bảy đốt quyền trượng là phong chi công tức đế quốc tại toàn thịnh thời kỳ tạo ra thánh vật. Tại trật tự cùng hỗn độn chi thời gian chiến tranh, từ một vị phong chi công tức anh hùng đâm xuyên lang chu thân thể của mịch cả thời gian, còn được đến chư thần quyền hành cùng siêu phàm thần lực ra cố tăng phúc, cho dù lúc này chỉ còn lại tàn tiết, vẫn là một cái côi bạo cấp bậc thánh vật. Nó bảo hộ lấy toàn bộ ngải cốc, cũng xem như ngải cốc hải tâm. Nếu là có ngoại địch xâm phạm, lấy phong chi công tức nhóm bản thân có được lực lượng, lại thêm tam tiết quyền trượng bảo hộ, trừ phi là đại quy mô lại cao chất lượng quân đoàn đột kích, nếu không, rất khó làm gì được ngải cốc. Tại ngải trong cốc phong chi công tức số lượng rất ít. Nhưng là, bởi vì là bất hủ sinh vật nguyên nhân, trong đó một số nhỏ thậm chí trải qua trật tự cùng hỗn độn chi chiến, tuổi tác xa xưa khó mà truy sóc, cá thể thực lực càng là đạt đến bản thần cấp độ. Nếu là gã lệ ổng có tuổi của bọn nó, đã có thể tuyên bố chính mình vô địch. Phong chi công tức tuy là bất hữu giả, nhưng là tiên phú hạn mức cao nhất không cao, cần cực kỳ dài dòng buồn chán tuổi tác, khả năng trở thành bản thần sinh vật hơn nữa nếu là không có kỳ ngộ đem lại khó mà tiến thêm. bất quá đối với tại chủ vật chất thế giới sinh tồn phong chi công tức nhóm mà nói bán thần cấp độ đã đủ bởi vì đây chính là chủ vật chất thế giới có thể cho phép cực hạn định phong. lúc này ngải cốc mặc dù không mạnh nhưng cũng có hơn 10 vị cổ lao bán thần lại thêm tam tiết quân trượng đủ để đối mặt rất nhiều ngoại ý muốn uy hiếp. đây cũng là đám ác ma án binh bất động ẩn nút chờ đợi nguyên nhân nếu như không cách nào lấy thế xếp đánh lôi đình một lần hành động cầm xuống ngải cốc tại giao chiến thời điểm đưa tới chư thần chú ý. Dẫn tới thần linh hóa thân dáng lâm trợ giúp Phong Chi công tước lời nói, Thâm Nguyên ác ma liền sẽ vô công mà trở về, hơn nữa, tương lai Phong Chi công tước nhóm chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Như vậy, không biết rõ cần lại tìm kiếm bao nhiêu năm mới có thể lại tìm được ngài quốc tung tích. Thế là, Hỗn Độn chi hậu kiên nhẫn chờ đợi. Thần đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Tại bây giờ đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện vô tận sinh vật cùng đầy trời chư thần bên trong, có lẽ chỉ có Hỗn Độn chi hậu đối quyền trượng cùng ngài quốc hiểu rõ, thậm chí vượt qua bình thường Phong Chi công tước, cùng từ viễn cổ sống đến bây giờ cổ lão Phong Chi công tước đều tương xứng. Theo Lang Chu Mitka vị này hỗn độn chi hậu tướng quân vương tử người yêu theo nó bị phong ấn thời điểm lên hỗn độn chi hậu ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nó theo trong phong ấn cứu ra bởi vậy thần xâm nhập hiểu qua phong chi công tức loại này bất hữu sinh vật cùng bọn chúng ngải cốc tộc địa cùng quyền trượng thánh vật đồng thời một mực tại truy tung ngải cốc tung tích có mấy lần đều kém chút đuổi tới ngải cốc bình chứng suy yếu nhất trong nấy mắt cũng chính là hỗn độn chi hậu đang chờ đợi thời cơ chính là ngải cốc phá vỡ vị diện hàng rào sắp di chuyển dáng lâm tới cái khác chủ vật chất thế giới trong nấy mắt trong nấy mắt này Ngải quốc sẽ bắn ra tuyệt đại bộ phận lực lượng đi tiến hành vị diện truyền tống, đồng thời vớt lên không gian ba động, che lấp tự thân tung tích các loại này sẽ khiến ngải quốc bình trường tạm thời suy yếu xuống dưới. Gô Đạt, lần này ngoại giới hành trình, ngươi cảm thấy thế nào? Xét trả cùng Gô Đạt cùng nhau đi hướng ngải trong cốc, đồng thời Sệt trả hỏi thăm hướng tuổi trẻ phong chi công tước, nói rằng bọn chúng đều khôi phục thành bản thể bộ dáng cao lớn to con loại người thân thể, mọc ra cấp độ rõ ràng hoa văn ôm một giống như da thịt, khoảng ba mét tiểu cự nhân giống như thân cao ba tuổi vừa thành niên phong chi công tước trầm tư một chút, sau đó nói cùng trật tự giành mạch ngải quốc khác biệt, tại ngải quốc bên ngoài. Ta thấy được trật tự, hỗn loạn, thiện lương, tà ác. Có chút sinh vật tư duy cùng ác tính, làm ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nhưng cũng có một một số nhỏ sinh vật đối trật tự tuân thủ nghiêm ngặt, đối với sinh mạng tôn trọng, làm ta cảm thấy kính nể. Ngày xưa có thể bị trật tự chư thần nhìn chúng. Phong chi công tức bản tính không hề nghi ngờ, là thủ tự lương thiện. Dù là ban đầu ở trong chiến tranh cơ hồ hủy diệt, suy yếu tới bây giờ chỉ có mấy trăm tên tộc nhân trình độ tuyệt đại đến được phong chi công tức vẫn là đáy lòng thiện lương lại tuân thủ nghiêm ngặt trật tự. Xét tra gật gật đầu, bình tĩnh nói, có ánh sáng liền có bóng, có trật tự, tự nhiên có tới đối lập hỗn loạn. Ngại cốc là trật tự chi địa, ngươi từ nhỏ tại trật tự thế giới bên trong sinh hoạt trưởng thành, phương thức tư duy khó tránh khỏi sẽ lâm vào đơn nhất quý mệnh hoàn cảnh, nhưng ta hy vọng ngươi biết, trật tự cũng không phải là duy nhất, tại tràn ngập hỗn loạn thế giới tuân thủ nghiêm ngặt trật tự, mới càng thêm có được. Hiện tại xem ra, ngươi đã hiểu điểm này. Mỗi một vị phong chi công tước, cả đời cơ bản chỉ có thể có một vị đời sau dòng dõi, hơn nữa sinh dục dòng dõi còn cần rất nhiều điều kiện hạ khắc, có thể sinh ra nhiều vị trí tự càng là trong trăm không có một, cái này đưa đến, cái này bất hữu giải chủng tộc tại bị thương nặng về sau, nếu là không có ngoại lực hiệp trợ, đem rất khó khôi phục lại ban đầu lúc tồn thịnh. Bởi vậy mỗi một vị tộc nhân đều là ngải cốc phong chi công tước nhóm chân quý nhất tài sản, thậm chí có một vị mới tộc nhân sinh ra thời gian, ngải bĩu môi sẽ cả tộc chúc mừng, xây dựng cánh điện. Đối với tuổi trẻ phong chi công tước dạy bảo, ngải cốc các trưởng giả đều rất để đề bụng. Một bên hướng ngải trong cốc đi đến, hai vị vừa mới trở về ngải cốc, một lớn một nhỏ phong chi công tước một bên khai thông trao đổi. Nhìn thấy tuổi trẻ phong chi công tước ánh mắt rời rạc, dường như có tâm sự đồng dạng, ánh mắt sệt trả khẽ nhúc nhích, nói, đang lo lắng na yêu cùng charler các nàng. Charler chỉ là gã lệ ông biến thành nhỏ ngân không long, hắn dùng chính mình bảo vệ danh tự gô đặt gật gật đầu, nói, rời đi chúng ta về sau cũng không biết các nàng có thể hay không gặp lại nguy hiểm, gặp phải nguy hiểm lời nói, lại có thể không chuyển nguy thành an. thở dài một tiếng, tuổi trẻ phong chi công tước lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng, nhìn về phía ngải cốc bên ngoài, cùng dù nạ cùng gạ lệ ông phân biệt phương hướng. tại phật nổi sẽ tinh cầu đồng hành mạo hiểm một năm, vừa tiếp xúc ngoại giới tuổi trẻ phong chi công tước rất khó quên mất đoạn trải qua này, cũng không cách nào xem thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân lòng tại không để ý, nhưng ngải cốc liền phải lên đường rời đi, thân làm phong chi công tước bọn chúng chỉ có thể rời đi, cũng không cách nào nhường những sinh vật khác tiến vào ngải cốc. không cần lo lắng. Sectra bình tĩnh nói rằng, nó cũng không phải là trong tộc cường đại nhất cổ xưa nhất phong chi công tử, nhưng tương tự cũng đủ lớn, vượt qua vạn thuế tuổi tác, vì nó tích lũy đầy đủ trí tuệ ánh mắt, có thể xem thấu rất nhiều chuyện biểu tượng, nhìn thấy bản chất, Các nàng sẽ không có chuyện gì. Ta mặc dù không cách nào xác định, nhưng đoạn đường này hữu kinh vô hiểm kinh nghiệm, chỉ sợ chính là bởi vì cùng chúng ta đồng hành Na Ưu cùng Chatter, thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân long đều không có thực lực cường đại, gặp phải nguy hiểm thời gian yếu đuối bất lực, nhưng lại ở trong mắt Sectra, phảng phất có một cỗ nồng hậu dày đặc xương mù lượn lờ lấy thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân long, để nó từ đầu đến cuối khó mà suy nghĩ nhìn đâu thuộc về lớn tuổi người trực giác nói cho Sết Trạ, hai vị này một lần tình cờ gặp phải dị giới lữ khách, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá nó biết được cũng chỉ thế thôi. Tại sao nói như vậy chứ? Gỗ đặt hơi nghi hoặc một chút. Nó ngược lại là cái gì đều không thể nhìn ra. Sết Trạ chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nói khẽ, "Chỉ là một chút lớn tuổi người kinh nghiệm cùng trực giác, ta từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác." Nghe được lớn tuổi phong chi công tức lời nói, gỗ đặt như có điều suy nghĩ, nói rằng, "Có thể hay không, là gia tộc các nàng bên trong cường giả kỳ thật không có bị băng rơi, chỉ là trong bóng tối đi theo thủ vệ." Hơn nữa so ngài còn cường đại hơn, cho nên ngài không cách nào phát hiện. Tiết Trạ trầm ngâm nói, có khả năng này. Nhưng là, cuối cùng một năm, một chút dấu vết để lại đều không có lộ ra, để cho ta không cách nào có trực quan mảy may phát giác. Nếu là âm thầm có người, thực lực của đối phương có lẽ cùng trong tộc cổ xưa nhất trưởng giả không sai biệt lắm. Chương 413, Gã lệ ổng, thất giai quyền trưởng cùng ta long Đình hữu duyên, 2. Phong chi công tước. Nghe danh tự cũng biết, cái này bất hủ sinh vật có cùng gió có liên quan năng lực, phàm là có phong lưu động chi địa. Phong chi công tức cảm giác nhạy cảm độ sẽ vượt qua đồng dạng sinh vật tưởng tượng. Bởi vậy, sẽ trà mới nói lời nói mới rồi. Có thể giấu giếm được nó gió vực cảm giác, tỷ lệ lớn là vượt qua nó một cái lớn cấp độ sinh vật. Nói nói, hai tên phong chi công tức đi tới ngải trong cốc, đập vào mi mắt là một chỗ bị hoa tươi cùng cỏ xanh bao trùm hở ra bậc thang. Tại đỉnh cao nhất trên bình đài, cắm một thanh tam tiết hoàng kim quyền trượng, gợn sóng huy quang từ quyền trượng phía trên phát ra, tràn ngập tại toàn bộ ngải cốc trong không khí. Dựa theo ngải cốc truyền thống, theo ngoại giới trở về phong chi công tức sẽ hướng tam tiết quyền trượng cầu nguyện, tại quyền trượng quang mang bao phủ bên trong. Để xua tan theo ngoại giới khả năng nhiệm ố ghế hoặc là nguyên rùa, cũng đạt được tam tiết quyền trượng che chở. Trên thực tế, tại xuyên qua ngải cốc bình trướng thời điểm, liền sẽ có một lần tẩy lễ. Đồng dạng nguyên rùa, ma pháp tấn ký loại hình đều sẽ bị trực tiếp tiêu trừ. Nhưng là cùng hướng tam tiết quyền trượng trực tiếp cầu nguyện so sánh, hiệu quả còn kém rất nhiều. Ngoại trừ, vào ngày thường bên trong cũng thường xuyên có phong chi công tức đến nơi đây, hướng thánh vật cầu nguyện ngải cốc tương lai tốt đẹp, tộc nhân bình an các loại. Thần thánh ngải cốc chi hạch, phong chi hoàng kim quyền trượng. Sêtra, Godat trở lại quê hương lữ nhân hướng ngải cầu nguyện xin ngài ban thưởng ngài thần thánh quang mang làm cho bọn ta tắm rửa trong đó gột rửa thương tích an ủi tâm linh xua tan tà ác hai tên phong chi công tước dơ lên cái cổ khép hở hai mắt lặng lặng đứng vững vàng tam tiết quyền trượng tung xuống tương đối lồng đậm dường như kim sắc màn che quang mang bao phủ phong chi công tước tại quyền trượng quang mang bao phủ xuống hai tên phong chi công tước dường như rất thoải mái dễ chịu đồng dạng mặt lộ vẻ tường hòa an bình chi sắc cơ hồ quên đi ngoại giới thời gian trôi qua tại phong chi công tước trên thân hai cái vòng tròn giống như ấn ký như ẩn như hiện tại quang mang bên trong trừ khử ở vô hình cùng một thời gian Vô tận đại sâm lâm bên ngoài tiểu trấn, một gian đồ vật bên trong hiện lên đôi màu đỏ, trong không khí phát ra gợn sóng hương hương khí vị tinh xảo quán trọ gian phòng bên trong, một đầu tóc bạc, hai mắt thâm thúy như tinh thần, khí chất xa xăm nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ ổ lên một tiếng. Chính là khó được duy tự lấy hình người thể, lúc này đang cùng hóa thành thiếu nữ thuật sĩ du nạ rút vào với nhau gã lệ ống. Thế nào? Thiếu nữ trừng lên mí mắt, nữ khí lười biếng nói, ta hạ tại phong chi công thức trên người thời gian ấn ký bị tiêu trừ. Gã lẹo ống nhìn ra xa hướng hải quốc phương hướng, nói rằng, tại thời gian đơn ký dị biến thời điểm, hắn liền lòng có cảm giác, thông qua thời gian đơn ký nhìn về phía tình huống chung quanh, sau đó liền thấy tại Tam Tiết Hoàng Kim Quyền Trượng quang mang hạng bị dần dần tiêu trừ thời gian ấn ký. Cái này đoán chừng chính là trong truyền thuyết đả thương nặng Lang Chu, cả bảy đốt Quyền Trượng còn thừa bộ phận. Thời gian ấn ký mặc dù chỉ là ta tiện tay lắc lư, nhưng là ẩn nấp hiệu quả rất mạnh, đồng dạng thần linh thánh giả đều không thể phát giác, có thể phát hiện thời gian ấn ký cũng xóa đi. Không hổ là toàn thịnh thời gian phong chi công tức đế quốc thánh vật, có thể trọng thương ác ma vương tử tạo vật. Gã lão ông đã khóa chặt ngải quốc vị trí. Mặc dù ngải quốc mang theo mê hoặc dọa thắng biết pháp trận, thời gian ấn ký mất đi hiệu lực sau. Theo Lý mà nói sẽ trực tiếp lẫn lộn vô vị, nhưng đối đã phát hiện nó chố gã lệ ông mà nói, không có tốt bao nhiêu hiệu quả, đã thân ở tại thời gian trưởng hà bên trong, sẽ rất khó trốn qua gã lệ ông cảm giác. Gã lệ ông năng lực nhận biết, trước kia là lấy chân long chố có được cảm giác lực làm chủ. Nguyên tố tầm mắt, năng lượng cảm giác, sinh vật thể khí vị, nhiệt lượng, chấn động các loại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực tăng cường, hắn cùng thời gian trưởng hà liên hệ tăng cường, hiện tại gã lệ ông cảm giác, chủ yếu là thông qua thời gian trưởng hà đến tiến hành, tuyệt đại đa số phòng bị thăm dò thủ đoạn, đối gã lệ ông cũng không có hiệu quả. Hơn nữa Bảy đốt quyền trượng lợi hại ở chỗ, vốn là một cái chủ vật chất thế giới bất hủ đế quốc đỉnh cấp tạo vật, lại lấy được gần như tất cả trật tự chư thần thần lực cùng quyền hành chúc phúc. Lúc trước, tại Phong Chi công tử anh hùng liều mạng tự thân tử vong làm đại giá, dùng bảy đốt quyền trượng đâm xuyên Lang Chu mịt cả thân thể thời điểm. Bất luận là chân thân dáng lâm tới chủ vật chất thế giới trật tự chư thần, vẫn là tại vật chất giới bên ngoài chư thần, đều nhạy cảm phát hiện phong lớn ác ma tướng quân cơ hội tốt, hấp lực là bảy đốt quyền trượng chúc phúc. Thần linh chúc phúc chưa từng là hư vô mờ mịt nói chung, chính thức chúc phúc cần thần linh tiêu hao siêu phàm thần lực. Liên xem như một phàm nhân, nếu là có thể may mắn đạt được trật tự chư thần hợp lực chúc phúc, chỉ sợ có thể trực tiếp lên đỉnh là thứ thần lực. Nói chung, có thể được tới một vị thần linh chúc phúc vật phẩm hoặc sinh vật đã hiếm thấy, lấy thần linh cao ngạo, nhiều vị thần linh đồng thời là cùng một vật phẩm hoặc sinh vật chúc phúc khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, bảy đốt quyền trượng kinh lịch khó mà phụ khắc. Nó là độc nhất vô nhị. Bảy đốt quyền trượng, bốn tiết đâm vào làng chu thân thể của Mithra, phong tỏa lực lượng của nó. Về phần xóa đi thời gian của ta ấn ký còn thừa bộ phận, giấu ở vô tận đại sâm lâm thâm nguyên ác ma, tám phần mười là vì cái này còn lại tam tiết quyền trượng thiếu nữ hình thái rũ nạ chớp chớp đạm trong mắt màu tím, thêm nhỏ dai nói rằng, nghe là đồ tốt hay, nếu là cứu được ngài cốc phong chi công tước nhóm, cầm cái này tam tiết quyền trượng làm thủ lao không quá phật bá. gã lệ ông cười cười, nói, thâm nguyên ác ma một mực tại truy tìm ngài cốc, không phải là vì giết phong chi công tước, mà là vì quyền trượng. nhường long đình đến đảm bảo quyền trượng, có thể khiến cho ngài cốc quy về an bình. Mặt khác, loại này có thể giải biện một vị ác ma vương tử vật phẩm nguy hiểm, vẫn là từ chính mình đảm bảo tương đối tốt. nói cho cùng, vẫn là chân long bản tính bên trong đối với kỳ dị tôi bảo thu thập đam mê phàm bảo, ta rời khỏi nơi này trước là kế tiếp chuyện có thể xảy ra làm chút chuẩn bị. Đối thủ dù sao cũng là ác ma, hơn nữa rất có thể gặp được hỗn độn chi hậu, cẩn thận trọng một chút. Trên thực tế, gã Lệ Ông là có thể hướng trật tự chư thần cầu viện. Không nói những cái khác, liền thiên Đường Sơn chư thần nhất định sẽ rất tình nguyện đối ác ma ra tay, chỉ có điều, đến lúc đó chư thần liền có lý do thu hồi còn lại tam tiết quyền trượng. Lúc đầu các nàng liền không quá muốn loại vật phẩm này giao cho Phong Chi công tước đảm bảo. Nhưng quyền trượng vốn là Phong Chi công tước tạo vật. Đối mặt là trật tự chư thần lập xuống công lao hắn mã, cả tộc gần như hủy diệt Phong Chi công tước, trật tự chư thần trợ ngại mặt mũi, tại lúc trước sau khi chiến tranh kết thúc, cũng không có trực tiếp yêu cầu của trưởng. Về sau, ngại cốc tỷ thế, không ngừng tránh né ác ma. Phong chi công tức đồng thời cũng đang tránh né trừ thần ánh mắt, không muốn cùng thần linh có chỗ liên lụy. Ngươi muốn làm gì chuẩn bị? Ju Nạ hiếu kỳ do hỏi. Gã lệ ông mỉm cười, nói, là những này ác ma sớm thiết hạ cả bẫy, Vừa lúc nghiệm chứng một phen chính mình năng lực mới. Dừng một chút, tại Ju Nạ nhìn soi mói, gã lệ ông giải thích nói, một cái ta đang thức tỉnh sau thức tỉnh năng lực mới, rất thích hợp hiện tại đã sớm phát hiện được nhân, nhưng đối phương hoàn toàn không biết gì cả tình huống. kế tiếp, một nét khó có thể phát hiện gợn sóng ngân quang theo quán trọ gian phòng bên trong bay ra tiến vào vô tận đại sâm lâm tránh đi thâm nguyên ác ma vị trí tại không kinh động ác ma điều kiện tiên quyết đạo ngân quang này tại vô tận đại sâm lâm các nơi rời rạc thỉnh thoảng dừng lại tại nào đó một chỗ ngừng chân một lát sau đó lại thay đổi một vị trí như thế lặp đi lặp lại Ngài cốc bên trong xịt trả cùng gỗ đạt, theo quyền trượng quang mang dần dần bình đạm biến mất cái này hai tên phong chi công tức chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác toàn thân trên dưới bị tỉnh hóa đồng dạng thoải mái dễ chịu mà ấm áp đồng thời tại mở mắt về sau bọn chúng thấy được tại thờ phụng quyền trưởng cầu thang chỗ cao cơ hồ sắt bền quyền trưởng vị trí có một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó lặng im mà đứng. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện người, sẹt chạ cùng gỗ đặt đều không có lộ ra cảnh giác để phòng biểu lộ. Ngược lại, hai tên phong chi công tử dùng tôn kính ngữ khí, hành lễ thăm hỏi nói, kẻ gì ân tư trưởng lão, tiên tổ, mạnh khỏe?" Xuất hiện tại quyền trưởng phụ cận bóng người, cũng là một gã phong chi công tử. Nó ôm muồm giống như trên da thịt có thể nhìn thấy càng nhiều hoa văn, có thứ tự sắp xếp, dáng khắp nơi, tại phong chi công tử trong mắt, những hoa văn này nói xa xăm cổ lão tuế nguyệt trôi qua. Ngài cốc không có thống nhất lãnh tụ, từ 12 vị nhiều tuổi nhất trưởng lão cộng đồng quyết sách lãnh đạo. Những trưởng lão này đều trải qua trật tự cùng hỗn độn chi chiến, là theo khó mà truy sóc thời đại bên trong một mực sống đến bây giờ cổ lão phong chi công tước. Bởi vì loài lượng tính bản thân sinh sôi đặc tính. Lúc này ngài trong cốc phong chi công tước, phần lớn là những trưởng lão này đời sau dòng dõi. Kẻ gì ân tư, ngài trong cốc 12 tên bán thần trưởng lão một trong, cũng là xét tra lệ thuộc trực tiếp tiến tổ, khoảng chừng hơn 2 vạn tuổi xét tra. Tại kẻ gì trước mặt ân tư chỉ là một vị tiểu bối. Kẻ gì ân tư một cặp ám đạm không ánh sáng đôi mắt, truyền qua ánh mắt, nó nhìn về phía xét tra cùng vừa thành niên phong tri công tước nói, mới từ ngoại giới trở về. Thanh âm của nó hưu khí vô lực, dường như sắp tán loạn gió khét đều, tại phong chi công tức đồng tộc trong hai, nghe có chút bi quan chán đời cảm giác. Hai tên phong chi công tức gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kẻ gì ân tư thu hồi ánh mắt, chỉ là yên lặng nhìn về phía tam tiết quân trượng, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, phản phất tại nhớ lại ngày xưa phong chi công tức đế quốc huy hoàng, không nói nữa. Chỉ là, ngẫu nhiên biểu lộ biến hóa ở giữa, toát ra một vẻ không còn che giấu hận ý cùng chán nản. Sau một thời gian ngắn, chú ý tới hai tên phong chi công thức cũng không rời đi, tại hướng về quyền trượng cầu nguyện, kệ gì ân tư nhìn xem đứt gãy chỉ còn tam tiết quyền trượng, nói, các ngươi nói, lúc trước chúng ta nếu là không có hiệp trợ trật tự chư thần, trong chiến tranh hết sức bảo toàn tự thân lời nói, hiện tại ngải cốc sẽ là như thế nào cảnh tượng? xẹt trại chân chờ, không có trả lời. tuổi trẻ gỗ đặt thì là nghĩ nghĩ, nói, nói như vậy, ngải cốc gia hứa như cũng không có nhiều động động, dù sao đế quốc còn tại, chúng ta không cần trốn ở ngải trong cốc tỷ thế ẩn cư. nghe được đế quốc hai chữ, kệ gì ân tư trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, nếu như đế quốc còn tại giống ngươi như vậy vừa thành niên tộc nhân cũng có thể tùy ý tại ngoại giới du lịch, đồng thời nhận tôn trọng cùng kính sợ, mà không phải giống như bây giờ không người hỏi thăm, giống như là tự rêu đồng dạng. Kẻ gì ân tư nói, hiện tại nhất lên phong chi công tước, có thể có bao nhiêu sinh vật sẽ biết chúng ta? Bỏ ra máu và lửa một cái giá lớn, lại chỉ đổi tới một cái trật tự tiên phong sương hào, cùng phá thành mà nhỏ, cơ hồ hủy diệt trung tộc. Nếu là có thể lại một lần, ta sẽ tận tất cả cố gắng, nhiều lúc trước đế quốc quyết định khoanh tay đứng nhìn, mà không phải hiệp trợ chư thần nên kích cắt mà. Nó đã không phải là tại cùng sẽ tra bọn chúng nói chuyện, chỉ là đang phát tiết nội tâm độc lại nặng nề bất mãn. Nhưng mà, thời gian không cách nào đảo lưu, đã chuyện đã xảy ra sẽ không lại cải biến. Sau khi nói xong, mặc Kệ Sệt cha bọn chúng đáp lại, kẻ gì Ân Tư nhìn qua cửa trượng, giống như là điêu giống như tượng lặng lặng nhìn chăm chú. Chợt, Sệt cha cùng hộ đặt thi lễ cáo biệt, sau đó rời đi ngải trong cốc, tại bọn chúng rời đi về sau, kẻ gì Ân Tư như cũng trở tại nguyên chỗ, điêu tượng giống như không nhúc đích. Có một nửa trưởng lão cho ta cảm giác đều rất u ám đâu, dáng vẻ tâm sự nặng nề, hơn nữa không thích thần linh. Trên đường, tuổi trẻ Phong Chi công tử nói rằng, ánh mắt Sệt cha ngưng tụ, lấy trách cứ giọng nói, không cần nghị luận trưởng lão. Bọn chúng trải qua trật tự cùng hỗn độn chi chiến, thấy tận mắt đế quốc chúng ta diệt vong, tại thấp nhất cốc thời kỳ dẫn đầu ngải cốc nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có hôm nay chúng ta, không, có các trưởng lão, chúng ta chủng tộc đã hoàn toàn tiêu vong. Tuổi trẻ phong chi công tử vẫn là yếu kỳ. Thật là, vì cái gì? Nó tiếp tục truy vấn. Ngươi về sau liền hiểu. Sết Trạ thở dài một tiếng, cắt ngang gỗ đặt còn chưa ra miệng hỏi thăm. Mặc dù không có trải qua các trưởng lão thời đại, nhưng là Sết Trạ lý giải lòng của các trưởng lão lý. Phong chi công tử bản tính trật tự lương thiện, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không sinh ra thất vọng, căm hận, phẫn nộ các loại cảm xúc cùng về sau sinh ra chỉ ở trong lịch sử nghe nói ngài quốc tiền thân phong chi công tức đế quốc đủ loại tình huống tuổi trẻ phong chi công tức nhóm khác biệt tham dự qua trật tự cùng hỗn độn chi chiến cổ lão các trưởng lão từng chớm mắt nhìn chư thần vì bảo toàn tự thân mà khoanh tay đứng nhìn bất lực nhìn xem đồng tộc tử vong máu chảy thành sông đế quốc phá thành mảnh nhỏ từng có loại kinh nghiệm này tự nhiên rất khó lại duy tự tâm bình tĩnh càng đừng đề cập lúc này suy sụp ngài quốc tại so sánh phía dưới không giờ khắc nào không nhắc lại lấy bọn chúng đã từng đế quốc cường thịnh mặt khác tại chiến tranh kết thúc sau một thời gian ngắn Tại Phong Chi công tức bên trong có một cái luận điệu cho rằng, Lang Chu Mịch cùng nó Ác Ma quân đoàn vừa lúc lui vào Phong Chi công tức Đế quốc vị trí chủ vật chất thế giới, là bởi vì chư thần tận lực thúc đẩy, mong muốn thông qua Ác Ma chi thủ suy yếu ngày càng cường thịnh bất hủ Đế quốc. Cái này luận điệu là thật là giả, không có bất kỳ người nào có thể xác định. Nhưng có thể xác định là, một cái tại chủ vật chất thế giới, tất cả đều là bất hủ sinh vật tạo thành Đế quốc, đối với thần linh mà nói cũng không phải chuyện tốt. Càng cường đại, càng cho dịch huyết mệnh kính sợ. Thân làm bất hủ sinh vật, hơn nữa ở vào trật tự trận doanh, lúc trước Phong Chi công tức Đế quốc cùng trật tự thần linh giao hảo, có nhất định liên hệ nhưng cũng không tín ngưỡng thần kỳ. Hơn nữa vô luận như thế nào, phong chi công tức suy yếu đã thành cố định sự thật, lại cùng thần linh tại vây quét ác ma vương tử trong chiến tranh xem như có rất lớn liên quan. chuyện cho tới bây giờ, tại ngải trong cốc có một nửa trưởng lão đối chư thần lòng mang hận ý, nhận bọn chúng ảnh hưởng, giống sệt trạ như vậy lớn tuổi một chút phong chi công tức cũng có một bộ phận giống nhau căm hận chư thần, chỉ có điều bình thường sẽ rất ít biểu hiện ra ngoài. dù sao, thật thì có ích lợi gì đâu. thần linh cao cao tại thượng, mà nói nhóm chẳng qua là kéo dài hơi tàn, cơ hồ bị thế gian lãng quên biên giới tồn tại. thời gian lẳng lặng trôi qua. Đoạn thời gian này bên trong, ngài Trong Cốc Phong Chi công tức nhóm bắt đầu so thường ngày càng thường xuyên tụ tập hướng quyền trưởng vị trí, tiến hành cầu nguyện cầu nguyện. Bởi vì, ngài Cốc liền muốn rời khỏi nơi này, tiến về kế tiếp chủ vật chất thế giới, Phong Chi công tức nhóm tại cầu nguyện chúc phúc, hy vọng ngài Cốc có thể tại hạ một cái chủ vật chất thế giới như cũ bình an tường hòa, không tranh quyền thế. Cứ như vậy, tại 2 tháng sau, tại chim hót hoa nở, nhiệt độ không khí nghi nhân ngài Trong Cốc, 12 tên Phong Chi công tức trưởng lao vây quanh hoàng kim quyền trượng, tạo thành vòng, bọn chúng giơ tay phải lên màu xanh lưu phong tựa như xiên xích, theo mỗi một vị phong chi công tức trưởng lão cổ tay vị trí bắn ra, kết nối hướng tam tiết hoàng kim quyền trượng di chuyển ngải quốc không gian, mang toàn bộ ngải quốc cùng các tộc nhân rời đi, bình an đến một cái khác chủ vật chất thế giới, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. bọn chúng cần hết sức chăm chú. ông long ngọng. theo tam tiết quyền trượng rung động, ngoại giới không cách nào nhìn thấy ánh sáng màu hoàng kim lấy quyền trượng làm trung tâm bắn ra, đem toàn bộ ngải quốc phủ lên thành kim sắc quốc độ. chương 414, trăm ma cùng phong chi công tức không thể không nói có sự vô tận đại sâm lâm phía trên không vực. Tại ngải cốc hoàng kim quyền trượng khởi động trong ném mắt, một cỗ cơ hồ bị hoàn toàn che đậy, toàn bộ vô tận đại xâm lâm bên trong bản thổ sinh vật không một phát giác không gian ba động bắn ra sinh sôi, vị diện hàng rào như điện chớp dọc theo đại lượng khe hở. Nếu như không có quyền trượng che lấp, ngải cốc tại di chuyển hướng cái khác chủ vật chất thế giới thời gian đưa tới động tĩnh, sẽ trong nháy mắt để nó trở thành chúng thất chi, bại lộ tại vô số thế giới này cường giả trong ánh mắt, dứt lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng là hiện tại, tại hoàng kim quyền trưởng lực lượng che trở cho. Cho dù là chăm chú sát bên ngải cốc sinh hoạt một chút bình thường ra thú, ma pháp sinh vật, thậm chí là sinh vật có trí khôn thị tộc, đều không thể phát hiện một tia dị dạng tình huống. Tại trong mắt của bọn nó, hôm nay vô tận đại xâm lâm cùng thường ngải không có bất kỳ cái gì khác biệt, không có phát hiện ngải cốc tung tích. Tại rực rỡ ánh sáng màu hoàng kim bộc vào, đang dung chuyển kịch liệt không gian gợn sóng bên trong, ngải cốc dần dần biến hư ảo trong suốt lên. Theo thời gian trôi qua, tại phật nổi sẽ tinh cầu tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Cùng một thời gian, quay trung quanh tại ngải trong cốc, quyền thượng phụ cận cổ lão phong chi công tức nón khuôn mặt biến trước nay chưa từng có trang nghiêm nghiêm túc, đem tuyệt đại đa số chú ý lực đều tập trung vào khống chế ngải cốc tiến hành vị diện truyền tống bên trong. Nhưng chúng nó không biết là tại rực rỡ dưới ánh mặt trời, gió hém sóng lặng vô tận đại sâm lâm không hề giống mặt ngoài như thế an ổn. Tại dương quang bao trùm ngọn cây hình thành bóng ma trong bóng tối, ẩn dấu từng vị no nghe muốn động, đối ngải cốc tràn đầy ác ý cùng theo dõi sinh vật tà ác. Thời gian trường hà lặng lặng trôi qua, chỉ là ngắn ngủi nửa phút thời gian về sau, giấu ở vô tận đại sâm lâm chỗ sâu ngải cốc đã cơ hồ biến thành trong suốt hư ảo tính chất. Tiếp theo trong nháy mắt liền muốn rời khỏi chủ vật chất thế giới, từ nơi này biến mất nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn liền phải đã xảy ra với anh bầu trời bỗng nhiên ám đạm xuống tới to lớn mà tràn ngập hỗn loạn khí tức tà ác màu tím đen pháp trận bạo khởi bao trùm toàn bộ vô tận đại xâm lâm đại địa cùng không vực tại cái cuối cùng trong nháy mắt đem không gian phong tỏa vương chặt xuống đồng thời một cỗ vực sâu chi lực ngưng là mang lưới đao xỉn xích theo đại địa cùng bầu trời các nơi trong lúc đó duỗi thẳng theo từng cái phương hướng bạo khởi bắn về phía ngải cốc tại ầm ầm thanh âm bên trong đoạn trước bén nhọn mũi nhọn trực tiếp xé rách ngải cốc bích trường đem ngải trong cốc bộ sinh đẹp tinh xảo nhang thạch vườn hoa xuyên hùng thật sâu không có vào trong đó lấy bắn vào ngải trong cốc xiển xích là mối quan hệ, một cỗ vượt sâu chi lực gióp vào trong đó. Cuồn phong gào thét, xâm xét vào rội. Màu tím đen tại ngải trong cốc điên cuồng kéo dài, những nơi đi qua, tiên diễm đóa hoa tàn lụi, thanh tịnh dòng suối khô cạn, bình thường trùng, cá chim thú chết hết. Tường hoa yên lặng, trật tự dành mạch ngải cốc, đang bị vượt sâu chi lực ăn mòn. Tiếp phản ứng về sau, rực rỡ kim sắc quang mang bồ phát, cùng màu tím đen vượt sâu chi lực chống cự cùng một chỗ. Cùng lúc đó, ngải trong cốc phong chi công tử nhóm, khi nhìn đến đột nhiên tình huống dị thường thời gian, nhau nhau mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Phần lớn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, ô một giống như trên da thịt đan sen quyền trượng kim quang cùng vực sâu chi lực tử sắc. Không tốt, là Thâm Nguyên Áma. Bọn chúng mai phục tại Vô Tận Đại Sâm Lâm, liền đang chờ chờ ngải cốc di chuyển, phòng ngự hàng rào yếu nhất trong ngáy mắt. Không xong. Ngải trong cốc, tam tiết quyền trượng bị nhiễm lên một vệ đại biểu tà ác chi lực màu tím đen, rung động không ngừng. Bởi vì ngải quốc bình chứng tại suy yếu thời gian bị đánh nát, tới tâm thần kết nối 12 tên phong chi công tứ trưởng lão đồng thời thân thể run lên, khí tức yếu ớt một chút, sau đó cùng nhau mở to mắt, nhìn bốn phía căn nơi. Bầu trời chẳng biết lúc nào ám đạm số dưới. Thật dày màu tím đen tầng mây che đậy thiên cung, đem mặt trời tia sáng toàn bộ che đậy, tản ra tà ác hỗn loạn, khiến phong chi công tức cảm thấy vô cùng chán ghét khí tức. Tại trong quần phong, cao nồng độ mưa axit không ngừng nhỏ xuống. Giọt giọt nồng lục sắc, màu vàng nâu, màu đen đặc, mang theo mạnh ăn mòn chi lực mưa axit từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ vô tận đại sâm lâm. Xuy suy suy, vô số cây cối bị ăn mòn, toát ra mang theo khí độc cùng gây mùi khí vị khói trắng, vô tận đại sâm lâm bản thổ sinh vật tất kinh không màng chạy trốn, nhưng không chịu nổi mưa axit vô tận liên miên, còn có vực sâu chi lôi thỉnh thoảng từ không trung rơi xuống, nguyên một đám hoặc bị mưa axit ăn mòn thành mù nước, hoặc bị vực sâu chi lôi hóa lả cho bụi. Lại nhìn về phía đại địa, mặt đất nứt ra, xuất hiện vô số như giống như mạng nhện dạn nứt khe hở. Bang bang bang, tại bạo tạc bay tứ tung trong đất đá, nguyên một đám dường như sắt thép cùng huyết nhục hỗn hợp, người mặc nặng nghề bọc thép, mang theo cự phủ, đại kiếm, công thành truy các loại dọa người vũ khí. Nửa người nửa nhện giống như, tối thiểu cũng có 5m thân cao cỡ lớn ác mà phá đất mà lên giống như là máy đuổi đất giống như không bọn chúng san bằng nhang thạch quét ngang cỏ cây hướng phía bị kéo về chủ vật chất thế giới khó mà rời đi ngải quốc xuất phát đại địa tại ác ma giữ tận chân đốt hạ không ngừng run rẩy nện ma lấy lang chu mịt cả huyết mạch làm căn cơ bằng chế sáng tạo ra loại kém tạ dạng gì ác ma đồng thời bởi vì nhận tổ quy tông đến từ huyết mạch ở giữa chi phối tất cả nện ma đối lang chu mịt cả đều mang theo thiên nhiên phục tùng cùng sùng bái Thâm nguyên ác ma bởi vì hỗn loạn bản tính chưa từng có đoàn kết thống nhất qua bởi vậy không phải tất cả ác ma đều muốn giải cứu lang chu mịt cả chứ hỗn loạn chi hậu gia Càng nhiều ác ma linh chủ, cũng không muốn lại có một vị cường đại ác ma vương tử trở lại vực sâu, cùng mình cướp đoạt lãnh thổ cùng quyền lợi. Mặt khác, tại ngày xưa trật tự cùng Hỗn Độn Chi chiến lạc bại sau, lại gặp gặp quật khởi đi mỗ đồ đả kích, còn nhận một vị khác ác ma vương tử, chúng chi vương ổ bột nhằm vào, Hỗn Độn Chi hậu tình cảnh cũng không tốt. Thân chỉ có thể ở vực sâu không đáy tầng thứ 14 hơi nước trong đầm lầy tạm thời tránh mũi nhọn. Hỗn Độn Chi hậu bức thiết mong muốn giải phong chính mình vương tử, cũng là vì cùng hai vị khác ác ma vương tử chống lại. Tại vinh quang thời kỳ chiến tranh, chẳng ngang một cước đi mỗ đồ hư hư thực thực bị trọng thương, chậm chạm không thể khôi phục. Hiện tại chính là đánh bại vị này Ác Ma Vương tử thời điểm tốt, nếu là Lang Chu Mịch giải phong thành công, lại giết chết dị mộ đồ cùng Obot, sẽ có cơ hội trở thành trong truyền thuyết Ác Ma Quân Vương. Đã diễn biến thành là tạ dạn nỉ Ác Ma một đại phân loại niệm ma, tại mệnh lệnh của hôn Độn Chi Hậu hạ, cho tới nay đang vì giải phong bọn chúng thủy tổ ma bắt đầu. Bởi vì hôn Độn Chi Hậu cùng Lang Chu Mịch quan hệ, đồng thời, lại xem như nền ma người sáng tạo, thần giống nhau có điều khiển chỉ huy nền ma năng lực, bất luận nền ma có nguyện ý hay không, đều không thể vi phạm Hỗn Độn Chi Hậu chỉ lệnh. Niệm ma. Lang Chu Mịch cùng Hỗn Độn Chi Hậu nên bớt. Khi nhìn đến phá đất mà lên nện ma đại quân thời gian, viễn cổ thời đại ký ức tràn vào cổ lao phong chi công tức trưởng lão não hải, để bọn chúng lộ ra một tia e ngại cùng vẻ phẫn nộ. Chẳng kia khiến phong chi công tức đế quốc vì đó hủy diệt trong chiến tranh, lang chu mịch cả xuất linh ác ma quân đoàn, chủ lực chính là nện ma. Ngắm nhìn bốn phía, liên tục không ngừng nện ma theo lộ ra hào quang màu tím lòng đất vượt sâu kẻ nước hiện lên mà ra, đi vào chủ vật chất thế giới, theo từng cái phương hướng vây hướng ngại cốc. Các trưởng lão nên làm cái gì? Nhìn xem càng ngày càng gần nện ma quân đội, một gã truyền kỳ cấp độ phong chi công tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tam tiết quyền trưởng tại vừa rồi trong tập kích nhận lấy ảnh hưởng, mong muốn khôi phục, phá vỡ vực sâu chi lực phong tỏa, tối thiểu cần một ngày thời gian. Lúc này ác ma gần ngay trước mắt, từng bước ép sát, mà ngài cốc bị khốn ở chủ vật chất thế giới, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Một gã trưởng lao ánh mắt dần dần nhiễm lên lửa phục thủ. Tỷ thế ẩn cư vạn năm tuyết nguyệt, thế giới này đã sớm quên lãng tên của chúng ta. Nhưng ở hôm nay, thế giới hẳn là một lần nữa nhớ lại chúng ta, nhớ lại chúng ta chỗ có được lực lượng, nhớ lại tên của chúng ta, phong chi công tước. Từng đánh bại ác ma vương tử phong chi công tước. Ngắm nhìn bốn phía, bán thần trưởng lao trầm giọng nói. Tất cả truyền kỳ trở lên phong chi công tước, cùng chúng ta cùng nhau thủ vệ ngải cốc, nên chiến áp mà. Còn lại tộc nhân trốn đến tam tiết quyền trượng phụ cận. Ngải trong cốc phong chi công tước thực lực phân bố tương đối đặc thù, truyền kỳ tộc nhân số lượng xa xa dư thừa bình thường tộc nhân. Bởi vì tộc nhân số lượng thưa thớt, tổng cộng cũng liền hơn 600 phong chi công tước, truyền kỳ trở xuống cũng khó có thể ảnh hưởng chiến cuộc, bởi vậy bị cưỡng chế rời xa chiến trường. Hô, gió lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mười vị bán thần trưởng lão, hơn bốn danh truyền kỳ cùng nhau tại gió lốc vây quanh bên trong bay dọn, thủ vệ tới ngải cốc tư phương, đẩy trời mưa axit hạ lạc bị cuồng phong hình thành hộ thuẫn khiển trách mở không cách nào chạm đến phong chi công tức thân thể ngắn ngủi mấy giây sau hạng nhất có truyền kỳ cấp độ lớn niệm ma tắm rửa lấy mang theo vực sâu khí tức mưa axit bước vào phong chi công tức bên trong phạm vi công kích một cái mắt xẹt xẹt dài mấy mét tựa như thực thể giống như màu xanh phong nhận mở ra màn mưa ven đường đem nhang thạch cây cối các loại trứng ngại vật xé rách rơi vào niệm ma tựa như như sắt thép ác mà trên trăng giáp niệm ma là hỗn độn chi hậu tác phẩm đặc ý Bọn chúng có thật dày, lực phòng ngự kinh người ác ma giáp xác, đồng thời có nghiền ép giống như lực lượng, trong chiến trường tựa như là từng chiếc trọng tải trên xa, duy nhất không đủ chính là linh mẫn tính yêu kém, nhưng kinh khủng phòng ngự cùng lực lượng đủ để đem nó đè bủ. Bang! Chói mắt hỏa hoa xuất hiện, tại phong nhận cùng niệm ma nhấc ngang cánh tay giáp xác ma sắt va chạm ở giữa bán ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại sắc bén phong nhận cắt xuống, niệm ma thủ cánh tay bọc thép bị phá ra một cái khe, lộ ra màu xanh đen huyết dịch, nhỏ xuống trên mặt đất lập tức suy suy rung động, xo so mưa axit tính ăn mòn càng khủng bố hơn. Phong chi công tước, như thế yếu đối đã kích, bất lực bất lực. Tên này truyền kỳ nện ma cảm thụ được cánh tay nhỏ bé nhói nhói, lộ ra nụ cười dữ tợn, miệng đầy răng cưa giống như răng nanh trần trụi bên ngoài. Nói chuyện đồng thời, nó dơ cao lên dọa người trên phủ, chân đốt tại mặt đất huy động, cấp tốc chạy về phía ngải cốc, mong muốn đại khai sắc dưới, hài lòng nội tâm khát máu dục vọng. Nhưng không chờ tên này nện ma tiến lên mấy bước, xui, một thanh hơn 10 mét giáng dấp gió mâu tựa như tia chớp xuyên thủng màn mưa, đánh nát truyền kỳ nện ma nửa cái đầu. Dưới mất nửa cái đầu nện ma phát cuồng, đem phía sau chạy đến, cách mình hơi gần mấy cái nhỏ nện ma sinh sinh nghiến nát, lại hướng phía ngải cốc phi nước đại. Sau đó tại liên tục gió mâu anh kích hạn thân thể phá thành mảnh nhỏ sau mới hoàn toàn tử vong. Những này nện ma sinh mệnh lực quả thực kinh khủng. Một gã bán thần trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, lấy bán thần chi lực giết một gã truyền kỳ đều không thể dây lát dây nhìn qua lít nha lít nhít nện ma quân đội nội tâm của nó càng thêm nặng nề. Thời gian lặng lặng trôi qua, phong chi công tức nhóm lấy gió xem như binh khí, cự ly xa đối đột kích nện ma tiến hành oanh kích, cùng phong lệnh thấu xương vô cùng. Tại phong chi công tức khống chế hạ đủ lấy sẽ rách sát ép, bởi vì có bán thần trưởng lão tồn tại, phong chi công tức nhóm trước mắt còn có thể ngăn trở ác ma bộ pháp. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài mấy phút, liền phải dừng ở đây rồi ầm ầm. Theo trên mặt đất vượt sâu kẻ nước mở rộng, mạnh hơn nện ma phá đất mà lên. Chọn vẹn 10 tên như ngọn núi nhỏ thứ thần lực nện ma tướng quân, thân cao toàn bộ vượt qua 60 mét, trên mặt đất động sơn giao thanh thế bên trong xuất hiện ở bên trong trụ vật chất thế giới, mang theo kinh khủng lực áp bách, nhường rất nhiều phong chi công tức nội tâm trầm xuống. Phong chi công tức cá thể sức chiến đấu, tại đồng cấp bên trong không tính siêu quần mặt tụy, tối thiểu cũng không phải là vì chiến tranh mà thành nện ma đối thủ. Từ bỏ chống lại a, giao ra tam tiết quân trượng, các ngươi có thể chết thống khoái một chút. Vừa mới xuất hiện một vị nện ma tướng quân lộ ra đáng sợ dáng dọ, bảo hiệu nói rằng si tâm vọng tưởng đáp lại mà đến là một thanh bản lĩnh hết sức cao cường, tựa như long quyển giống như phong chi mâu với anh nện ma ngang ngược vung lên như ngọn núi trọng truy trùng điệp một đập. Vực sâu chi lực bắn ra hình thành vô tận sâm chớp giống như kéo dài đem phong chi mâu hoàn thành tiêu tán gió nhẹ một chi kéo dài hơi tàn đông tránh tây tránh bất hủ giả trùng tộc thật sự là thật đáng buồn à mấy cái như ngọn núi nhỏ nện ma di truyền bộ pháp dẫn theo nện ma quân đội ẩm ẩm tiếp cận ngải cốc những nơi đi qua đại địa run rẩy không nứt phảng phất là khó có thể chịu đựng gào thét nện ma bởi vì cường hoàn thân thể am hiểu cận chiến Mà Phong Chi công tức đa số là am hiểu công kích từ xa, nếu là bị kéo vào cận chiến chiến trường, đừng nói một ngày, Ngải Cốc phải chẳng có thể ở nện ma quân đội nghiền ép hạ trèo chống một giờ đều là khó mà cam đoan chuyện. Phong Chi công tức nhóm toàn lực ứng phó, bọn chúng nhấc lên đủ để khiến quần sơn đổ sụp gió lớn, ngăn trở nện ma di động tiếp cận bộ pháp. Từ trên trời giáng xuống mưa axit, đầy đất đá vụn, cây cối hài cốt, cơ hồ tất cả có thể nhìn thấy sự vật đều bị gió thổi qua, lốp bốt đánh vào nện ma sinh vật bọc thép hóa thành một mịn. Trừng sáu thước thần cao bán thần nện ma, thân thể hình thể không bằng thật sơn nhạt khôi ngô hùng tráng, nhưng lại muốn càng kiên cố hơn cơ hồ không thể phá vỡ. bọn chúng tại phá vỡ kim đoạn sắt, thực cốt tiêu hồn gió lốc bên trong vững bước hướng về phía trước. Cũng vì sau lưng nện ma quân đội chống cự của phong từng bước ép sát. Sau một thời gian ngắn, tại kinh khủng trong cung phong, một gã bán thần nện ma đạp thật mạnh, chân đốt xâm nhập mặt đất. Trong miệng nó vang lên gào trầm thấp. Cùng lúc đó, loại người hình thái trên nửa thân thể cánh tay phải giơ cao, hướng về sau búa lượn. Trên cánh tay cương tiêu thiết chú giống như cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Chương bốn kế tiếp, mời khiêu chiến long đỉnh chi chủ cùng lực có thể long hậu a. Si si thử. Màu tím đen nồng đậm vực sâu chi lực ngưng là một cây hơn trăm mét giang dấp, dường như chân đệm giống như tràn ngập gai ngược cùng lông tướng ác ma nhận mâu. Nhe răng cười một tiếng sau, bán thần nện ma tướng ác ma nhận mâu ra sức ném mạnh mà ra. Ngay đầy trời cuốn phòng, ác ma nhận mâu khóa chặt một vị phong chi công tước, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Bến mở, cảm nhận được mình bị tỏa định phong chi công tước trưởng lao biến sắc, ở sâu trong nội tâm còi báo động đại tác. Nó trong nháy mắt tiến vào nguyên tố hình thái, cùng gió hỏa làm một thể, dùng cái này tránh né đối phương khóa chặt công kích. Nu hỏa mà phiêu miểu gió, có thể không nhìn vật lý công kích. Vâng. Ác mai nện mâu khí thế hùng hổ, theo ngải cốc trên không xe qua, một đường đánh xuyên vài tòa núi cao còn chưa đình chỉ, tựa như như lưu tinh biến mất ở chân trời, không thông báo rơi vào chỗ nào. Cùng lúc đó, một hồi nổi lên gió nhẹ tụ tập, tập trung ở cùng một chỗ, cấp tốc tạo thành phong chi công tức trưởng lão loại người thân thể. Nó cúi đầu xem xét, lông ngực của mình vị trí nhiều hơn bôi đen tử sắc, dường như giống mạng nhện hỗn loạn bạn bẻo hoa văn, đang liên tục không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của nó truyền đến từng trận đau nhức. Vừa rồi nguyên tố hóa chỉ thành công né tránh vật lý phương diện công kích, nhưng là nó như cũng bị vượt sâu chi lực xâm nhập, ngải quốc bị tập kích bất ngờ. Tại suy yếu nhất thời điểm bình chứa bị hủy, bị liên lụy phong chi công tức các trưởng lao vốn cũng không tại trạng thái, muốn thế nào cùng chiến lực cường đại, có chuẩn bị mà đến nện ma chống lại. Tiếp xuống tình huống, đã không cần nói cũng biết. Cũng không lâu lắm, giống như núi khôi nô kinh khủng bán thần điện ma, mang theo như thủy triều quân đội, thân thể bóng ma bao phủ hướng về phía ngải quốc, đại quân ác cảnh. Theo từng cái phương hướng bao hướng ngải quốc nện ma nhóm, bao nhiêu lấy gào thét, cầm trong tay cùng thân thể của bọn nó đồng dạng to lớn vũ khí, băng băng mà tới, mà phong chi công tức đã rất khó lại ngăn cản bước tiến của bọn nó. Toàn bộ ngải bĩu môi tràn ngập một cỗ tuyệt vọng hương vị rất nhiều phong chi công tức đều lâm vào tuyệt vọng. tiểu côn trùng nhóm thưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một đoạn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng thời điểm a ta sẽ đem các ngươi mở ra chặt đứt bam, nhấm nháp nỗi thống khổ của các ngươi. bán thần nện ma lên tiếng nghe răng cười. tại cung rầm dĩ mưa axit cùng xẹt qua chân trời xét bên trong. tại khoảng cách rút ngắn về sau, một gã bán thần nện ma nhấc ngang mang theo tinh hồng lưu quang kinh khủng cự phủ, sơn giống như thân thể trực tiếp đạp nát đại địa, nhảy vào mấy ngàn mét trên bầu trời, hai tay nắm nắm cự phủ, trung điệp hoa hướng đứng lơ lửng giữa không trung, chuyển kỳ thực lực phong chi công tức nhóm từng tầng từng tầng vội vàng cấu trúc ra phong chi bình thường không cách nào cản trở khí thế ngập trời nện ma giống như là yếu ớt mặt kính giống như phá thành mảnh nhỏ lúc này nhìn qua to lớn mà giữ tận đầu lâu cùng mình huyền không vị trí cơ hồ ngang hàng kinh khủng nện ma sẽ chà cảm thấy đến từ sinh mệnh cấp độ vô hình cảm giác các bách trái tim cơ hồ chìm đến đáy cốc lạnh cả người hai tên phong chi công tức trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng trong chất gió ngưng là gông xiềng chói buộc hướng nện ma cánh tay cùng tự phụ nhưng cũng chỉ là chậm lại nó vung đánh tốc độ bán thần nện ma tự phụ như cũng mang theo lực lượng kinh khủng hoa hướng một đám chuyển kỳ cấp độ phong chi công tức nhón bị coi là mục tiêu phong chi công tức mong muốn thoát đi thật là trong không khí lặng yên không một tiếng động ở giữa chẳng biết lúc nào hiện lên một trường vô hình mạng nện nhường bị coi là mục tiêu phong chi công tức nhóm khó mà kịp thời tránh thoát rời đi nên ma lấy cường kiện thân thể nghe tiếng độ nhạy độ chênh lệch. bởi vậy bọn chúng thiện dùng mạng nhện cấu tạo cám bẫy nhường con mối bất chi bất giác hám sâu trong đó không cách nào tránh né nhìn xem tầm mắt bên trong tới gần như núi cự phủ xẹt chà không giấy ruồi nữa nội tâm của nó đã lâm vào bình tĩnh tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm tiếc lặng cầu người nói nguyện mỗi vị phong chi công tức linh hồn có thể che chở ngại cước vượt qua lần này nguy nan vào giờ phút như thế này, thời gian trôi qua dường như biến chậm lại. từ trên trời giáng xuống mưa axit dọt chậm rãi rơi, lạnh đấu xương của phong cơ hầu ngưng trệ, giữ dần cự phủ cũng vô cùng chậm rãi. Ai? xẹt tra mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. thời gian trôi qua không phải dường như trở nên chậm, mà là thật trở nên chậm. không chỉ là hắn, cái khác phong chi công tử còn có niệm ma nhóm, cũng phát hiện lúc này tình huống dị thường. bình thường niệm ma không rõ ràng cho lắm, nhưng là kiến thức nhiều một ít. Hiểu rõ chưa thần cùng cường đại thứ thần lực tình huống cao cấp điện ma nhất là sáu con bản thần điện ma đang phong thả trôi qua thời điểm đều là nội tâm cùng nhau nhảy một cái nội tâm hiện lên một cái không tốt suy đoán ảnh hưởng thời gian lực lượng sẽ không phải. Hô hô hô nhỏ xíu cánh rung động tiếng vang lên tại tràn đầy dữ tận điện ma cùng phong chi công tức trong chiến trường một đầu người vật vô hại nhỏ ngân long hoặc chính mình cánh nhỏ trở một gã thuật sĩ cha phục giống nhau nhìn người vật vô hại thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở đây tự nhiên mà vậy cơ hồ mọi ánh mắt tập trung mà đến mưa axit cùng cồn phong tới gần thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ ngân lòng, ở trước mặt các nàng tách ra lại tại sau lưng khép lại thật nhiều xấu xí nhẹ lớn nhìn xem dữ tợn đáng sợ nện ma nhóm thiếu nữ thuật sĩ đều thì thầm nói rằng ngại trong cốc tại tam tiết quyền trượng che trở bên trong gỗ đạt vô ý thức nói na yêu cùng chất lơ. nơi này nguy hiểm như vậy các nàng sao lại tới đây bên cạnh có nghe qua gỗ đạt giảng thuật ngoại giới lưu hành kinh nghiệm phong chi công thức thấp giọng nói ngươi không có nhìn ra sao các nàng rất không thích hợp rất rõ ràng không phải bình thường tồn tại lấy lại tinh thần gỗ đạt nhớ tới chính mình đoạn thời gian trước cùng sét trả đối thoại chẳng lẽ Na Yêu cùng Chát Lơ bản thân liền rất cường đại, chỉ là một mực tại cô ý ngụy trang thành nhỏ yếu cùng không dành thế sự dáng vẻ. Nhìn lên bầu trời bên trong thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ Ngân Long, tuổi trẻ phong chi công tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thời gian trôi qua khôi phục như lúc ban đầu, Bán thần Điện Ma chú ý lực chuyển di, không có tiếp tục công kích, Sẽ trả nhìn qua thu hồi cự phủ, thở dài một hơi, cùng ánh mắt thời gian lấp lóe, nhìn qua thiếu nữ thuật sĩ cùng nhỏ Ngân Long. Quả nhiên, trực giác của ta không sai, nó thấp giọng nỉ non, nhưng là các nàng đến cùng là thần thánh vương nào, ôm lấy nghi hoặc. Sẽ Trạ thối lui đến một vị phong chi công tác trưởng lao phụ cận, ngắm nhìn hướng trong chiến trường hai vị khách đến thăm. Các hạ là? Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, Long đỉnh chi chủ, cùng Long đỉnh lực năng Long Hậu. Một ga ban thần niệm ma nhìn ra dù nạ cũng không phải là nhân loại, tại tiểu xảo vô hại hình người dưới hạ thể, thần dấu nồng hậu dạy đặc chân long khí tức, lại nhớ lại lấy mới vừa rồi bị ảnh hưởng đến thời gian, thăm dò tính dò hỏi. Người cái này xấu nhện, ánh mắt cũng là lợi hại. Dù nạ gết bỏ nói rằng, mấy tên bán thần niệm ma cùng sắc mặt của thời gian tối sẫm. Cùng lúc đó, thiếu nữ thuật sĩ nhảy xuống nhỏ ngân lang quổng. Tại một hồi ánh sáng nhạt bên trong, thân thể dần dần hóa thành cự long hình dáng. Bên cạnh, ánh mắt đạm mạc nhỏ ngân long thân thể cũng là dần dần biến hóa, nên phong biến giải. Mới hai đôi sừng rồng bốn lượn mà ra, từng vòng từng vòng vậy đèn chi hoàn hiện hiện, hình cái vòng hoa văn theo trong long dược bên ngoài như ẩn như hiện. Trong đáy mắt, dài trong thức ngân sắp cự long chiếm cư tại thiên cùng, long dược che khuất bầu trời, cuộn cuộn long uy khiến ở đây tất cả sinh vật đều cảm nhận được như núi kêu biển gầm lực áp bách. Đồng thời, du nạ cũng hiện ra bản thể. So gã lệ ông nhỏ một chút, nhưng tương tự to lớn cự long người mặc kim cương giống như đỏ tươi lân giáp, mỹ lệ lóa mắt mà uy thế của quận. Từ lâu tới, liền lăn về chỗ nào a?" Ánh mắt của gã Lệ Ông đảo qua 10 tên bán thần điện ma, bình tĩnh nói, Hừ, khẩu khí thật lớn. Chúng ta cũng là muốn thử một chút, trong truyền thuyết chủ vật chất thế giới vô địch Long đỉnh chi chủ, là có hay không cường đại như vậy?" Hỗn loạn vặn vẹo lại khát máu nện ma nhóm bị chọc giận. Bọn chúng ngẩng đầu ngắm nhìn hai cái cự long, kích động, tại chủ vật chất thế giới nhận áp chế, đều là bán thần cấp độ tình huống hạ, lấy chiến lực lấy xưng nện ma nhóm không cảm thấy chính mình nên e ngại gã Lệ Ông. Ngược lại, nếu là có thể đánh giết Long đỉnh chi chủ, lấy đầu này truyền kỳ cự long danh vọng là đã đạt chân thậm chí có cơ hội trợ bọn chúng trở thành ác ma lĩnh chủ. dù nà, chúng ta khó được kề vai chiến đấu một lần. để cho ta nhìn xem ngươi cự thần hóa, có phải hay không đã đầy đủ thành thạo. nói. ngân sắc cự long thân thể lại lần nữa tăng vọt. ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, ngàn mét cấp cự thần hóa gã lệ ổng dáng lâm tại bên trong chủ vật chất thế giới, đưa tới sấm sét văng, rội mưa to gió lớn các loại dị tướng, bài sơn đảo hải long uy kiến mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin bán thần nện ma nhóm hô hấp cứng lại, lực lượng đột nhiên liền không có như vậy đủ. nhưng đây chỉ là một bắt đầu. lại một cỗ kinh khủng khí tức nuốt ngạn bạo khởi. Lực năng Long cũng mở ra cự thần hóa, cùng gã gã lệ ổ cộng đồng treo ở không trung, nhìn xuống phía dưới bán thần nện ma nhóm. Tại bàng bạc trong mưa to, hai cái cự thần hóa thân thể của chân long che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma hình dáng đem từng người từng người nện ma bao phủ ở bên trong, nương tụ như thật long uy quét qua, thành đàn thành đàn bình thường nện ma liền gặt lúa mạch giống như ngã xuống, lâm vào hôn mê, hay là trực tiếp nao tử vong, trở thành cứng ngắc thân thể. Vực sâu chi lực nổi điên. Đối mặt to lớn hóa cự long, bán thần nện ma cũng lựa chọn lớn hóa thân thân thể. Nhưng là, cực hạn của bọn nó chính là chừng 200 thước thân cao, cùng cự long so sánh vẫn là yếu đối bộ dáng. T. Sẹt Trà mở to hai mắt, khít vào một ngụm mưa axit. Chỉ là nhìn qua cự Long thể phách, nó đã cảm thấy tâm thần mình rung động, tim đập loạn, rất khó tưởng tượng. Lúc này đang bị lớn Long uy thế trực tiếp chen ép đến mà, đang thừa nhận thế nào áp lực kinh khủng. Ngươi biết cái này hai cái Cự Long. Kẻ gì ân tư trưởng lão hỏi thăm hướng Sẹt Trà. Sẹt Trà gật gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy, ta mang tuổi trẻ tộc nhân ra ngoài thời gian, ngẫu nhiên gặp các nàng. Hẳn là, không phải đế nhân. Phong Chi công tức trưởng lão ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía đám Cự Long, lấy ngải quốc làm giới hạn, ngươi phụ trách phía đông bốn cái, để ta giải quyết phía tây sáu cái. Gã lại ông vừa mới nói xong, kích động dù nạ liền long rực khế động, xông về một gã phía đông điện ma, trực tiếp nghiền ép Giang Lâm, giống như là một quả màu đỏ thiên thạch đập tới. Ngàn mét cấp bậc cự thú từ trên trời giáng xuống. Coi như nền ma lấy lực lượng cùng lực phòng ngự tương nạo, cũng không có dũng khí ngạnh kháng loại này đẳng cấp công kích, phải biết, Long tộc thể phách cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, không thể coi thường. Bị dù nạ xem như mục tiêu nền ma nổi tâm rung lên. Thân thể nó một quất, tứ chi phát lực, liền phải theo nguyên địa vạc cách. Nhưng ở lúc này, hàng ngàn hàng vạn lần trọng lực đột nhiên bắn ra, giống như là một cái vô hình nặng tay đặt ở nền ma trên thân. Ầm ầm trong ngay mắt, mặt đất bùn đất bị trọng lực ép thành như sắt thép cứng rắn kết tinh, mà nện ma không thể vọt lên, thân thể ngược lại lâm vào đại địa, cùng chung quanh mặt đất cùng nhau lõm. cự long đắp xuống, cho mình trọng lực tăng cường rất nhiều lần, nạ duỗi ra long chảo, theo trên hướng xuống ép hướng nện ma, pha quay chậm phía dưới, long chảo cùng nện ma miễn cưỡng nâng tay lên cánh tay chạm tới cùng một chỗ, bản thần nện ma không thể phá vỡ bọc thép lõm, vặn mẹo, sau đó vỡ vụn. Bang! một vòng hình cái vòng sóng xung kích bắn ra, đại địa phía trên bụi đất tung bay, từng tầng từng tầng kẽ nước tựa như kia chớp kéo dài hướng phương xa, đất run núi chuyển, đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh. Dù nạ long chảo lần lượt rơi xuống, đem bán thần nhện ma bọc thép nát bấy, cùng huyết nục dung hợp lại cùng nhau, lại đụng vào xương cốt cùng một chỗ lực gãy, đem bán thần nhện ma thân thể biến vô cùng thê thảm. Tại dù nạ cuồng mãnh đả kích xuống, bán thần nhện ma căn vốn không có cơ hội phản kích, chỉ là chống cự ở khắp mọi nơi kinh khủng trọng lực, liền đã để nó cảm thấy rất cố hết sức, tại bị áp chế công kích dưới tình huống, càng đừng đề cập làm ra phản kích. Đồng thời, phụ cận cái khác bốn tên bán thần nhện ma nhìn thấy đồng bạn bị áp chế, lập tức làm ra phản ứng, theo từng cái phương hướng bạo khởi, cầm trong tay vực sâu tinh thiết chế tạo cường đại vũ khí, thẳng hướng dụ nạ Dù Na dường như hoàn toàn không có chú ý tới bọn chúng, không trốn không né, chỉ là chuyên chú vào công kích khó mà phản kháng nện ma. Nhưng là ngay tại bốn cái bán thần nện ma sắp đến gần thời điểm, ánh mắt của Dù Na lóe lên, vô hình lực năng bắn ra, sức đẩy trận. Vô hình, một cỗ vô hình tràn trề cự lực đánh tới, bốn tên nện ma lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, cùng nhau bị khiển trách bay ra vạn mét có hơn, tại đại địa lưu lại thật sâu khe ranh cùng lõm. Sấu ra hỏa, đi chơi đi. Đem nện ma trọng thương tới trình độ nhất định sau, Dù Na một ngụm sức sát thương cực mạnh long tức phun ra đem bán thần niệm ma đã trọng thương thân thể phân giải làm cực nhỏ hạt, trừ khử tại cuộn phong cùng mưa axit ở giữa. Cái này một ngụm long tức còn chưa dùng hết. Dù nã chuyển động cái cổ, nôn hướng một gã vừa mới đứng lên bán thần niệm ma. Bán thần niệm ma cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là long tức tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không kịp trốn tránh, niệm ma đành phải nâng lên lượn lờ lấy hắc sắc quang mang cự kiếm bắn ra trùng điệp hấp vụ, ngăn ở long tức trước đó. Trùng điệp hấp vụ bị xé nứt, cự kiếm từ trong cắt ra. Bán thần niệm ma nhân cơ hội này buông bỏ vũ khí, thân thể chìm xuống, trực tiếp chui vào đại địa, lấy tránh né long tức. Thật là một cái người đần. Nhưng là nhìn thấy nện ma động làm Juuna ngược lại ánh mắt sáng lên Cự Long tứ chi đạp thật mạnh một vòng sóng gợn vô hình lập tức huyết tán mà ra những nơi đi qua xốp bùn đất hóa thành mang theo kinh khủng lực áp bách lồng giam đem tiến vào lòng đất nện ma gắt gao ngăn chặn cũng khóa chặt phương vị của nó hé miệng Juuna nhắm chuẩn bị vây nện ma lại lần nữa ấp ủ vô kiên bất tồi lực năng lòng hơi thở thấy thế hai gã khác nện ma toàn thân cuốn sạch lấy tựa như hỏa diễm giống như vực sâu chi lực hướng phía Juuna đánh tới chậm đón tại vừa rồi cùng sức đẩy trận tiếp xúc bên trong bọn chúng đối Juuna bắn ra sức đẩy tiến hành phân tích dùng vực sâu chi lực tạo dựng tương ứng sức đẩy phòng ngự bình thường sẽ không lại trực tiếp bị khiến trách mở. Lúc này, rùa nã long dực cao cao triển khai dựng thẳng lên, phân biệt nhắm ngay hai tên bán thần nện ma cách không vung lên. Điện từ lực trường, ầm ầm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hai đoàn hình cầu thiểm điện bỗng nhiên lấy nện ma thân thể làm trung tâm bắn ra, lốp bút, từ từ rung động. Tuyệt liệt, bị bỏng, cứng ngắc đủ loại mặt trái hiệu quả nhường nện ma khổ không thể tả. Long tức sẵn sàng, rùa nã lại một ngụm long tức phun ra, thẳng đến bị đại địa đè ép trói buộc lòng đất nện ma. Tại thần tinh chuẩn khống chế hạng. Trước Long Tức Phương Đại địa một lần nữa biến thành xốp tính chất, bị Long Tức không tốn sức chút nào xuyên thủng, từng tầng từng tầng đến, bao phủ sâu trong lòng đất điện ma, đem nó gần phân nửa thân thể phân giải thành nguyên thủy hạt, trực tiếp trọng thương. Trường hấp dẫn, điện từ trường du nạ Long Tức, còn giống như dính đến cấp độ cảng vi mô hơn lực tương tác, có thể không câu chế tứ đại lực cơ bản, lực năng tiềm lực hạn mức cao nhất cũng không so với ta thời gian chi lực trên lệnh. Nhìn như vậy, có thể xem như truyền kỳ Long Trùng đứng đầu, ưu thế của ta chủ yếu đang trưởng thành tốc độ. Gã lão ông như có điều suy nghĩ, hắn rất ít nhìn thấy du nã toàn lực ứng phó chiến đấu, cho nên đa số lực chú ý đều tại du nã bên kia về phần chiến đấu với gạ lệ ổng niệm ma. Một cái đang bị chính mình trôi qua thời gian kính tượng của lấy, nhìn tư thế có bị trôi qua thời gian kính tượng làm nát phong hiểm, một cái bị gạ lệ ổng lấy nhằm vào ác ma cao hoàn pháp thuật phối hợp chồng không thi pháp đánh thành chó cạn, một cái bị thời gian đình chỉ sau tiếp thời gian chia cắt đón thêm thời tự bạo tạc biến thành thịt nát ngay tại khôi phủ. Còn có một cái, chính trực mặt lấy lúc này ngần sắc cự lòng, run lẩy bẩy, sắp nứt cả tim gan. Chương 416, thời gian, ngược dòng. Mưa to bằng bạc, cuồng phong cùng lôi đình mẻ múa. Tại mờ tối thiên khung ở giữa, Hình thể tựa như núi cao ngân sắc cự long che khuất bầu trời, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn xuống phía dưới run lẩy bẩy, tại lớn long uy thế quyết tâm thần đã thất thủ nhện ma. "Vừa rồi, tựa hồ là ngươi đang nói, muốn thử một chút ta vị này long đỉnh chi chủ lực lượng. Hiện tại ngươi đến nói cho ta, uy danh của ta phải chăng danh xứng với thực?" Cự long gợn sóng nói rằng. Nhưng vừa mới nói xong, còn không đợi sợ hãi sợ hãi nện ma có chỗ trả lời, lại khẽ lắc đầu, nói một mình giống như nói, tính toán, vẫn là không lãng phí lẫn nhau thời gian, ta cũng không cần những sinh vật khác thật đáng buồn tán thành. Đang khi nói chuyện Cự thần hóa thân thể của gã lệ ổng lóe lên một cái rồi biến mất, theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời gian, khoảng cách mục tiêu đã gần tại chết thước. Nện ma trước tiên mong muốn lui lại, nó đã đã mất đi cùng gã lệ ổng chính diện dũng khí chiến đấu. Thật là, xung quanh thời gian đột nhiên ngưng tụ đình trệ, nhường nện ma trong khoảng thời gian ngắn hóa thành sinh động như phát ngưng trệ điêu tố, khó mà di động. Tại chủ vật chất thế giới áp chế bên trong, thực lực của gã lệ ổng cấp độ vẫn là chỉ có thể biểu hiện ra bán thần tiêu chuẩn, cùng trước kia dường như không có gì khác biệt. Nhưng là trên thực tế, hắn tại tấn thăng làm thứ nhược đẳng thần lực về sau, cùng thời gian trưởng hà liên hệ càng xâm nhập thêm. Tất cả căn cứ vào thời gian trưởng hà năng lực thi triển ra hiệu quả đề cao, đồng thời tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống, năng lực chiến đấu càng thêm cứng hãn. Bây giờ, liền niệm ma loại này không tính đồng dạng bán thần đại ác ma, đều không thể tùy tiện theo thời gian đình chỉ trong lĩnh vực thoát khốn. Trước kia muốn trói buộc đứng im loại tầng thứ này đối thủ, đối gã lệ ổng thời gian chi lực tiêu hao có thể nói là lượng lớn, thời gian đình chỉ chỉ có thể duy tự ngắn ngủi trong ném mắt, nhưng bây giờ lại hạ bút thành văn. Thuấn Di giống như xuất hiện tại niệm ma trước mặt, cự long cực đại thân thể lượn lờ lấy cuồng phong cùng mưa to, hình thành bóng ma đem niệm ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lúc này cả hai hình thể so sánh. Phản phất như là người trưởng thành cùng đứa bé, không ở cùng một cấp bậc mặt. Kế tiếp, không có một chút do dự, gã lệ ổng nhấc ngang long chảo mảnh cháy mạnh vùng lên, hiện ra ngân sắc lưu quang thời không đứt gây chi chảo theo bản thần nện ma thân thể ở giữa lướt qua. Tập sát. Lưu quang chợt lóe lên, xuyên qua nện ma thân thể. Không gian bên trong lưu lại năm đạo long chảo chạm khe hở, thật lâu khó mà khép lại. Đồng thời, vực sâu chi lực hình thành tầng tầng phòng hộ bị xé nứt, bên ngoài cùng huyết nhục hòa vào nhau sinh vật hộ giáp tùy theo phá thành mà nhỏ. Trong chốc lát, nện ma thân thể chia năm xẻ bảy, bị thời không đứt gãy chi trảo cường hãn xé rách lực lượng trong nháy mắt trọng thương. Nó vẫn lấy làm tiêu nạo ác ma bọc thép tại gã lệ ổng công kích trước mặt, liền phản phất ngâm mình ở trong nước giấy, vừa chạm vào liền phá, một vò liền nát. Tại gã lệ ổng luân phiên lợi chảo đả kích xuống, niệm ma vốn là chia năm xẻ bảy thân thể lại lần nữa hóa thành nhỏ hơn với vụn. Cuối cùng, in. Khi mất đi sức phản kháng niệm ma thân thể lại lần nữa phục hồi như cũ tụ hợp thời gian, nó đã thuối lui ra khỏi 200 mét cao giống như núi nhỏ lớn biến hóa thái, gã lệ ổng thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật, đưa nó phong ấn, xe nhẹ đường quen ném vào tràn đầy đồng loại hồ phách tinh thể tứ nguyên không gian đem chính mình đánh bại bán thần sinh vật xem như đồ cất giữ phong ấn, là gã lệ ổng tại vinh quang trong lúc chiến tranh liền đã thành thói quen. bất quá, hắn hiện tại đã lười nhác cất giữ quá nhiều đồng loại địch nhân rồi. tựa như là ở trong game giải tỏa quái vật đồ giã giống như, hắn cảm thấy một loại sinh vật phong ấn cất giữ một cái như vậy đủ rồi, trừ phi là có cái gì khiến gã lệ ổng nhìn với con mắt khác chỗ đặc thủ. cùng mình trôi qua thời gian kính tượng đối chiến địa ma, lúc này cũng bị trôi qua thời gian kính tượng cho giết chết. trôi qua thời gian thực lực của kính tượng, trên thực tế là muốn so bọt chúng bản thể yếu một ít, nhưng ở gã lệ ổng liên tục không ngừng, dường như vô cùng tận thời gian chi lực ra trì hạn. Trôi qua thời gian kính tượng một mực bảo trì tại trạng thái đình phong, đem nện ma bản thể từng bước một làm nát. Lúc này, trong tầm mắt của gã lệ ống lại không một cái sống bán thần niệm ma. Trước đó cùng hắn rằng có bán thần niệm ma hết thể có 6 cái, gã lệ ống cấp tốc giải quyết 4 cái. Như vậy hiện tại vấn đề tới, còn có 2 cái bán thần niệm ma, đi nơi nào? Hai người các ngươi cũng là cơ linh, thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn. So rất nhiều sơn phong càng cao hơn đứng thẳng hùng vĩ ngân sắc cự long chuyển động ánh mắt, nhìn về phía ở vào mặt đất một đạo màu tím đen thâm thúy khe hở. Đây không phải bình thường khe hở mà là vực sâu kẻ nước, là bị tạm thời mở ra vực sâu không đáy cùng chủ vật chất thế giới ở giữa kết nối thông đạo, có thể đem vực sâu không đáy độc hỗn loạn cùng ta ác chi lực đưa vào chủ vật chất thế giới, ăn mòn nơi đây quy tắc, khiến ác ma thực lực đạt được nhất định tăng phúc. Ngay tại gã lệ ổng lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tại 6 tên nện ma vây quanh bên trong bóp chết hai tên nện ma thời gian. Có hai cái nện ma lập tức cảm thấy tình huống không đúng, thừa dịp gã lệ ổng giải quyết hai gã khác nện ma thời điểm, bọn chúng không nói hai lời, lấy vực sâu chi lực quanh ra kẻ nước, chui vào trong đó, trốn về vực sâu không đáy. Nếu là đặt ở trước kia, thật đúng là để các ngươi chạy. Nhưng là gặp phải hiện tại ta Coi như các ngươi không may. Đáp xuống đất bề ngoài ngân sắc cự thú hít một hơi thật sâu, vô hình thời gian nước sông lôi cuốn lấy cuồng phong cùng mưa axit tiến vào cự long trong bụng. Cùng lúc đó, sắc mặt gã lệ ổng biến chuyên chú trang nghiêm lên, rơ lên móng phải. Chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tại ngân sắc cự long móng phải phần tay vảy đèn chi hoàn, đột nhiên như mực nước giống như thoát ly lân giáp trôi lơ lửng, sau đó tạo thành mấy cái tràn ngập tuyết nguyệt lưu chuyển cảm giác đặc thù phu văn, tựa như vòng vòng giống như thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy Nếu là có giống nhau có thể nhìn thấy thời gian trường hà sinh vật ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, phù văn vòng vòng xoay tròn quy luật, cùng thời gian trường hà lưu động quy luật nhất trí ăn cướp, có thứ tự bất ổn, không vội không chậm. Lần trước ngủ say thức tỉnh, tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực, nhường gã Lệ Ổng đã thức tỉnh không chỉ một loại thời gian hệ năng lực, có một loại rất mấu chốt, hắn vẫn luôn ngấp nghé khát vọng, còn nghiên cứu qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công năng lực, cũng tại gã Lệ Ổng sau khi tỉnh lại, được như nguyện thành công năm giữ. Nhìn chăm chú hướng vực sâu kẻ nước vị trí, cự long thanh âm như là sấm nổ. Vạn sự vạn vật vì đó điên loạn, tất cả tồn tại không còn như thường mà ta sẽ tại vĩnh hằng thời tự bên trong lên ngôi vua. Thuyền kim đồng hồ lưu chuyển phù văn vòng vòng đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó bắt đầu dọc theo nghịch phương hướng lưu động. Cùng lúc đó, nguyên bản từ trên trời giáng xuống đã rơi vào đại địa, hình thành nước chua đô ăn mòn giọt mưa. Nhận lấy kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, nhau nhau một lần nữa ngưng là giọt mưa, lại ngược dòng hướng lên bầu trời bay đi. Bị ăn mòn cảnh hoàng tản khắp nơi mặt đất, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh khép lại, một chút vỡ vụn đất đá quy về nguyên điểm, biến thành hoàn chỉnh không thiếu sót khối đá. đổ sụp ngã xuống đất cây cối thân cây nô lên, từng mảnh từng mảnh bị gió xoé đi lá tê cùng ngược dòng gió cùng một chỗ từ phương xa bay trở về, rơi vào tán cây dài làm một thể. Một màn này, đưa tới đang chú ý chiến trường phong chi công tức nhóm chú ý. Từ khi Cự Long tiếp quản chiến trường sau, Nguyên Bản Lâm vào khổ chiến phong chi công tức nhóm còn nghĩ cùng Cự Long kề vai chiến đấu, đem niệm ma đánh lui, nhưng nhìn hai cái kinh khủng cự thú y thế, bọn chúng phát hiện đối phương hoàn toàn không cần hiệp trợ. Lúc này, lại nhìn thấy ngân sắc Cự Long đưa tới cảnh tượng kỳ dị, nội tâm mơ hồ suy đoán càng làm cho bọn chúng chấn động vô cùng. Thời gian, ngay tại nội dòng. Nói chuyện phong chi công tác, cảm giác cổ họng của mình không lưu loát vô cùng, khó mà tin được. Vực sâu không đáy. Tầng thứ 14, hơi nước đầm lấy. Vô tận hơi nước cùng mưa axit hạ, một tòa tắm rửa lấy mưa axit mà không bị ăn mòn màu đen núi cao chỗ, ngọn núi một bên bông nhiên ra bị nẻ. Tại nổ tung miếng đất nham thạch ở giữa, hai tên nện ma thông qua vực sâu cái nước, trốn về vực sâu. Hô Long đỉnh chi chủ danh bất hư truyền, quá cường đại. Chắc không được tinh linh tộc vừa nhắc tới Long đỉnh chi chủ liền hoảng sợ e ngại. Loại quái vật này, tại chủ vật chất thế giới ai có thể đánh bại? Bị ác ma xưng là quái vật. Điều này không nghi ngờ chút nào là bên trong vinh hạnh đặc biệt. Hai tên luyện ma lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghĩ mà sợ chi sắc. Sau đó người người hơi nước trong đầm lầy quen thuộc mưa axit cùng nóng hơi nước khí vị, cùng nhau thở dài một hơi. Hán Tổng không dám đuổi tới vực sâu đến, chúng ta an toàn. Đồng thời, từ xa xôi khoảng cách bên ngoài, cổng kênh trắng kiện, dưới thân mọc đầy màu đỏ tím chân nhăn thô trạng xúc tu hỗn độn chi hậu, quái dị dị dạng thân thể đang chiêm cư tại chính mình nước muối trong ao, từng đoạn từng đoạn xúc tu rối ra, vạt mẹo, nhúc nhích, đem không gian xung quanh nhét chần đầy. Mập mạp cổng kênh trên nửa loại người thân thể quay đầu, tầm mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn về phía hai tên biển ma. Âm thanh của hỗn độn chi hầu thô trọng, cách không truyền đến thần không kịp chờ đợi nói hôn mês ai ủy sai à ta muốn quyền trưởng đâu nhanh đưa cho ta nói thần thấp giọng vui vẻ nhỉ nó nói mịt cả vương tử của ta người yêu của ta không nên gấp gáp ngươi rất nhanh liền có thể trở lại vực sâu cùng ta cùng nhau chi phối nơi này mười tên bán thần niệm ma còn có càng nhiều niệm ma hình thành đại quân mà lại là thừa dịp ngải cốc suy yếu thời điểm tập kích tại thực lực của hai bên trên lệ hạ hỗn độn chi hậu liền không nghĩ tới thuộc hạ của mình nhóm sẽ thất bại mà về bởi vì đắm chìm trong đối tương lai tiền cảnh trong vui sướng cũng không có chú ý chủ vận chất thế giới đại chiến một bên khác Nghe hỗn độn chi hậu tràn đầy mong đợi ngôn ngữ, hai tên nện ma khùng đúng, thấp giọng nói, "Xin ngài tha thứ." Không chờ nện ma lời nói xong, dị biến bỗng nhiên sinh sôi. Thân thể của bọn chúng không bị khống chế, bắt đầu từng bước một lùi lại. Chúng quanh bị bọn chúng xuất hiện thời gian nổ tung vỡ vụn nham thạch khối vụn cũng giống như nhận lấy bàn tay vô hình kích thích, đồng thời lui về phía sau. "A, chuyện gì xảy ra?" Hai tên nện ma mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vực sâu chi lực như lửa giống như lượn lờ lấy thân thể của bọn nó, toàn lực bắn ra, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thân thể mình ly kỳ lui lại. Trong ngay mắt Hai tên mện ma thân thể từng bước một rút lui, phía sau lưng không có vào vực sâu kẻ nước bên trong, lại biến mất tại vực sâu, đồng thời, trung quanh vỡ vụn hòn đá bay tới, đem kẻ nước đền bù chữa trị, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Dường như, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Và anh! một tiết màu đỏ tím xúc tu theo không gian rũ ra, đánh nát kẻ nước rửa vào sân phòng, nhưng đã quá muộn, vực sâu kẻ nước đã biến mất, hai tên mện ma rời đi vực sâu. Uông Ngô Cục, nước môi ao kịch liệt lan loạn, hỗn độn chi hậu từng đoạn từng đoạn xúc tu điên cuồng vung lên, hiển lộ ra thần táo bạo phẫn nộ tâm tình. Chủ vật chất thế giới, ở trong mưa gió phiêu diêu vô tận đại sâm lâm hai tên thoát đi chủ vật chất giới niệm ma tại nghịch chuyển thời gian lưu bên trong lại bị sóng sờ sờ kéo lại một lần nữa đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi lại địa bên trên mặt nháy mắt mấy cái nhìn lại một chút chúng quanh hoàn cảnh quen thuộc cùng khí thế ngọc trời vô cùng kinh khủng cự long hai tên niệm ma thủ đủ vô phương ứng đối mặt lộ vẻ sợ hãi cùng vẻ mờ mịt hoan nên trở về tắm rửa lấy ngược dòng cuồng phong cùng mưa to tại chỗ này điên đảo khắc thường thời gian khu vực bên trong tựa như quân vương cự long bình tĩnh nói rằng đỉnh đầu mũ miệng giống như sừng rồng chiếu sáng rạng rỡ đối địch với ta người còn không có có thể toàn thân trở ra tồn tại. Hai người các ngươi, cũng sẽ không ngoại lệ. Nói, hùng vĩ ngân sắc cự long phần tay vòng vòng không còn nịch phương hướng xoay tròn một lần nữa biến mất xuống dưới, hóa thành thần bí huyền ảo vảy đen chi hoàn. Long trời lỡ đất, ngược dòng điên đảo khu vực khôi phục bình thường. Mưa axit tiếp tục từ trên trời ráng xuống, đại địa tiếp tục bị ăn mòn cây cối một lần nữa tại lệnh thấu xương trong cuồng phong phá thành mảnh nhỏ, biến thành hải cốt Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ngài nếu như không chê, chúng ta bằng lòng là ngài hiệu lực. Nhìn thấy ngân sắc cự long trong mắt không che dấu chút nào nghiêm nghị sắc ý, hai tên nện ma tại kinh nghiệm quỷ dị thời gian ngược dòng sau, mặc dù các phương diện tình huống tốt đẹp, còn duy trì sung túc chiến lực, nhưng đã đã mất đi chiến đấu với gã lệ ổng dũng khí. Biết không cách nào chạy trốn sau, so cái khác đồng tộc càng tiếp mệnh hai tên nện ma mong muốn đầu hàng. Một đường từ nhỏ nện ma tấn thăng làm bán thần lớn nện ma, bọn chúng không biết do đã ăn bao nhiêu của lót, cũng không muốn cứ như vậy chết tại chủ vật chất thế giới, hơn nữa hướng gã lệ ổng cường đại như vậy tồn tại đầu hàng, cũng không tính đến cỡ nào mất mặt. Đáng tức là, gã lệ ổng không hưng thú tu phụ các ma. Ác ma thay đổi thất thường, thu bọn chúng lập tức thuộc, đã muốn ứng đối thiên đường sơn chư thần, còn phải đề phòng bọn chúng phản loạn làm phản đồ, quá phiền thoái, không bằng trực tiếp làm thiện. Thân làm long đình chi chủ, gã lệ ổng cũng không thiếu hai cái bán thần vì chính mình hiệu lực. Tại dưới long dực của ta, chưa từng cho phép có lâm chiến chạy trốn người hèn nhát tồn tại. Ngắn ngủi mấy phút sau, tại gã lệ ổng như bẻ cảnh khô giống như manh cháy mạnh thế công hạ, hai tên bán thần nhện ma liền nhau nhau chết tại chủ vật chất thế giới. Đến tận đây, sáu tiên tại bất luận cái gì trụ vật chất thế giới đều có thể thay hoạ một phương, thậm chí hủy diệt thế giới cường đại nhện ma, có năm cái chết tại gã lệ ống lợi trảo phía dưới còn có một cái kẻ may mắn thì là đạt được các loại vĩnh hằng bất hủ. Tại chủ vật chất thế giới đối phó bán thần sinh vật, càng ngày càng đơn giản. Gã lệ ông còn không có tận hứng, đối phương đã toàn bộ được giải quyết. Hắn cảm thấy, lấy hiện tại lực chiến đấu của mình, chỉ sợ 10 tên bán thần nện ma cùng tiến lên, khả năng miễn cưỡng để cho mình tận hứng, nhưng vẫn là không đủ đánh. Mặc dù chưa từng có cùng cường đại thần lực thần linh thánh giả chiến đấu qua, nhưng gã lệ ông bây giờ có sung túc tự tin, có thể nhẹ nhõm xé nát thánh giả. Trừ phi là đặc biệt cường đại, như là cường đại thần lực thần linh bản tôn, hoặc là thứ cường đại thần lực sinh vật bản thể giáng lâm, hiện tại gã lệ ông đã có thể tuyên bố chính mình tại chủ vật chất thế giới vô địch. Chỉ có điều nếu là bên ngoài tầng vị diện lời nói, thứ nhược đẳng thần lực có thể chiếm cứ một phương, nhưng còn không thể xem như đỉnh cấp cường giả. Quay đầu nhìn về phía ngải cốc một bên khác, lực năng long thiếu nữ đang đem một tên sau cùng niệm ma tách rời, cũng thử nghiệm gầm gầm bị chính mình giật xuống một cây chân niệm. Phi phi phi, hệt, khó ăn chết. Vừa mới nhấm nuốt một chút, Ju Na liền đem nhập khẩu chân niệm lại phun ra, vẻ mặt bị buồn nôn tới suối quẹ bộ dáng. Cái này chính là đáng thương niệm ma lâm trước khi chết đối Ju Na tạo thành lớn nhất tổn thương. Chương bốn hỗn độn về sau no khát đục thể nghiệm cầu người phiếu, một, cảm tạ các ngươi đem ngải cốc theo hỗn độn chi hậu nhanh nuốt bên trong giải cứu ra, phần ân tình này tất cả phong chi công tức đều sẽ ghi nhớ trong lòng. nhìn thấy hết thể đều kết thúc, bán thần nhện ma toàn bộ tử vong, Nhện ma quân đoàn đã quân lính tan rã. kẻ gì ân tư trưởng lão mang theo cùng hai cái cự long có nhất định giao tế đời sau xét tra, tại quần phong lôi cuốn bên trong bay đến đã tập hợp một chỗ hai cái cự long phụ cận không vực. nói xong cảm tạ lời nói, kẻ gì ân tư trưởng lao ánh mắt tại hai cái lớn long chi ở giữa rời rạc, do hỏi không biết rõ hai vị cự long các hạ phải làm thế nào xưng hô. càng đến gần cự long. Kẻ gì Ân Tư càng cảm thấy vô hình nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại cường đại lực các bách. Lúc này hai cái Cự Long vẫn còn Cự Thần hóa trạng thái bên trong, đạt tới ngàn mét cấp hình thể giống như nguy nga hùng vĩ núi cao. Tại hai cái Cự Long trước mặt, Phong Chi công tức lộ ra nhỏ bé như hạt bụi, còn không có Cự Long đôi mắt lớn nhỏ, khoảng cách gần thời gian. Tại Cự Long dưới thân thể bóng ma hình dáng bên trong, bọn chúng thậm chí không cách nào thấy được Cự Long toàn bộ diện mạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy giống như núi nhỏ đầu lâu. Nghe được Kẻ gì Ân Tư trưởng lão hỏi thăm thời gian, Sển Trà không có lên tiếng. Nó đấy Long Minh Bạch, trước đó biết được hai cái danh tự, tỷ lệ lớn chỉ là giả danh mà thôi. Phàm vật tôn làm ta Long đỉnh chi chủ. Gã Lệ Ẩng trong mắt, to lớn đôi mắt nhìn về phía Phong Chi công tác trưởng lão, bình tĩnh nói rằng: Phong Chi công tác trưởng lão đã rất nhiều năm không có rời đi ngoài cốc, không rõ cái chức vị này hàng nữa, nhưng là, bên cạnh sắc mặt Sệt Trạ rung động, hiển nhiên là nghe nói qua gã Lệ Ẩng danh hảo. Không giống với rất nhiều một mực tại ngài trong cốc đợi Phong Chi công tác, Sệt Trạ bởi vì thường xuyên mang theo trong tộc tuổi trẻ Phong Chi công tác tại ngoại giới đi khắp, biết được chư vị diện thế giới đại sự tương đối nhiều. Trong đó, liền có Long cùng Tinh Linh vinh quang chiến tranh. Cũng tại vinh quang trong chiến tranh đang thần vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Nhìn gã Lệ Ẩng ngoài hình, lại nhìn thấy gã lệ ổng chiến đấu năng lực của thời gian biểu hiện cùng nhện ma nhóm bộ dáng như lâm đại địch, Sệt Trạ kỳ thật đã mơ hồ đoán được thân phận của gã lệ ổng, nhưng lúc này đạt được xác nhận thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi có chút tâm thần chấn động. Vị này là một vị long thần hành tẩu tại thần quốc bên ngoài thần linh thánh giả. Sệt Trạ nói khẽ với trưởng lão giải thích nói, đồng thời, lấy gió là mối quan hệ, dùng phong chi công tức ở giữa phương thức câu thông, Sệt Trạ đem những gì mình biết liên quan tới long đỉnh chi chủ cùng vĩnh hằng cùng chuyện của thời gian chi long toàn bộ cáo tri trưởng lão. Tiếp thu được những tin tức này thời gian kẻ gì ân tư trưởng lão hơi biến sắc mặt, thấy lại hướng ngân sắc cự lòng ánh mắt biến tràn đầy mâu thuẫn. Nó nghĩ tới thân phận của gã lệ ông nhất định không bình thường, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là đa nguyên vũ trụ chân chính trưởng không giả, một vị thần. Nếu là những sinh vật khác chủng tộc nghe được thần linh thân phận, thái độ sẽ lập tức thả thấp hơn, tất cung tất kính, sợ làm tức giận thần linh. Nhưng phong chi công tức có chỗ khác biệt, mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng đa số nhất là cổ xưa nhất phong chi công tức các trưởng lão ở sâu trong nội tâm đối thần linh tràn đầy đoan niệm, tôn kính long đình chi chủ, ngài là sinh hoạt tại bảy tầng tiên đường sơn cao quý thần linh. Như vậy ngài là đại biểu trật tự chư thần mà đến. Ha ha, ngọc <Ngài> cốc đã đợi chờ trật tự chư thần hiệp trợ, đợi mấy trăm ngàn năm năm tháng." Tại tre khuất bầu trời ngân sắc cự long trước mặt, Phong Chi công tức trưởng lão nói như thế. Theo vị này cổ lão Phong Chi công tức trong giọng nói, gã lệ ổng nghe được cần hàm, kháng cự cùng nghĩa mai y tứ. "Bất hủ dạ, ngươi tựa hồ đối với ta đến cũng không hài lòng." Theo ngữ khí của ngươi bên trong, ta nghe được đối chư thần bất mãn. Cự long nhìn xuống nhỏ bé Phong Chi công tức, thanh âm tựa như cửu thiên cuồng lôi rơi xuống. Tại thần uy cùng long uy phía dưới, Sết Trá mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Phong Chi công tác trưởng lão. "Kệ gì ân tư trưởng lão trầm mặc một hồi sau đó túi lầu nói không dám ngài là cao cao tại thượng thần mà chúng ta bất quá là đã bị thế giới di vong chỉ có thể trốn trốn tránh tránh kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương mà thôi coi như đã từng là trật tự chư thần lập xuống qua vô thượng công lao nhưng bây giờ nơi nào có tư cách đối thần biểu đạt bất mãn ngoài miệng nói không dám nhưng nói lời nói vẫn là mang theo niệm mai chi ý nghe trưởng lão lời nói nội tâm sệt chạ mắt lạnh kết thúc vị này cũng không phải cái gì lương thiện thần linh tại chiến tranh trong lúc đó chết tại trong tay tinh linh bán thần cơ hồ khó mà tính toán bình thường tinh linh càng là thây chất thành núi máu chảy như biển Xệt trạ cũng không cho rằng chỉ là một năm đồng hành kinh nghiệm, thật có thể nhường một vị thần đem mình làm bạn bè. Xin ngài bất giận. Kẻ gì Ân Tư trưởng lão bị nhện ma làm hỏng đầu, hiện tại có chút hồ bôi, cho nên mới không lựa lời nói. Xệt trạ khẽ cắn răng, kiên trì nhìn trời khung ở giữa Cự Long nói rằng. Ngân sắc Cự Long mặt không biểu tình, Bạch Kim sắc Long đồng phản chiếu lấy hai cái phong chi công tức thân ảnh. Một giây sau, vô cùng khẩn trương Xệt trạ nghe được trầm thấp Long Nữ. Trâm Chọc nói móc Trật tự Trư Thần, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bất quá, Trật tự cùng hỗn độn chi chiến ta cũng không tham dự, cũng không phải đại biểu Trật tự Trư Thần đến đây. Các người đối đại trật tự trư thần thái độ như thế nào, ta không thèm để ý chút nào." Gã Lệ ổng gợn sóng nói rằng, "Kệ gì ân tư lời nói, nhằm vào chính là lúc trước Lãng quên từ bỏ phong chi công tức thần linh, cùng hắn không có một chút quan hệ, đương nhiên sẽ không bởi vậy nổi giận sinh khí." Nghe được gã Lệ ổng trả lời thời gian, sẽ chạ nỗi lòng lo lắng rơi xuống, thở dài một hơi. "Kệ gì ân tư hơi xấu sợ, ngài không phải đại biểu trật tự trư thần mà đến." Nó mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Ngân Sắc Cự Long giơ lên cái cằm, nói rằng, "Vận mệnh khiến cho ta đến nơi đây, ta chỉ đại biểu chính ta." Dừng một chút, Ngân Sắc Cự Long đi thẳng vào vấn đề. Dung không thể nghi ngờ giọng nói, niệm ma là vì còn lại bảy đốt quyền trượng mà đến. Chính các ngươi nội tâm cũng tin tưởng, ngài cốc cũng không có tại ác ma lợi chào hạ bảo hộ quyền trượng năng lực, nó hướng các ngươi tới, chỉ là sẽ khiến tai họa thánh vật. Chỉ cần ngài cốc còn nắm giữ quyền trượng, ác ma cũng sẽ không từ bỏ đối ngài cốc truy tung, Nhưng lần tiếp theo, các ngươi rất khó lại may mắn gặp phải ta. Từ đối với các ngươi tộc nhân an nguy cân nhắc, đối đa nguyên vũ trụ hòa bình cân nhắc, cùng xem như ta cứu vớt ngài cốc hồi báo, các ngươi hẳn là đem quyền trượng giao cho ta quản lý. Cự Long thanh âm dường như lôi minh tại thiên khung nổ tung, truyền vào tất cả phòng trì công tức trong thay. Phản ứng của bọn nó không đồng nhất mà nói, có rõ ràng ý động, hoàn toàn chính xác không muốn lại vì quyền trưởng mà không ngừng buôn ba hận nút Có trận mắt nhìn, cho rằng gã lệ ông là ngấp nghé bọn chúng trong tộc thánh vật, thì ra ngài là vì quyền trưởng mà đến. Bảy đốt quyền trưởng từ xưa đến nay đều là ta ngải cốc thánh vật, yêu cầu của ngài. Nếu như ta nói, chúng ta phong chi công tức không cách nào đáp ứng chứ? Gã lệ ông không hề lay động. Ngươi cảm thấy, các ngươi có chọn sao? Ta là mang theo thiện ý mà đến, cho nên mới ra tay giải cứu ngải cốc, nhưng là các ngươi phải biết, thần có ân trạch lương thiện, giống nhau không thiếu khuyết lôi đỉnh thiên hỏa chi nộ nhìn xuống một đám phong chi công tức đám, ngân sắc cự long trầm giọng nói rằng gã lệ ổng không phải tại ý phong chi công tức đám đó nghĩ cái gì trên thực tế gã lệ ổng hoàn toàn có thể chờ ác ma cùng phong chi công tức chiến đấu một phen đem ngải cốc cấm phá cướp đoạt tới quyền trượng sau lại từ ác ma trong tay cướp đi nói như vậy ngược lại thoải mái hơn một chút bởi vì cùng phong chi công tức chiến đấu qua ác ma thực lực sẽ suy yếu một chút hơn nữa không cần đến theo chân chúng nó nói nhảm dưới tình huống như vậy gã lệ ổng mong muốn quyền trượng bất luận đối phương có nguyện ý hay không cái này quyền trượng đều đã bị hắn coi là chính mình vẫn sở hữu thú hồ Gã lấy ông còn thuận tiện đem ngài cốc theo trong nguy cấp giải cứu đi ra. Phong chi công tức ở trước mặt hắn, không có nói không quyền lợi. Trăm mặc mấy giây sau, kẻ gì ân tư mặt lộ vẻ bi ai chi sắc, nói, ngài nói rất đúng, chúng ta thực sự không có tuyển. Thân làm trưởng lão một trong, duy tự ngài trong cốc còn thừa không nhiều tộc nhân sinh tồn đã rất khó khăn. Kỳ thật có một nửa trưởng lão, liền nghĩ qua dứt khoát đem quyền trưởng trực tiếp ném cho ác ma được, như vậy, ngài cốc liền an toàn. Chương 417, hỗn độn về sau no khuất đục thể nghiệm, cầu người phiếu, 2 mặc dù không cách nào lại tại chủ vật chất thế giới ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua di chuyển, nhưng nếu như không có ác ma truy sát, bọn chúng cũng không tất yếu dạng này buôn ba chạy trốn. Phong chi công tức nhóm vốn là chán ghét loại cuộc sống này. Về phần đem quyền trượng giao cho trật tự chư thần, phong chi công tức nhóm đối thần linh lòng có áng khí, tình nguyện đem quyền trượng cho ác ma cũng không muốn cho trật tự chư thần. Nhưng là, xem như bảy đốt quyền trượng bảo hộ người, bọn chúng chỉ có thể tưởng tượng, cũng không thể thật đem quyền trượng giao cho ác ma. Làm như vậy, đệ tử ác ma uy hiếp có thể sẽ giải trừ, nhưng kế tiếp, bọn chúng đem đương trước càng kinh khủng uy hiếp đến từ chư thần trừng phạt. Không muốn đem quyền trượng cho thần linh, ngược lại cho ác ma. Loại hành vi này không hề nghi ngờ sẽ bị đánh lên cùng ác ma làm bạn nhãn hiệu. Trật tự chư thần không cách nào đuổi tới vực sâu không đáy đối phó ác ma, nhưng là trừng phạt gió bắt đầu thổi chi công tức nhóm vẫn là rất tùy ý chuyện, hơn nữa còn hoàn toàn không cần tại cố kỵ đã từng phong chi công tức lập qua công lao. Long thần hệ bên trong mặc dù có long thần là sinh hoạt tại trật tự chi địa, nhưng ở địa ngục đợi chút nữa tần vị diện cũng có phân bố, coi như ở tại thiên đường sơn cũng không thuộc về chính thức trật tự chư thần trận doanh. Kể từ đó, đem quyền trượng giao cho một vị thiên đường sơn long thần có thể không cần lại gặp chịu ác ma uy hiếp cũng sẽ không làm tức giận trật tự chư thần vị này long thần còn vừa mới ra tay giải cứu ngài cốc bọn chúng sát thực nghị không ra lý do cự tuyệt. còn lại phong chi công tức trưởng lão cũng bay tới tại trải qua đơn giản khai thông sau đạt thành thống nhất ý kiến đối ngân sắc cự long nói cảm tạ ngài đối ngài cốc giải cứu tri ân chúng ta tin tưởng ngài là một vị đủ cường đại lại hiền lành thần linh ngài cốc bằng lòng dâng lên quyền hành giao cho ngài đến đảm bảo xin ngài chờ một chút chúng ta sẽ quyền trưởng theo ngài cốc hoạch tâm lấy ra nghe được đối phương cuối cùng sau khi trả lời gã lệ ủn hài lòng nhẹ gật đầu cùng ánh mắt thời gian khẽ nhúc đích. Nói: "Không đợi, các ngươi trước tiên phản hồi ngai quốc, không cần vất lờ, xem trọng quyền trưởng." Phong chi công tức các trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết do gã lệ ổm tại sao phải an bài như vậy. Bất quá, một giây sau bọn chúng liền hiểu. "Tôi ngũ cục, tôi ngũ cục, tôi ngũ cục." Vô tận đại Sâm Lâm đã bị mưa axit ăn mòn cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm cổ quái. Túi đầu xem xét. Một cỗ bước lên bọt khí cùng đỏ tia hơi nước, mang theo nồng đậm tà ác hỗn loạn khí tức vực sâu nước muối, theo mặt đất vô số khe hở ở giữa mảnh liệt toát ra, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, liền tràn ngập ra một tầng dường như đem toàn bộ vô tận đại sâm lâm đều biến thành quỷ dị tà ác nước muối đậm đặc. Nện ma chỉ là món ăn khai vị. Ta chỗ chờ đợi chân chính đối thủ là vị này. Wen. Dường như vô cùng vô tận nước muối hỗn động nhiên điên cuồng xoay tròn, trên mặt đất tạo thành một cái đường kính hơn 1000 thước xoáy, nội bộ tràn đầy màu tím đen khí tức tà ác, nội bộ dường như thẳng tới vực sâu. Lốc xoáy bên trong, một đạo cự hình bóng đen tắm rửa lấy đột nhiên càng bàng bạc mấy lần mưa axit, chậm rãi nổi lên. Trước hết nhất lộ ra, là một bộ nhân loại nữ tính giống như khuôn mặt đầu lâu, trên đầu mọc đầy uốn lượn mái tóc màu xanh lục tựa như từng đầu nhắm người muốn nuốt ở mũ rán đầu bị không biết sinh vật xương đầu làm thành vương miệng bục lên chật thì là một bộ cồng kềnh mập mạp có làm tới cơ hồ biến thành màu đen màu da loại người thân thể tại thân khổng lồ không thua hai cái cự thần hóa chân long loại người dưới thân thể thì là mười đầu tráng kiện vô cùng theo nước muối vòng xoáy bên trong dọc theo đi trọn vẹn hơn 2.000 mét tựa như giang hà giống như siêu trường xúc tu da trải rộng màu đỏ tím mạnh lạc chất nhảy da hút Nhúc nhích không ngừng nhẹ nhàng khẽ động ngay tại mặt đất lưu lại vô tận khẽ rãnh rầm rầm bầu trời trở nên càng âm u vô tận mưa axit từ trên trời giáng xuống rơi vào đại địa, cũng đã tràn ngập bao trùm mặt đất nước mối tiếp xúc, bước hơi ra trùng điệp hơi nước, che đậy phong chi công tức nhóm tầm mắt. Mặc dù như thế, tại nông đậm màu trắng hơi nước bao phủ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ phía xúc tu, núi cao giống như cổng cảnh đáng sợ thân thể, vẫn là khiến phong chi công tức nhón cơ hồ trái tim đột nhiên đình chỉ, hô hấp không lưu loát. Thật là khủng khiếp lắm mà, hẳn là đã sáng tạo ra lang chu mít cả hỗn độn chi hầu. Cho dù có chủ vật chất thế giới áp chế, chúng ta chỉ sợ toàn bộ cộng lại cũng không phải là đối thủ của thần. Phong chi công tức các trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời còn có một ít may mắn cùng nghĩ mà sợ một mực không có giải trừ cự thần hóa trạng thái ngân sắc cự long trong mắt, nhìn về phía hỗn độn chi hậu đáng sợ hình thể, không hề lay động nói: đã từng ác ma lanh tụ, tạ dạn nghị ác ma, hai vị ác ma vương tử người sáng tạo, vượt sâu ý chí đại biểu hỗn độn chi hậu. ngài lấy bản thể giáng lâm, ta là nên vì thế cảm thấy vinh hạnh, vẫn là e ngại. hỗn độn chi hậu vì cấp đoạt quyền trượng, cứu ra chính mình vương tử, lấy bản thể đi tới chủ vật chất thế giới. cho dù là tại chủ vật chất thế giới chen ép dưới tình huống, vị này cổ lão vô cùng, từng dẫn đầu ác ma tiến đánh thượng tầng vị diễm ác ma, như cũ hiện lộ ra có thể xương kinh khủng hình thể cùng khí thế, loại này cấp bậc đối thủ gã Lệ ổng còn là lần đầu tiên gặp phải. Nếu là tại bên ngoài chủ vật chất thế giới, hắn là có thể cách bao xa liền cách bao xa, chắc chắn sẽ không bằng trướng tới đi treo chọc đối phương, nhưng ở bên trong chủ vật chất thế giới, gã Lệ ổng kích động, bạch kim đôi mắt bên trong chiến ý thiêu đốt lan loạn. Long thần hệ tiểu bối, đã nhận ra ta, còn không lập tức rời đi, quyền thượng không phải nguyên nên mơ ước đồ vật. Ngươi tộc chủ thần eo phục sinh, mới có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Âm thanh của hỗn độn chi hầu mười phần thô trọng, nghe dường như cự thạch rơi xuống đất, chói tai vang vọng. Gắc Lệ ổng cười ha ha, nói, "Vậy sao? Ta không cách nào cùng tộc ta chủ thần so sánh, bất quá" tại chủ vật chất thế giới đối phó ngươi dường như đã đủ rồi đối với cổ lão lại cường đại một mực sống đến bây giờ tồn tại gã lệ ổng luôn luôn là tương đối tôn trọng cường giả đáng giá mời sợ bất quá tôn trọng tiền đề là lẫn nhau tôn trọng hỗn độn chi hậu nhỏ như vậy dò xét hắn hắn cũng không tất yếu lại tôn trọng đối phương ngươi có thứ cường đại thần lực thời quang long che chở nhưng không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy tiểu bối liền để ta đến giao hơn giao hơn ngươi để ngươi biết mình cùng chân chính đỉnh cấp cường giả ở giữa trinh lệnh nghe được lời nói của gã lê ổng thời gian Tính tình muốn cũng không tốt, Hỗn độn Chi Hậu táo bạo lên, từng cây xúc tu tại đại địa vằn nhèo, mang theo thiên băng địa liệt giống như tiếng vang. Dù nạ, ngươi lại bay cao một chút, rời xa chiến trường. Nếu như ta không phải là đối thủ của Hỗn độn Chi Hậu, ngươi lại hiệp trợ ta đối phó thần. Gã lệ ổng trước đối với mình bạn lữ nhẹ nói, lấy dù nạ chiến lực, mặc dù không cách nào cùng gã lệ ổng cùng Hỗn độn Chi Hậu loại này đẳng cấp so sánh, nhưng cũng có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Chỉ có điều, gã lẹo ống rất muốn một mình đánh bại thứ cường đại thần lực Hỗn Đội Chi Hậu. Loại cơ hội này, thật là vô cùng khó được. Nếu không phải quá muốn giải phong Lang Chu Mịch cả. Hỗn độn chi hậu không có khả năng bản thể dáng lâm tới chủ vật chất thế giới đến, bởi vì cái này không hề nghi ngờ có cực lớn phong hiểm. Tốt. Dù nạ có thể cảm nhận được hỗn độn chi hậu cảm giác các bách, biết mình cùng loại tầng thứ này địch nhân còn có rất nhiều chi lệnh, thế là ngoan ngoãn dựa theo gã lệ ống lời nói long dực vung lên, bay về phía cao hơn không vực, đồng thời không nháy một cái nhìn chăm chăm chiến cuộc tình huống, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ trợ giúp gã lệ ống. Hử, mong muốn đơn độc cùng ta chiến đấu. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, đồng thời vì ngươi vô chi tự đại mà cảm thấy thương hại. Hỗn độn chi hậu tràn đầy bắp thịt trắng kiện cánh tay duỗi ra, mở ra bàn tay. Tại thần răng khắp nơi xúc tu khoảng cách bên trong, xuất hiện một cái nhỏ chút lốc xoáy, một thanh mang theo sông thiên tà ác linh quang cùng hỗn độn khí tức đen nhánh tam xoa kết hiển hiện, bị hỗn độn chi hậu cầm trong tay. Rất hiển nhiên, nàng trên miệng mặc dù rèm pha gã lệ ổng, nhưng trên thực tế vẫn tương đối coi trọng. Chương 417, hỗn độn về sau no khuất đục thể nghiệm, cầu nguyên phiếu, 3. Bằng không mà nói, hỗn độn chi hậu căn bản không cần xuất ra vũ khí của mình. Gã lệ ổng chiến tích hỗn độn chi hậu cũng đã được nghe nói, thần cũng không muốn tại lật truyền trong mương, bị loại này mới xuất hiện thần linh tại chủ vật chất thế giới đánh bại, nếu là như vậy Thần tại vực sâu đã yếu đi rất nhiều, quyền lên tiếng đem lại lần nữa sự giảm. Một cú ngập trời hỏa diễm giống như màu đỏ tím vực sâu chi lực tại bên ngoài thân hồn độn chi hậu giấy lên. Thần so cự thần hóa gã lệ ông còn khổng lồ rất nhiều thân thể trực tiếp bay tứ tung lên, từng cây to dài xúc tu trên không trung huy động, cấp tốc tới gần gã lệ ông. Còn chưa tiếp cận, đen nhánh tam xoa kích cách không nhắm ngay gã lệ ông xa xa một chỉ. Rầm rầm rầm. Tại thanh âm điếc tai nhức góc bên trong, đại địa phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện nguyên một đám liên thông vực sâu đỏ tia lốc xoáy hỗn độn chi hậu ở vào vực sâu không đáy trong cung điện nước muối trong ao đủ để ăn mòn thần thể hỗn độn nước muối thông qua đỏ tía lốc xoáy trực trung vân tiêu giống như là từng cây bạo khởi của nước từ dưới đi lên ngược dòng vọt tới gã lệ ông ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ long rực vung lên gây nên thời gian nước sông tụ tập mà đến cự long thân thể bên ngoài thân nổi lên như có như không kỳ lạ quan trạch lấy hai cánh vị trí nồng nặc nhất đồng thời tựa như một đạo tia chớp màu bạc giống như trên không trung chản trọt xê dịch to lớn như sơn nhạt thân thể lại linh mẫn tới mức độ khó mà tin nổi tại một cú bão khởi hỗn độn nước muối trụ ở giữa xuyên thẳng qua gã lê ông cũng không phải như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy Thu độn chi hậu không hổ là đã từng vực sâu lãnh tụ, có thể sáng tạo ra tạ dạng nhị ác ma tồn tại. Chỉ là vừa mới bộ phát chiến đấu, mang cho gã Lệ Ổng cảm giác cùng trước đây gặp được toàn bộ địch nhân liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không có bị cột nước trực tiếp trúng đích, nhưng là văng khắp nơi bọt nước cơ hồ tràn ngập tại không gian mỗi một tấc xó xỉnh bên trong, khó mà né tránh, liền xem như tương lai của gã Lệ Ổng tầm nhìn loại năng lực này cũng không tốt bao nhiêu hiệu quả. Vô số bọt nước nương theo lấy bạo khởi cột nước tứ tán, bắn tung tóe hướng ngân sắc cự long thân thể. Tuyết nguyệt hàng rào lượn lờ tại bên ngoài thân gã Lệ Ổng, che chở long thể. Tại mang theo kinh khủng ăn mòn lực bọt nước ăn mòn hạ, thuyết Nguyệt Hàng Rào bên trên có gợn sóng từng mảnh nhỏ dâng lên, thời gian chi lực duy trì liên tục tiêu hao không ngừng, đủ để chứng minh đối phương công kích cường đại. Chỉ là chút bọt nước dư ba, liền cơ hồ cùng kim loại thế giới lúc kỳ giới thiên tôn toàn lực ứng phó anh kích không sai biệt lắm. Nội tâm gã lệ ống du lên, càng thêm chuyên chú chăm chú. Hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào cùng Hỗn Độn Chi Hậu chiến đấu bên trong, không có chút nào phân tâm. Nãy tránh Hỗn Độn Chi Hậu triệu hồi ra nước muối trụ đồng thời, gã lệ ống dành thời gian mở ra miệng rộng, nhắm ngay xúc tu nhúc đích, hướng chính mình bay tới Hỗn Độn Chi Hậu. Giang khắp nơi Long Nha ở giữa, cắn một cô bay lên Long Tức thời gian nát bấy chi tức, một ngụm long tức tựa như thất luyện, thẳng đến hỗn độn chi hậu. Không tệ lực lượng, nhưng cũng chỉ thế thôi. hỗn độn chi hậu dơ lên đen nhánh tam xoa kích, mũi kích giấy lên vực sâu chi lực hình thành hỏa diễm, đâm về thời gian nát bấy chi tức. vị này ác ma lĩnh chủ vực sâu chi lực vô cùng thâm hậu, gã lê ổng thời gian nát bấy chi tức tại cùng nó rằng co thời điểm, không cách nào xuyên qua vực sâu chi lực biến thành đỏ tía hỏa diễm, cũng bị đen nhánh tam xoa kích đâm tán. đỉnh lấy trương thời gian nát bấy chi tức, hỗn độn chi hậu cầm trong tay đen nhánh tam xoa kích, thẳng tiến không lùi. hung mãnh khí thế phảng phất muốn trực tiếp xé rách long tức, xuyên thủng đầu của gã lê ống. Long rực vung lên, lóe tránh một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên nước muối trụ đồng thời, gã lệ ông Long Tức mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại không hề lay động, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, mặt rồng bên trên ra một cái nụ cười. Hô, hắn càng manh cháy mạnh thổ tức. Cùng lúc đó, mang theo đánh nát vạn vật tính chất thời gian nát bấy chi tức đột nhiên đã xảy ra cải biến, biến thành có thể xuyên thủng năng lượng kỳ dị phòng hộ cấp đoạt thời gian chi tức, xuyên qua vực sâu chi lực hình thành đỏ tiểu hòa diễm. Cấp đoạt thời gian chi tức có thể làm sinh vật trong chớp mắt ngắn ngủi kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt trôi qua, cũng có thể đối binh khí có hiệu lực. Nhưng loại này Long Tức đặc điểm lớn nhất là có thể không nhìn phòng hộ Bất quá, vũ khí của hôn độn chi hậu hiện nhiên không phải cướp đoạt thời gian chi tức trong thời gian ngắn có thể dung chuyện. Xuyên qua phòng hộ trong nháy mắt, cướp đoạt thời gian chi tức lại biến, long tức tính chất biến thành khu trục thời gian chi tức. Tại khu trục thời gian chi tức quét sạch hạ, đen nhánh tam xoa kích lập tức bị thời gian trường hạ chỗ lôi cuốn, cũng nhận lấy cường đại khu trục lực lượng, từng tức từng tức bị trục xuất tới tạm thời tạo ra hư vô trong thời gian. Hôn độn chi hậu giật giật giống tuyết bàn tay, hơi biến sắc mặt, đồng thời, từng đạo đột nổ từ mặt đất mọc lên, nhướng gã lê ông mệt mỏi nẽ tránh đầy trời nước muối trụ ngừng nghỉ xuống tới ở vào vực sâu nước muối chủ có thể như thế dậy đặc được triệu hóa mà đến chính là lấy hỗn độn chi hậu đen nhánh tam xoa kích làm muối giới, gã lệ ổng nhìn ra điều này hắn long tức cũng không phải là chạy theo hỗn độn chi hậu đi mà là mong muốn trước diệt trừ vũ khí của thần tại hư vô thời gian bên trong bị trục xuất đen nhánh tam xoa kích rảy rủa không ngừng khu trục không được quá lâu bất quá có thể trục xuất một hồi làm một hồi dù sao cũng so bị hỗn độn chi hậu một mực sử dụng mạnh trước đó gã lệ ổng long tức là không cách nào tại phun ra quá trình bên trong chuyển hóa loại hình trừ phi một ngụm dùng hết lại tụ lực tiếp theo miệng năng lực này là hắn lần này trưởng thành sau khi tấn thăng mới thu hoạch được hơn nữa dùng tốt phi thường có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị thừa dịp vũ khí của hỗn độn chi hậu bị khu trục ngân sắc cự long trong miệng vang lên trầm thấp bảo hiếu vì chính mình thực hiện khó mà tính toán các loại tăng thêm pháp thuật đồng thời long dược rung động chủ động đón lấy hỗn độn chi hậu một bên khác khuôn mặt của hỗn độn chi hậu bên trên lộ ra âm trầm biểu lộ qua tầm lên rất tốt rất tốt ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta suy có sáu cái màu đỏ tím to dài xúc tu phá không bay tới Đôi mắt của gã lệ ông thấy rõ biểu tượng, thấy được giấu ở những này xúc tu rắc hút bên trong cối xay thịt giống như răng nhọn, thẳng đến bị cuốn tới đoán chừng tiêu rồi lơ lửng, mặt lộ vẻ vẻ thật trọng. Thời gian chi lực bắn ra, thời gian đình chỉ lĩnh vực trong nháy mắt lướt đi, nhưng huấn độn chi hậu dường như có thể cảm ứng được thời gian đình chỉ biến hóa. Trong chốc lát, vực sâu chi lực bao trùm kéo dài, cho thần xúc tu rắc lên một tầng phòng hộ, chống lại thời gian đình chỉ hiệu quả. Cùng thời gian chi lực chống lại, chỉ là tốc độ như tia chớp có chỗ chầm lại, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Gã lệ ông ra tốc thái mở ra đến tuyệt hạ, long dược không ngừng vung lên tại đối phương dường như có thể vô hạn kéo dài xúc tu ở giữa cực tốc né tránh cũng tìm được cơ hội lấy thời không đứt gãy chi chảo xé rách phản kích suy tạ gã lệ ông thời không đứt gãy chi chảo phản kích trung một cây xúc tu cắt thành vài đoạn thật là trong nháy mắt liền tái sinh khôi phục dường như không có nhận chút nào ảnh hưởng lại nhìn hỗn độn chi hậu biểu lộ cũng không có một chút biến hóa công kích thần xúc tu hẳn không có hiệu quả loại người thân thể nửa người trên có lẽ mới là nhược điểm ánh mắt gã lẹ ông nhắm lại đồng thời hai cây xúc tu đột nhiên hòa vào nhau tốc độ bạo tăng tại bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt kéo dài vô hạn quấn quanh tới gãa lệ ủng eo ở giữa, suy suy suy, hàng trăm triệu giấu ở xúc tu giáp hút bên trong răng nhọn bắt đầu chuyển động, liền tuế Nguyệt Hàng rào đều không thể chống cự, bị tốc tốc cắn đủng. Tuế Nguyệt Hàng rào bị phá, gã lệ lẹo lăn giáp tự nhiên cũng bị vô số cối xay thịt giống như răng nhọn cắn nát ấy, phàm là bị xúc tu quấn quanh địa phương huyết đục mô hình hổ, mềm mại, tê liệt, cứng ngắc, kịch liệt đau nhức, các loại mặt trái nguyên rùa đồng thời bắn ra, ngân sắc cự long thân thể dừng lại, càng nhiều xúc tu như mảng xà giống như xoắn tới, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đem nó lướt hết, chỉ ở khe hở ở giữa lộ ra một con con mắt. Đột nhiên, thế giới đổ sụp co vào phản chiếu tại cự long đôi mắt bên trong. Lúc này hai cây xúc tu vừa mới ngưng làm một thể, tốc độ bạo tăng, tập kích bất ngờ hướng gã lệ ổng. Ngân sắc cự long giơ lên long trảo, phần tay vậy đen chi hoàn trong nháy mắt lơ lửng, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, vừa mới hỏa làm một thể xúc tu tại nghịch chuyển điên đảo trong thời gian tách ra, biến hồi nguyên dạng. Thừa dịp hỗn độn chi hậu công kích khoảng cách, gã lệ ổng giơ lên cao cao long trảo, hướng phía thần ra sức vung lên. Xuy, năm đạo vết cào xé rách không gian, thẳng đến nửa người trên của hỗn độn chi hậu. Lần này thức tỉnh Gã lệ ông vốn có năng lực cũng đều được nhất định tăng lên, thời không đức gây chi chào hiện tại có thể cự ly xa công kích, nhưng uy lực hiệu quả yếu nhược tại bám vào tại trên long chảo tác chiến. Lê Thẩm, hỗn độn chi hậu quả thực nghĩ không ra, chính mình sẽ cùng gã lệ ông chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa đến bây giờ vì đó, không thể tạo thành chân chính tổn thương. Thần hết thể 10 cái xúc tu, 6 cái dùng để công kích gã lệ ông, còn lại 4 cái phòng ngự dùng để tương đối yêu ớt bản thể. Tại gã lệ ông công kích đến, thần hai cây xúc tu cuốn thành một bàn, mặt ngoài trong nháy mắt cứng lại, mọc ra từng tầng tầng tầng kim loại tính chất bọc thép, chặn đường tại vết cạo trước đó. Suy Vết cào thật sâu in dấu tiến trang giáp kim loại hóa xúc tu mâm tròn bên trên, miễn cưỡng mở ra, nhưng cũng đã mất đi lực lượng, không cách nào lại đối hỗn độn chi hậu bản thể tạo thành tổn thương. Đồng thời, ánh mắt gã lệ ông đứng tụ hướng phía thân thể của hỗn độn chi hậu trực tiếp khởi động thời tự bạo tạc cùng thời gian chưa cắt, vết cào chỉ là dễ công. Thừa dịp đối phương lực chú ý bị hấp dẫn, đây mới là hắn công kích chân chính. Thật là, hỗn độn chi hậu nhạy cảm đã nhận ra thời gian lưu hỗn loạn, thân thể thẳng tắp giống như đi lên bọt tới, kịp thời thoát ly bị thời tự bạo tạc cùng thời gian chia cắt phạm vi bao phủ khu vực lấy Hỗn Độn chi Hậu làm mục tiêu, gã Gà Lệ Ông lại thi triển trôi qua thời gian kính tượng. Cùng Hỗn Độn chi Hậu giống nhau, như lúc trôi qua thời gian kính tượng từ quá khứ thời gian được triệu hoán đi ra. Nhưng là, nhường gã Lệ Ông ngoại ý muốn chính là, vốn nên mất đi bản thân ý chí, nhận chính mình không chế trôi qua thời gian kính tượng, lại không có công kích Hỗn Độn chi Hậu, mà là song gã Lệ Ông lộ ra hung ác biểu lộ, bao táp xuất tu, cuốn về phía gã Lệ Ông. Trôi qua thời gian kính tượng cùng Hỗn Độn chi Hậu bản thể cùng một chỗ công kích, uy thế khiến phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Cái này kém chút nhuởn gã Lệ Ông lật truyền trong mương. May mắn hắn phản ứng kịp thời, Ngay đầu tiên liền thu hồi duy tự trôi qua thời gian kính tượng tồn tại thời gian chi lực, thật sự là khó giải quyết. Gã Lệ ổng cũng cảm nhận được hỗn độn chi hậu khó chơi. Thứ cường đại thân lực Gác Ma bản thể giáng lâm, chiến đấu này năng lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nếu là dưới tình huống bình thường một đối một, ta không làm gì được hỗn độn chi hậu, chỉ có thể duy trì chính mình bất bại, đồng thời không cách nào thủ thắng. Nhưng, ta đến có chuẩn bị. Gã Lệ ổng im lặng trầm nghĩ. Tại phát hiện dấu ở ngải cốc chúng quái ác ma thời gian, Gác Lệ ổng đã cảm thấy, hỗn độn chi hậu vô cùng có khả năng vi quần trượng đi vào chủ vật chất thế giới cất đạc thế là sớm đi vô tận đại sâm lâm đã làm một ít chuẩn bị trên bầu trời tại từng cây xúc tu rảo sát quấn quanh bên trong ngân sắc cự long bén nhạy chẳng chọc xê dịch luôn có thể vừa đúng né tránh hoặc là trực tiếp phản kích cắt nát đối phương xúc tu từ đầu đến cuối không có bị hốn độn chi hậu xúc tu cầm nã vô bắt tới cũng tại cùng xúc tu dây dưa khoảng cách lấy long tức pháp thuật còn có đủ loại thời gian hệ năng lực công kích hốn độn chi hậu loại người thân thể nhưng cũng không thể có hiệu quả hốn đụn chi hậu lại nhiều hơn một cây xúc tu bảy xúc tu đầy trời cuồn vũ truy đuổi cự long gã lê ổng trong đầu diễn toán đối phương xúc tu vận động quy tích trái tránh phải tránh Mấy chục giây sau, Cự Long manh vọt tới, hiểm mà lại hiểm theo xúc Tu vây kín bên trong né tránh, mà Hôn Độn Chi Hậu xúc Tu chẳng biết lúc nào đã có lại, giống như là bị con mèo chơi qua chỉ gai giống như loạn cả một đoàn. Hô, Cự Long mở ra Long Dực, không có thửa cơ tiếp cận công kích Hôn Độn Chi Hậu bản thể, mà là cảnh giác lại lần nữa phun ra Viễn Trình Long Tức. Thừa, tính ngươi thông minh. Hôn Độn Chi Hậu lộ ra vẻ thất vọng. Đồng thời, dối bời xúc Tu đoàn cơ hồ trong chớp mắt liền trải vớt tách ra, ngăn lại Long Tức. Hai cái che khuất bầu trời Cự thú tại Thiên Cung ở giữa hôn chiến không nứt, Hôn Độn Chi Hậu Súc Tu cơ hồ bao trùm bầu trời tới rằng con ngân sắc cự long giống nhau uy thế mười phần, dẫn động thanh thế dường như tản thế, kinh khủng kinh người. đang kịch liệt chiến đấu bên trong, gã lệ ổng cùng hỗn độn chi hậu chiến trường không ngừng chuyển di. rất nhanh, cả hai xuất hiện tới nào đó khối khu vực. lúc này, ngân sắc cự long phảng phất có chút sốt ruột mong muốn lấy được chiến quả, đem càng nhiều lực lượng dùng tại công kích mặt, nhưng là ngược lại bị hỗn độn chi hậu tìm được sơ hở cơ hội, vắn ra tám cái xúc tu, phong tỏa ngân sắc cự long có thể tránh né toàn bộ phương vị, tiến tới gần, rốt cục bắt được ngươi. sắc mặt hỗn độn chi hậu và mèo bao hiếu đạo. thời gian trôi qua dường như chậm lại. Súc tu càng thêm tới gần, nhưng lộ ra vẻ sợ hãi cự lòng đột nhiên biến sắc, nứt miệng cười một tiếng, nói: không, là ta bắt được ngươi. Lời còn chưa dứt, gã lệ ông long chảo cổ tay ở giữa vậy đen chi hoàn lại lần nữa nghịch kim đồng hồ lưu truyền, dị biến bạo khởi, suy suy suy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lít nha lít nhít, hơn một ngàn cây xiềng xích đột nhiên tự không trung hiện hiện. 13 vòng áo thuật, bí pháp tỏa liên. Mỗi một cây bí pháp tỏa liên đều khắc rõ hàng trăm triệu phức tạp phù văn, mang theo đủ để chia đôi thần sinh vật có hiệu quả cực hiệu chói buộc chi lực. Mà lúc này đột nhiên bộc phát bí pháp tỏa liên, cũng không chỉ là một cái pháp thuật. Pháp thuật này hình thành xiềng xích, chỉ là bảy biện ra một cây hình thái. Lúc này nói cách khác, lúc này ngàn cái bí pháp tỏa liên, trên thực tế là hơn một ngàn đồng thời thi triển ra 13 vòng pháp thuật. Thanh ngàn bí pháp tỏa liên tung hoành giao thoa, trải rộng chung quanh không vực, từng đoạn từng đoạn đem hỗn độn chi hậu xúc tu gắt gao khóa lại, vô tận phù văn, cao tận lấp lóe, lóa mắt vô cùng. A, làm sao có thể? Hỗn độn chi hậu đột nhiên biến sắc, thần bắn ra toàn lực, màu đỏ tím bực sâu chi lực mãnh liệt lan lụt. Từng cây bí pháp tỏa liên run rẩy kịch liệt, khe hở chậm rãi hiển hiện, nhưng là cũng không được gãy. Hôn độn chi hậu như cũng bị gắt gao trói buộc, từng cây xúc tu bị kéo thẳng, lấy khuất nục dáng vẻ bị khóa chết ở trên bầu trời, dường như rơi vào mạng nện trong cạm bẫy đáng thương mạch thuộc. Tại chủ vật chất thế giới chen ép dưới tình huống, thần không thể tin được gã lệ ống có thể trong nháy mắt thi triển ra nhiều như vậy cao hoàn pháp thuật, cùng một thời gian bị nhiều như vậy bí pháp tỏa liên vây khốn, cho dù là hôn độn chi hậu cũng không cách nào tùy tiện tranh thoát. Gã lệ ống hoàn toàn chính xác không thể, nhưng là hắn có thể sớm thi triển, tại cố định vị trí khu vực tại ngoài cốc cùng ác ma chiến đấu trước khi bắt đầu, Gã Lệ ổng ở chỗ này thi triển bí pháp tỏa liên, cũng lấy chồng không thi pháp lập đi lặp lại được ra, nhiều lần thi triển, đồng thời tiêu ký hắn thi triển qua vô số lần pháp thuật thời gian tiết điểm. Thời gian đi vào hiện tại. Làm hỗn độn chi hậu xuất hiện ở đây thời gian, Gã Lệ ổng căn cứ tiêu ký qua thời gian tiết điểm cục bộ tính lịch chuyển thời gian, đem những pháp thuật này ngược dòng tái hiện, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Đây là căn cứ vào thời gian ngược dòng năng lực diễn sinh, Gã Lệ ổng đem nó xưng là ngược dòng pháp trận. Ta là long, là thần, đồng thời, là một gã người thi pháp mọi người đều biết, cùng có trôi chuẩn bị người thi pháp tiến hành chiến đấu. xưa nay đều không phải là cử chỉ xá xuất. nhìn qua bị chói chói buộc lại, dây rùa không ngừng hỗn độn chi hậu. ngân sắc cự long nét miệng cười một tiếng. chương 418, biển sâu chi vương đạt gồng, vượt sâu cổ thần một. âm hiểm xảo trá, bị bi pháp tỏa liên gắt gao khóa lại, khó mà động đậy hỗn độn chi hậu tức giận không thôi. xinh đẹp nhân loại khuôn mặt bóp méo lên, từ trong miệng phát ra bảo hiếu gào thét. địch nhân chửi đối, theo gạ lê ống giống như mật đường. ngân sắc cự long không thèm để ý chút nào, chỉ là cười ha ha, nói, không, cái này gọi là hiu dung hiu liu. Nói chuyện đồng thời, gã Lệ ổng mở ra to lớn miệng rồng. Hắn cũng sẽ không lãng phí dòng thời gian, cho Hỗn Độn Chi Hậu tránh thoát bí pháp tỏa liên cơ hội. Hô. Thời gian nát bấy chi tức xuyên qua bị treo lên màu đỏ tím to dài xúc tu khoảng cách, thẳng đến nửa người trên của Hỗn Độn Chi Hậu đầu. Thân nhất ngang loại người cánh tay, ngắt ở thời gian nát bấy chi tức phía trước. Đồng thời, tại dưới sự khống chế của gã Lệ ổng, thời tự bạo tạc, thời gian chưa cắt chờ mang theo tổn thương hào hứng thời gian hệ năng lực, cũng thừa dịp Hỗn Độn Chi Hậu khó mà tiến hành tránh né cùng hữu hiệu phòng ngự cùng nhau mãnh liệt bắn ra. Theo dị thời không có được màu lam phủ văn cũng bị gã Lệ ổng lấy ra từng khỏa áo thuật sao trổi, nghìn vạn đạo cháy bỏng thiểm điện cơ hồ bao trùm thiên cung, cộng đồng cuốn về phía hỗn độn chi hậu. trong máy mắt, trên hỗn độn chi hậu nửa loại người thân thể liền bị hỗn loạn vô cùng, phân tầng cắt đứt nguy hiểm thời gian lưu nơi bao bọc, cũng tại tao ngộ lấy sao trổi cùng sấm chớp oanh kích, to như vậy thân thể bị đâm mục đích quang cùng bạo tạc bạo phủ. thời gian nát bấy chi tức đồng thời đến, cùng cánh tay của hỗn độn chi hậu chính diện va chạm. với anh, im hơi lặng tiếng, lại khiến thời gian trưởng hạ vì đó bước lên thanh thế bạo khởi. cánh tay của hỗn độn chi hậu nổi lên màu đỏ tím kỳ dị mạch lạc, không ngừng lấp lóe mặt ngoài bao trùm dọc theo tầng tầng lớp biểu bì giống như phòng hộ, chính diện chống được thời gian nát bấy chi tức xung kích, nhưng theo thời gian trôi qua cũng có thể nhìn thấy đỏ tía lớp biểu bì diễn sinh tốc độ so ra kém bị phá hủy phá hư tốc độ càng phát ra yếu kém. Không chỉ là cánh tay, thân cả nửa thân thể đều hiện lên loại này đỏ tía lớp biểu bì. ở vào thời gian chia cắt cùng thời tự bạo tạo còn có phủ văn anh tạo bao phủ khu vực bên trong, có thể nhìn thấy thần đỏ tía lớp biểu bì đang không ngừng lõm ra bị nẹt biến mất mô, đồng thời xuất hiện rất nhiều thật sâu cắt chém vết tích, có cực thiểu số địa phương còn lộ ra độc đặc giống nhau nhan sắc máu tươi. Gã lế ống hai mắt lúc này duy trì lấy thần chi yếu hại pháp thuật. Hắn nhìn thấy Hỗn Độn chi hậu thụ thương máu chảy vị trí phát ra đại biểu nhược điểm ánh sáng nhạt, lập tức tập trung ở nhược điểm vị trí tiến hành thời gian chia cắt cùng thời tự bạo phá. Đáng tiếc là, Hỗn Độn chi hậu chảy ra huyết dịch, tựa hồ chính là thần cường đại phòng ngự nơi phát ra. Vừa mới lưu xuất thân thân thể máu tươi lập tức chuyển hóa làm càng dày đỏ tía lớp biểu bì, chống lại mãnh liệt nguy hiểm thời gian loạn lưu, đồng thời đại biểu nhược điểm ánh sáng nhạt cũng biến mất không thấy. Thần chi yếu hại không cách nào lại thấy rõ tới Hỗn Độn chi hậu nhược điểm. Loại tầng thứ này đối thủ quả nhiên phi toái, coi như tạm thời khốn trụ rất khó trọng thương thần. Gã lệ ổng chính mình cũng có rảnh không lúc nào thái loại này áp đáy hòm phòng ngự thủ đoạn. So thuế Nguyệt Hàng Giáo còn muốn càng mạnh một cái cấp độ. Bởi vậy, hỗn độn chi hậu tại loại này quấn bách dưới tình huống còn có thể ngăn trở gã lệ ổng công kích. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này cổ lao thứ cường đại thần lực, không có một cái loại lương thiện. Sở dĩ bị gã lệ ổng ngược dòng pháp trận lấy khốn, chủ yếu là bởi vì hỗn độn chi hậu tại nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút khinh thường gã lệ ổng. Về phần giết chết hỗn độn chi hậu, gạ lệ ổng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, hắn còn không có bản tướng tới loại trình độ này có thể đối hỗn độn chi hậu tạo thành thương thế đưa nàng theo chủ vật chất thế giới đánh về vực sâu đã là tình huống trước mắt hạ kết cục tốt nhất. Tạ gã lệ ổng toàn lực ứng phó công kích đến hỗn độn chi hậu bên ngoài thân đỏ tía lớp biểu bị đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị suy yếu xuống dưới lại duy trì một đoạn thời gian gã lệ ổng công kích đem trực tiếp làm bị thương thần bản thể đồng thời giang khắp nơi bí pháp tỏa liên kéo kẹt rung động không ngừng rung động lấy bí pháp tỏa liên phía trên khe hở kéo dài tốc độ lại so sánh gã lạy ổng đối hỗn độn chi hậu phòng ngự phá hư phá hủy tốc độ hắn có thể tại hỗn độn chi hậu tránh thoát bí pháp tỏa liên trước đó đối hỗn độn chi hậu tạo thành nhất định tổn thương nhưng là lại qua mấy chục giây về sau, ngóng ngóng, dòng sông thời gian nổi lên gợn sóng gợn sóng, cuộn vòng quanh một thanh như ẩn như hiện đen nhánh tam xoa kích hư ảnh. nhìn về phía thời gian trường hà dị biến vị trí, ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, sau đó thở dài một hơi. một giây sau, tại hỗn độn chi hậu bảo hiếu âm thanh bên trong, đen nhánh tam xoa kích phá vỡ khu trục thời gian chi tức sáng tạo hư vô thời gian lưu, quay về chủ thời gian tuyến, sau đó hóa thành một vệ lưu tinh, chậm chân màu đen nhánh đuôi lửa vết tích, thẳng đến hỗn độn chi hậu vị trí, hỗn độn chi hậu đưa tay, đem phá không mà đến đen nhánh tam xoa kích nắm trong tay. Ta thừa nhận ngươi cùng bình thường lược đẳng thần linh hoàn toàn khác biệt, chiến lược làm ta nhìn với con mắt khác. Nhưng là nếu không phải ta nhất thời chủ quan, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vây khố ta? Tại trầm thấp khan rộng, thu trọng như nham thạch rơi biển thanh âm bên trong, hỗn độn chi hậu rơi cao đen nhánh tam xoáy kích. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất tràn ngập nước muối tầng ở giữa, lại bắt đầu cuốn lên hiện ra lít nha lít nhít đỏ tía lốc xoáy. Ngay sau đó, chính là mang theo kinh khủng tính ăn mòn, liền thuế nguyệt hàng rào đều không thể coi nhẹ hỗn độn nước muối trụ phóng lên tận trời. Hỗn độn chi hậu không có lập tức điều khiển nước muối trụ công kích gã lề ủng. Thần trước tập trung mục tiêu, đem buộc chặt chói buộc chính mình bí pháp tỏa liên cọ giữa quét sạch. Một cây cũng đủ để khiến truyền kỳ sinh vật không thể động đậy. Đối bình thường bán thần sinh vật cũng có nhất định chói buộc chi lực bí pháp tỏa liên. Bắt đầu ở cột nước bạo lực trùng kích vào cấp tốc bị ăn mòn hòa tan, lớp lóe phủ văn ám đạm thất sắc, quang mang rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Đồng thời hỗn độn chi hậu từ trái đến phải, manh cháy mạnh vung lên đen nhánh tam xoa kích. Đen nhánh nơi tam xoa kích đi qua, bí pháp tỏa liên chuẩn bị đứt gãy, trực tiếp bị chặt đứt. Màu lam phủ văn kích phát ra hệ lì thú nhỏ dương nhanh múa bước, cắn về phía hỗn độn chi hậu. Kết quả bị một cây đã thoát khốn mà ra xúc tu trong nháy mắt đập thành phá thành mảnh nhỏ hư ảnh, lại Ngưng tụ hiện hiện thời gian đã ô nghẹn ngào nuốt chạy trốn tới ngân Sắc Cự Long bên cạnh, tiếp tục hướng phía Hỗn Độn Chi Hậu nhe răng trợn mắt, nhưng không còn dám trực tiếp xung qua. Cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Nhìn thấy ngược dòng pháp trận sắp bị phá, Cự Long mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Vũ khí của Hỗn Độn Chi Hậu là 10 phần thần binh lợi khí, coi như quá cường đại vũ khí cũng sẽ nhận chủ vật chất thế giới áp chế, nhưng như cũng có thể vì Hỗn Độn Chi Hậu cung cấp trình độ nhất định duy trì. Nhìn thấy đen nhánh tam xoa kích từ trong khu trục thời gian chi tức thoát khốn trong mắt, gã lệ ông liền biết ngược dòng pháp trận khốn không được hỗn độn chi hậu. Lúc này hỗn độn chi hậu, bởi vì kém chút là thuyền trong mương, không còn khinh thường tầm mắt bên trong ngân sắc cự long. Sắc mặt thần chăm chú, ánh mắt sắc bén chuyên chú, thu hồi đối gã lệ ông loại này hậu bối lòng khinh thường. Đây đối với gã lệ ông mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ngươi đã khiến cho hứng thú của ta. Tới đi, tiểu gia hỏa, tới lấy lòng ta đi, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Hỗn độn chi hậu trong miệng vang lên nhiếp hồn đi lên, lướt qua thân thể của gã lệ ông, nhường đầu hắn một choáng. Ngân sắc cự long lắc lắc đầu không cam lòng yếu thế bạo khởi quần cuộn long uy cùng hỗn độn chi hậu dít lên đụng vào nhau đồng thời từng cây tráng kiện chân nhẫn xúc tu lại lần nữa vào tới dường như che khuất bầu trời lưới lớn vô cùng kinh khủng ngân sắc cự long tại từng cây xúc tu khe hở bên trong bay lên trằn trọng đem ra tốc thái vận dụng đến cực hạn giống như là một tia chớp trong nháy mắt xung ra thân thể tới gần hỗn độn chi hậu thời không đứt gây chi chảo trùng điệp chụp về phía đầu của thần hai tay hỗn độn chi hậu nắm nắm đen nhánh tam xoáy kích vòng tròn sau mang theo thốt nhiên lực lượng cùng ngân sắc cự long lợi trảo đụng vào nhau bang dường như thiên thạch cùng tinh cầu va chạm giống như đinh hai nhức góc thành thế bắn ra Trương 418, trăm biển sâu chi vương đã gồng, vượt sâu cổ thần. 2. một đạo hình cái vòng sóng xung kích lấy long chảo cùng đen nhánh tam xoa kích và chạm vị trí làm trung tâm nổ tung, lôi cuốn lấy đầy trời màn mưa, lướt về phía xa xôi phương hướng, ven đường đem đại địa xé rách, núi cao rung sụt. Ngại cốc phong chi công tức các trưởng lão không thể không hợp lực cấu trúc hàng rào phòng ngự mới bình yên đỡ được dư ba. Quá kinh khủng, tại chủ vật chất thế giới rõ ràng đều là bán thần cấp độ, vì cái gì bọn chúng lại mạnh đến làm người tuyệt vọng? Phong chi công tức các trưởng lão nội tâm hải nhiên chỉ là ngăn cản dư ba đều không thoải mái. Bọn chúng khó có thể tưởng tượng muốn thế nào chính diện cùng loại này kinh khủng tồn tại là địch. Đồng thời, bọn chúng khắc sâu hơn ý thức được, lúc trước có thể trọng thương đánh bại Lang Chu Mitka, cùng ác ma quân đoàn rằng có các vị tổ tiên đến cùng gánh chịu lấy như thế nào áp lực, có cỡ nào đáng kính nể dũng khí dứt khoát. Nhưng vừa nghĩ như thế, Phong Chi công tức nhóm bảy vì rõ ràng chính mình tiên tổ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đối với trật tự chư thần đoán niệm bởi vậy lại lần nữa tăng lên. Bang bang bang, ngân sắc cự long long vĩ, long dực, long chảo, cùng răng nhọn long nhà, lúc này đều biến thành vũ khí, cùng hỗn độn chi hậu khoảng cách gần điên cuồng chém giết đối binh lên mỗi một lần đều bắn ra kinh khủng sóng xung kích, khiến phong vân biến sắc. Thời gian trường hà không còn bình tĩnh nữa, chạy xuôi, hoặc ngược, dòm, hoặc gấp, hoặc ngừng trệ. Thời gian biến vô tự mà hỗn loạn. Bầu trời cùng đại địa đều tại kịch liệt rung rẩy. Hai cái có thể quét ngang chủ vật chất thế giới quái vật. Lúc chiến đấu sinh ra dư ba đều đủ để khiến thiên băng địa liệt, cuốn phong gào thét, mưa to bàng bạc mở tối bên dưới vòng trời. Hai cái chiến đấu không ngừng tự thú dường như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Trận chiến đấu này nếu là kéo dài thời gian dài một chút, phật nổi dễ tinh cầu tuyệt đối sẽ không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu sụp đổ lúc này ngại cốc phong chi công tức các trưởng lão bao quát nhiều lần đều kém chút nhịn không được ra tay hiệp trợ gạ lệ ổng cự thần hóa lực năng long lực chú ý cơ hồ đều bị gạ lệ ổng cùng hỗn độn chi hậu bản thể ở giữa chiến đấu đưa tới hạo nhiên thanh thế hấp dẫn hai cái kinh khủng cự thú mỗi một lần va chạm đều làm quan chiến sinh vật cũng theo đó tâm thần động đặng ngay lúc này không có người chú ý tới một vệt bóng ma lặng yên tiến vào ngại cốc cũng tại từng người từng người phong chi công tức dưới chân rời rạc, im hơi lặng tiếng cùng mở tối sát trời hòa làm một thể không có bị bất kỳ phong chi công tức phát hiện bao quát cổ xưa nhất cường đại các trưởng lão bành Mỗi một lần Long Đình Chi Chủ cùng Hôn độn Chi Hậu đối bính thời gian, bóng ma liền thừa dịp cơ hội lặng yên di động, trong lúc bất chi bất giác đã đến tới ngải trong cốc, chậm rãi hướng phía bị 12 tên trưởng lão bảo hộ ở trung tâm Hoàng Kim Quyền hành vị trí trường đi qua. Khoảng cách càng ngày càng gần, bóng ma di động tới một gã phong chi công tước trưởng lao dưới chân. Dù là phong chi công tước trưởng lão lực chú ý bị gã lệ ông cùng Hôn độn Chi Hậu chiến đấu hấp dẫn, đối trung quanh cũng như cũ có đầy đủ cảm giác bén nhạy, đồng thời quay trung quanh cái này Hoàng Kim Quyền Trượng bố trí có trùng địa phòng hộ. Nhưng mà cảm giác nhạy cảm phong chi công tước trưởng lão đối chậm rãi tới gần bóng ma lại hoàn toàn không biết gì cả. Một chút không thể phát hiện dị thường. Nó xem chung quanh phòng hộ như không, tới gần Hoàng Kim quyền hành. Chớp rãi. cùng mờ tối sắc trời hòa làm một thể, hoàn toàn không nhìn thấy cũng cảm giác không đến bóng ma quấn quanh hướng Hoàng Kim quyền trượng. Ông, Hoàng Kim quyền hành bắn ra chói mắt kim quang, xua tán đi trùng điệp bóng ma. Một cái tái nhật, mang theo sắc nhọn sắc bén móng tay bàn tay bại lộ tại sáng chói kim quang bên trong, ngay sau đó, là một cái vóc người gầy cao, bị bao khỏa tại huyết sắc trong áo choàng cao gầy thân ảnh bị kim quang soi đi ra. Nó chợt nhìn là nhân loại nam tính bộ dáng, nhưng là trần trụi bên ngoài màu da hiện ra bệnh trạng bạch, đồng thời có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Sát nhọn răng nanh. Lúc này, nó một cái tay đang nắm chặt cắm ở ngải trong cốc hoàng kim quyền trượng, một cái tay khác nắm giữ một thanh tựa như hồng ngọc đúc thành, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, còn mang theo mạch máu giống như mạch lạc trường kiếm màu đỏ ngọn. Vị này khách không mời mà đến bại lộ về sau, tại từng tầng từng tầng khí lưu màu đỏ ngầm vẩn quanh bên trong, trực tiếp dùng sức nổ động hoàng kim quyền trượng. Hoàng kim quyền trượng cùng toàn bộ ngải bĩu môi run lên bẩy. Hoàng kim quyền hành bắn ra kim quang lóe ánh, mặc dù run rẩy lợi hại, hơn nữa cũng tại bị chậm rãi rút ra, nhưng tốc độ rất chậm, đang tiến hành kháng cự chống cự để nó không thể trực tiếp đáp thủ. Người nào Thủ vệ quyền trưởng Phong Chi công tức các trưởng lão lập tức phản ứng lại, vừa sợ vừa giận, tại đối phương bại lộ trước tiên ra tay. Khoảng cách gần phía dưới, 12 tên bán thần Phong Chi công tức cùng nhau ra tay. Cơn bạo gió ngưng là thực thể, mang theo hủy diệt tính khí thế tử trên trời giáng xuống, ép hướng kẻ tập kích. Chỉ còn lại Tam Tiết quyền trưởng, không nghĩ tới còn có như thế sức chống cự. Kẻ tập kích thấp giọng nỉ non: "Bên." Đồng thời, nó trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua đã rút ra hoàng kim quyền trưởng kết nối tầng, mở ra kim quang phòng ngự đem nó chặt đứt, ngoại trừ còn cùng ngải cốc kết nối lấy, không cách nào trong thời gian ngắn rút ra cuối cùng một tiết bên ngoài, bại lộ bên ngoài hai mảnh quyền trượng cắt ra, bị tập kích người nắm trong tay. Một hệ liệt động tác cấp tốc vô cùng, quyết đoán chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Với có thể phá hủy dây núi gió lốc rơi xuống, nhưng là kẻ tập kích chợt hóa thành một vệt bóng ma, qua trong giây lát theo biến mất tại chỗ, né tránh đồng thời công kích, rời đi ngải cốc. Thật đáng buồn bất hủ giải nhóm, nhớ kỹ danh hào của ta, ta chính là vượt sâu không đầy thứ tám tầng ác ma linh chủ, bóng ma trôi nước cạn chi trụ rủ rẽ. Lúc này. Quan sát đến thế cục du nạ không lại chờ chờ, thân một ngụm long tức phun ra, mục tiêu chính là bóng ma trô nước cạn chi chủ. Nhưng vị này ác ma lĩnh chủ dường như có thể tại trong bóng tối thuần gian di động, qua trong dây lát xuất hiện tại một vị trí khác, tránh đi dù nạ thổ tức, đồng thời hình thể biến mất trong không khí, khó kiếm tung tích. Sát mặt du nạ chuyên chú, thông qua lực trường biến hóa đến tìm kiếm đối phương vị trí. Thân mơ hồ có thể xác định một cái khu vực, nhưng không cách nào khóa chặt cụ thể phương vị, sau đó to lớn thân thể mang theo gió lốc trực tiếp tiếp cận mà đi, mà bóng ma trô nước cận chi chủ không cùng du nạ chiến đấu, chỉ là không ngừng né tránh. Phong chi công tức các trưởng lão mong muốn đi hiệp trợ du Jura, nhưng là lại lo lắng cuối cùng một tiết hoàng kim quân trượng, càng cảnh giác để phòng canh giữ ở nguyên địa, không còn dám có chút phân tâm. Ánh mắt gã lệ ung ngừng lại, cũng chú ý tới ngải cốc biến hóa. Tại hỗn độn chi hậu đột kích thời gian, hắn liền bàn giao phong chi công tức nhóm thật tốt thủ vệ hoàng kim quân trượng, để phòng còn có ác ma đột kích, hiện tại xem ra, hắn đoán đúng, nhưng không nghĩ tới tới lại là một gã ác ma lĩnh chủ. Bóng ma chỗ nước cạn chi chủ thực lực cùng vị cách kém xa hỗn độn chi hậu, nhưng cũng so bình thường bán thần cường đại rất nhiều. Nhất là ẩn nấp cùng chạy trốn năng lực liên gã lệ ổng cũng không thể phát hiện vị này ác ma linh chủ khi nào đi tới chủ vật chất thế giới hơn nữa cùng hỗn độn chi hậu chiến đấu cần gã lệ ổng toàn bộ lực chú ý cũng không không đi xen vào nữa một vị khác ác ma linh chủ du tẻo người làm rất tốt hỗn độn chi hậu cười ha ha từng cây xúc tu của vũ mấy đại địa lại lần nữa hình thành màu đỏ tím to lớn lốc xoáy trực tiếp liên thông thần ở vào hơi nước đầm lầy tỏa thành chỗ sâu thần cũng không tham lam có thể đoạt tới hai mảnh hoàng kim quyền trượng đã đủ rồi đơn giản chính là dùng nhiều một chút lực lượng dùng hai mảnh quyền trượng giống nhau có thể giải phong chính mình vương tử còn lại một tiết thần biết mình đoạt không đi Bối. "Ta tán thành thực lực của ngươi, hơn nữa sẽ dư vị trận chiến đấu này. Chỉ có điều, mục tiêu của ta đã đạt thành. Ha ha, có bản lĩnh, ngươi liền đến vực sâu không đáy tìm ta à, đến lúc đó ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi." Hôn Độn Chi Hậu sẽ không tiếp tục cùng gã Lệ Ẩng chiến đấu, đối cứng gã Lệ Ẩng một ngụm thổ tức, đồng thời trốn vào vực sâu lục sở uy bên trong, bóng ma trô nước cạn chi chủ thân ảnh cũng lấp lóe mà đến, cùng hôn Độn Chi Hậu đồng thời rời đi. Gã Lệ Ẩng rỗi ra long trảo, vảy đen chi hoàn lơ lửng mà lên. Ngắm nhìn đọ tia lúc xuống gã Lệ Ẩng khẽ lắc đầu, không tiếp tục lãng phí lực lượng, thu hồi vảy đen chi hoàn. Ác ma linh chủ Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó đối thủ, Tam Tiết Quyền Trượng bị đoạt đi hai mảnh, nhường sắc mặt gạ Lệ Ổng hơi trầm xuống. Tuy nói gạ Lệ Ổng không tới, Tam Tiết Quyền Trượng đều là hỗn độn chi hậu vật trong bàn tay, trên thực tế là gạ Lệ Ổng theo trong tay hỗn độn chi hậu cướp đi một tiết quyền trượng, nhưng không thể toàn bộ cướp đi, vẫn là để gạ Lệ Ổng có chút bất mãn. Ngân sắc cự long mặt mũi bình tĩnh bên trên nổi lên không lợi sắc mặt giận dữ. Ác Ma Linh Chủ cũng không phải là thần bí khó lường tồn tại, nhất là thời gian tồn tại tương đối dài Ác Ma Linh Chủ, Long chi trong truyền thừa có nhất định tin tức ghi chép, hơn nữa trở thành thần linh thần gã Lệ Ổng. Tại Cung Long Thần hệ cổ lão Long thần khai thông hạ, nắm giữ ác ma lĩnh chủ tin tức càng nhiều. Bóng ma chúa nước cạn chi chủ, Du Sẹo. Vị này ác ma vốn là nhân loại người thi pháp, tại vị diện lư hành thời gian ngộ nhập Thâm Hải chi vương đã gồng vực sâu phương diện, đồng thời còn không may vô cùng với lúc bị Thâm Hải chi vương chú ý tới. Thâm Hải chi vương đã gồng, một vị cổ lão ổ dị tát ma lĩnh chủ, mà lại là lúc đầu ác ma hoàng thần, cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, tại vực sâu không đáy bên trong là liền ác ma vương tử cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc mục tiêu, thực lực sâu không lường được. Bị dạng này một vị ác ma lĩnh chủ chú ý tới nhân loại, tự nhiên không cách nào đạo thoát. Dù sẽ bị Thâm Hải Chi Vương xem như vật thí nghiệm, tiêu khiển thời gian đồ chơi, tiến hành một hệ liệt kinh khủng vạn bẻo cải tạo, đem nó biến thành lấy hấp huyết quỷ huyết mạch làm chủ, đồng thời có nhiều loại ác ma huyết mạch cát ma. Lại theo lần lượt tấn thăng, Dù sẽ trở thành bóng ma trô nước cạn chi chủ, nó cũng không tính đặc biệt cường đại, thuộc về thứ nhược đẳng thần lực cấp độ. Bóng ma trô nước cạn chi chủ đã ưa thích tranh vào vùng nước đục liền phải làm ra vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn nhất mộ. Phàm la long tộc liền không có không mang thủ. Giờ đi chủ vật chất thế giới, Gắc Lệ ổng hiện tại xa xa không cách nào cùng hỗn độn chi hậu đi nổi chỉ có điều, thứ nhược đẳng thần lực bóng ma trô nước cạn chi chủ thì là đã bị gạ lệ ổ tại nội tâm âm thầm nhớ kỹ. Chương 419, Trung chi vương, ba vạn năm hà đông ba vạn năm hà tây, chớ lớn ác mang nghèo. 1. Chạy thật nhanh. A a a, vậy mà liền tại mí mắt dưới lũ, lệ tầm mắt ma. Đừng để ta bắt được ngươi. Dú Na trợ phì phò tạo động cái đuôi, trong miệng phát ra ra bất mãn thanh âm. Tại phát hiện bóng ma trô nước cạn chi chủ thời điểm, Dú Na ngay đầu tiên liền đối bóng ma trô nước cận chi chủ triển khai công kích. Đáng tiếc là, thủ đoạn có chút bạo lực, ham hiểu chính diện chiến đấu Dú Na tại gặp phải bóng ma trô nước cạn chi chủ chạy trốn như vậy cùng ẩn nấp năng lực điểm đầy ác ma lĩnh chủ thời gian, tại đối phương một lòng tranh chiến tình huống hạ, có vẻ hơi bất lực, không thể kịp thời đem nó bắt được. Ác ma rời đi về sau, bởi vì khiến chủ vật chất thế giới rung động đại chiến ngừng. Một sợi dương quang xuyên thấu mây đen, chiếu rọi mà xuống, mang đến gọn sóng ánh sáng cùng ấm áp. Nguyên bản mở tối không ánh sáng, mưa axit đầy trời cuồn phong lạnh thấu xương sắc trời, rốt cục khôi phục một kia bình tĩnh của ngày xưa, nhưng là đã biến cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới lại không cách nào tùy tiện khôi phục. Cùng lúc đó, hai cái cự long liên tiếp giải trừ cự thần biến hóa thái, khôi phục được tương đối nhỏ nhưng là đối với bình thường sinh vật mà nói như cũng được sương tụng cự hình cự long bản thể. hô. tại long dược vua âm thanh bên trong ngân sắc cự long tựa như một màn ánh sáng trong ngay mắt lưu chuyển lấp lóe tới ngải cốc bên trong rơi vào ngải trong cốc một chỗ tràn đầy nham thạch sơn phong tương đối cao vị trí cự long thu hồi che khuất bầu trời cánh chim nhìn về phía vị trí trung tâm tại từng người từng người phong chi công thức trưởng lão bảo hộ hạ, ngải trong cốc vị trí cuối cùng một tiết quyền trượng còn tại tản ra gợn sóng ánh sáng màu hoàng kim bao phủ toàn bộ ngải cốc quang mang những nơi đi qua ngải trong cốc trước đó bị vược sâu chi lực ăn mòn hoàn cảnh hình dạng mặt đất cấp tốc khôi phục. Khô cạn dòng sông dần dần tràn đầy, tàn lụi đỏ tươi có cây trọng hoán sinh cơ. Thuộc về vực sâu hỗn loạn khí tức tà ác, cũng tại một điểm một điểm bị loại trừ tiêu tán. Tôn quý Long đỉnh chi chủ, chúng ta không thể dựa theo ngài nhắc nhở thủ vệ tốt quyền trượng, khiến ngài thất vọng, rất xin lỗi. Tại cự Long thân thể hình thành bóng ma hình dáng bên trong, phong chi công tước các trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ số hổ, nói rằng tại hỗn độn chi hậu đột kích thời gian, gã lệ ông không kịp cầm lấy quyền trượng. Đối với mười vị bán thần cấp độ phong chi công tước, gã lẹ ông cũng không có để bọn chúng bất chấp nguy hiểm cho mình trợ chiến, yêu cầu duy nhất chính là bảo hộ tốt quyền trượng, không nên bị tìm được thừa dịp cơ hội. Nhưng là, điểm này bọn chúng cũng không thể làm tốt. Phong chi công tức các trưởng lão cũng tự giác vô năng. Quyền trưởng ở ngay trước mặt chính mình bị ác ma lĩnh chủ bắt đi, nếu không phải quyền trưởng tự phát bắn ra sức phản kháng, bọn chúng thậm chí không cách nào phát hiện ác ma đến, cái này khiến bọn chúng cảm thấy có chút thẹn với cùng ác ma là địch các vị tổ tiên. Việc đã đến nước này, lại hối hận tự trách cũng vô dụng. Ngân sắc cự long bình tĩnh nói rằng, không có chất vấn Phong chi công tức các trưởng lão. Đối với quyền trưởng cùng Lang Chu Mịt cả quan hệ trong đó, các ngươi có cái gì biết đến? Gạt Lệ ổng dò hỏi. Hắn là biết bài đốt Quỷ trưởng Phong Lấn Lang Chu Mịt Kạ, ác ma thông qua còn lại của trưởng Có thể làm Lang Chu cả giải phóng mà ra, nhưng ác ma cụ thể làm như thế nào hành động, gã Lệ ổng cũng không rõ ràng. Tại gã Lệ ổng nhìn soi mói, phong chi công tức các trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó đem một chút bí ẩn em hai nói. Thông qua bọn chúng kể ra, gã Lệ ổng dần dần có càng sâu hiểu rõ. Hắn nhìn qua cuối cùng một tiết quyền trượng, yên lặng thầm nghĩ, hôn Độn Chi Hậu cũng không tin tưởng điểm này, bằng không mà nói, cuối cùng cái này một tiết quyền trượng, thần cũng biết không từ thủ đoạn, nghỉ trăm phương ngàn kế cứ đi, mà không phải giống như bây giờ tùy tiện rời đi. Gắc Lệ ổng cùng Hỗn Độn Chi Hậu chiến đấu, trên thực tế vừa mới bắt đầu. Cả hai đánh bình liệt, Nhưng trước sau thậm chí không chút thụ thường, một thân năng lượng tiêu hao giống nhau không coi là nhiều. Nếu không phải đạt được hai mảnh quyền trượng, hỗn độn chi hậu sẽ không như vậy trực tiếp trở về vực sâu không đáy. Tại ngày xưa phong ấn Lang Chu Mitka trong chiến tranh, bảy đốt quyền trượng được gãy, trong đó bốn tiết lưu tại Lang Chu thân thể của Mitka bên trong, xem như phong ấn nó mối quan hệ hệ tâm, còn thừa tam tiết bị phong chi công thức nhóm mang đi đảm bảo. Đồng thời, vì phong ngừa hỗn độn chi hậu tại vực sâu trực tiếp phục sinh Lang Chu Mitka, cũng vì không cho Át Ma tìm được Lang Chu vị trí của Mitka, Trư Thần đem Lang Chu Mitka phong ấn tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ khó khăn nhất đột phá ngũ giam tiếng gió hú vực sâu tầng thứ tư, biệt kín không hang ngầm, tại biệt kín không hang ngầm nạn trong nước lấy tính toán nguyên một đám trong không gian kín, có không cách nào khống chế thần khí, thất lạc ngôn ngữ, không biết vũ trụ bàn luận cùng không cách nào bị tiêu diệt cùng trục xuất tà vật, quái vật các loại. bên trong có so lang chu mít cả càng cổ lão tồn tại càng khủng bố hơn cũng nói không nhất định. có một chút đáng lưu ý chính là, biệt kín không hang ngầm phong bế không gian chưa từng có cố định và độ, bọn chúng không giờ khắc nào không tại biến hóa phước vị, tại cổ lão tuế nguyện trôi qua về sau, liền chư thần bản thân mong muốn lại tìm được lang chu mít cả bị phong ấn cụ thể không gian, cũng cần tốn hao không nhỏ thời gian tinh lực. Về phần quyền trượng tác dụng, chính là thông qua khác biệt bộ phận ở giữa liên hệ, khóa chặt một cái đại khái không gian phạm vi, nhường ác ma có thể thoải mái hơn tìm được lang trụ Mitka. Nhưng ngoại trừ, quyền trượng còn có một cái đám ác ma không rõ ràng hiệu quả, xâm nhập lang trụ trong cơ thể Mitka bốn tiết quyền trượng, tại chư thần lực lượng gia trì hạ đã cơ hồ cùng nó hòa làm một thể, cái gọi là bốn tiết quyền trượng biến thành vô số kim quang hạt, chảy xuôi tại ác ma vương tử mỗi một cây mạch máu bên trong, chấn áp phong tỏa lực lượng của nó. Phong chi công tức đế quốc tại Gen Duke bảy đốt hoàng kim quyền trượng thời gian, dùng chính là một loại đặc thù vật liệu lấy tự thiên đường sơn đệ nhị tầng mộ su ly a thiên đường, kim sắc thiên quốc thực thể thành quang. Bảy đốt quyền trượng trên thực tế là quang hình thành quyền trượng, quang chi quyền trượng tự nhiên cũng có thể chia ra làm quang chi hạt, bởi vì là thánh quang biến thành, có nhằm vào ác ma hiệu quả, đây cũng là bảy đốt quyền trượng sở dĩ có thể trọng thương ác ma vương tử nguyên nhân một trong. Hơn nữa cùng trước bốn tiết quyền trượng so sánh, ngai quốc về sau chỗ bảo hộ tam tiết quyền trượng bên trong ẩn chứa chư thần chúc phúc chi lực cực kỳ bé nhỏ. Dù sao tại quyền trượng đứt gãy thời gian, chư thần đem chủ yếu lực lượng tập trung đến trước bốn tiết quyền trượng bên trong, mong muốn một lần nữa ngưng tụ bốn tiết quyền trượng, đem nó rút ra khiến Lang Chu mịt toàn bộ lực lượng khôi phục, cần bảy đốt quyền trượng còn thừa bộ kiện lấy hấp dẫn tại Lang Chu trong cơ thể mịt Thánh Quang Hạt tụ hợp thành hình, hỗn độn chi hậu cầm đi hai mảnh quyền trượng, coi như tìm được Thần Vương Tử, đưa nó theo bịt kín không hang ngầm bên trong giải cứu ra, cũng khó có thể nhường Lang Chu mịt khôi phục toàn bộ thực lực, thiếu khuyết một tiết quyền trượng Lang Chu thực lực của mịt nhiều lắm là khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh 2 phần ba, lại ngưng mắt nhìn cuối cùng một tiết quyền trượng, trong lòng gã lệ ông yên lặng tự nghĩ, ai có thể nghĩ tới, cái này một tiết quyền trượng vậy mà đại biểu cho vị thứ nhất Tạ Dạn Nhi Ác Ma Vương Tử. Một vị thứ cường đại thần lực Ác Ma lĩnh chủ một phần ba thứ thần lực, Huấn độn chi hậu xác định vững chắc không hiểu rõ quy tắc này tình báo. Nếu không, rời đi thời điểm thần cũng sẽ không cười như vậy cản dữ. Nghĩ đến Huấn độn chi hậu rời đi thời gian còn thiếu, lại não bổ một phen thần hao tổn tâm cơ cứu Ra Lang Chu ca. kết quả phát hiện vị này Ác Ma vương tử thực lực mức độ lớn ngã xuống, thậm chí kém xa chính mình thời gian chỗ lộ ra không dám tin biểu lộ, gã lệ ổng liền không nhịn được thoải mái cười một tiếng. Mất đi một phần ba thực lực Ác Ma vương tử, coi như còn có thể miễn cưỡng bảo trì thứ cường đại thần lực tiêu chuẩn, nhưng đại khái chỉ là hạn chót tồn tại, căn bản không xứng với Ác Ma vương tử xưng hào. Dạng này một vị ác ma vương tử trở lại vực sâu. Không chỉ có không cách nào là hỗn độn chi hậu cung cấp duy trì trợ giúp, ngược lại sẽ gây nên rất nhiều cái khác ác ma lĩnh chủ thăm dò ngấp nghẽ. Tại vực sâu không đáy bên trong, tồn tại cường đại chỗ nào cũng có. Ngoại trừ ác ma bên ngoài, còn có ác thần, tà thần, thượng cổ tà vật loại hình tồn tại. Chương 419, trùng chi vương, 3 vạn năm hà đông 3 vạn năm hà tây, chớ lớn ác ma nghèo. 2. Tầng thứ 6 vạn mắt trong vực sâu nhãn ma chủ thần đại chủ mẫu, tầng thứ 13 máu tươi nham đột vận rủi nữ thần bệ dạ thứ sáu năm tầng nệm chúa vương đỉnh cùng thứ 66 tầng hố sâu ma vong vực sâu nệm chúa lọt các loại quả thực nhiều vô số kể cường đại ác ma càng nhiều giống thâm hải chi vương đặt gồng đen tối chủ quân cách làm tư đặc ác ma chi mẫu thương dạng kẻ bất tử chi vương áo cắt loại hình ác ma linh chủ hoặc là hung uy hiền hắc hoặc là thần bí khó lường trong đó một chút có liền ác ma vương tử cũng kiên kỵ lực lượng nhưng gây nên đám ác ma chú ý nhiều nhất vẫn là ba vị ác ma vương tử nói đến không biết rõ đi mồ đổ tình huống hiện tại như thế nào nghĩ đến ác ma vương tử gã lẹo không khỏi liên tưởng đến bị chém đứt một cái đầu lâu đi mồ đổ Ác Ma Vương tử hết thảy ba vị, Trung Tộc Chủ Quân, Trùng Chi Vương ô Oboot, Nện Ma Chúa Tể, Ác Ma Tướng Quân Lang Chu Mitka, còn có lúc đầu Tạ Dạng Mĩ Ác Ma, Đĩ Mộ Đồ. Hiện tại Lang Chu Mitka coi như giải phong thực lực cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục, Đĩ Mộ Đồ thương thế đoán chừng cũng một mực không có tốt, Trùng Chi Vương chẳng hề làm gì, ngược lại bởi vậy được lợi. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu vô thường. Gã lệ ống lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Nếu là đem vực sâu không đáy bên trong Ác Ma so sánh một cái Ác Ma Thần Hệ, như vậy, cái này Thần Hệ tuần tự từng có ba lần chủ thần thay đổi, vị thứ nhất Ác Ma Chủ Thần là trùng chi vương Obod, một vị cổ lão Orizatma, sinh ra từ lúc đầu hỗn độn cùng tà ác, cũng coi là một vị ác ma hoang thần. Vị này lúc đầu ác ma chủ thần nghe lợi hại, nhưng là tại vực sâu không đáy càng nhiều thời điểm là xem như bối cảnh tấm, đã đặt chân, từng bị giết chết qua hai lần. Lần thứ nhất, là đến từ hỗn độn hải cổ lão tồn tại, hỗn độn chi hậu tiến vào vực sâu, đem chính mình chuyển hóa làm ác ma sau. Hỗn độn chi hậu có thiên đại dạ tâm, tại nhắc lên hỗn độn cùng trật tự chi chiến trước giờ, liền làm ra cử động điên cuồng, chủ hoạch đánh bất ngờ trùng chi vương, không nghĩ tới có ác ma dám khiêu khích chính mình quyền uy trùng chi vương. Tại chủ quan bên trong bị tập kích, kinh nghiệm lần thứ nhất tử vong, ngàn chân chi xả chết cũng không hàng. Trung chi vương có phân thân tại vực sâu không lấy các tầng các nơi, chết không hoàn toàn, suy yếu phục sinh sau, ẩn ấp đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất nhiều ác ma thì bị điên cuồng hỗn độn chi hậu hấp dẫn, tôn sùng ủng hộ vị này mới tới ác ma linh chủ. Đến tận đây, ác ma chủ thần vị trí bị hỗn độn chi hậu thay thế. Giá tâm bành trướng hỗn độn chi hậu sáng tạo ra tạ dạng nhì ác ma sau, xuất linh ác ma nhất lên trật tự cùng hỗn đột chi chiến, kết quả đại bại mà về. Kết quả bị thần sáng tạo ra cái thứ nhất tạ dạng nhì ác ma bị coi là thất bại thành phẩm đi mộ độ nắm giữ lực lượng kinh khủng, một lần hành động giết chết thôn phệ hơn 10 vị ác ma lĩnh chủ, lại đánh bại hôn độn chi hậu, xem như trở thành vị thứ ba ác ma chủ thần. Trong lúc đó, xem như bối cảnh tấm trùng chi vương tao ngộ qua đi mộ độ. Sau đại chiến lại bị giết một lần. Toàn bộ vực sâu không đáy, tại ba cái cường đại ác ma vương tử bên trong, đi mộ độ uy danh là năm nhất, cũng là cho tới nay bị nhận định có hy vọng nhất thống hợp vực sâu, trở thành ác ma quân vương vương tử. Tiếp theo là Lang Chu Mịch Ca. Rất nhiều ác ma cho rằng, cái này vị thứ nhất ác ma vương tử một khi thoát khỏi ma gia, đem cùng hỗn độn chi hậu cùng một chỗ bình định trở ngại, giết chết trùng chi vương cùng đi mồ độ, trở thành ác ma quân vương. Cuối cùng thì là trùng chi vương. Dù sao cũng là cổ xưa nhất ổ dị tác ma, trùng chi vương nhận rất nhiều ổ dị tác ma ủng hộ. Bất quá cái này không cách nào thay đổi nó tuần tự hai lần bị xem như bối cảnh tấm, bị hỗn độn chi hậu giết chết qua, bị đi mồ độ giết chết qua sự thật. Về phần hiện tại, vực sâu không đáy thế cục đã hoàn toàn cải biến. Rất nhiều ác ma không rõ ràng đi mồ độ tình huống, nhưng là gã lệ ổm có nhất định hiểu rõ. Tại vinh quang thời kỳ chiến tranh, tinh giới đang thần chi chiến thời điểm, Gã Lệ Ông khi nhìn đến tương lai gã Lệ Ông chỗ sử xuất năng lực lần đầu tiên, liền mơ hồ minh bạch nó hiệu quả, biết dị mộ đô đại khái là rất khó khôi phục, tối thiểu ngàn năm vạn năm tìm khắp không đến phương pháp khôi phục, thậm chí mãi mãi cũng ở vào trọng thương trạng thái. Dị mộ đổ bởi vì ta mà bị thương nặng. Lúc đầu có cực lớn sát suất toàn trạng thái giải phong lang Langchu Mịt ca, hiện tại coi như giải phóng, cũng biết thực lực mức độ lớn nga xuống, cũng là ta gián tiếp đưa đến ân, ta dường như có ác ma vương tử hấp dẫn thể chất. Bất quá cứ như vậy, một mực tại làm bối cảnh tấm trùng chi vương trực tiếp liền quật khởi. Gã Lệ Ông lung lay đầu, quái dị thần nghĩ. Trung Chi Vương nếu có thể tại Ác Ma Vương tử ở giữa chiến tranh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trở thành Ác Ma Quân Vương, nó nhất hẳn là cảm tạ chính là ta. Chỉ có điều Ác Ma Quân Vương nếu là thật sinh ra, đa nguyên vũ trụ đoán chừng sẽ nên đón một lần xưa nay chưa từng có tinh phong huyết vũ đại chiến A. Lúc này Phong Chi công tức thanh âm cắt ngang gã ổng đối vực sâu không đáy thế cục suy nghĩ. Cuối cùng một tiết quyền trượng, xin ngài thu cất đi. Ngài cốc không muốn lại bởi vì quyền trượng mà gặp cửa khổ. Trước kia Phong Chi công tức nhóm mặc dù một mực tại trốn tránh Ác Ma, nhưng là bởi vì không có chính diện tao nỗ qua. Bọn chúng tại nội tâm chỗ sâu trên thực tế cảm thấy gặp phải ác ma cũng ít nhiều có lực đánh một trận. Nhưng là tại tự mình thấy được hỗn độn chi hậu loại tầng thứ này ác ma lĩnh chủ chỗ có được vĩ lực sau, phong chi công tức các trưởng lão là tuyệt không muốn lại trông coi quân trượng. Trừ phi bọn chúng không quan tâm tộc nhân tính mệnh. So với quân trượng, đối phong chi công tức mà nói, đã thưa thất vô cùng tộc nhân hơi trọng yếu hơn. Coi như chỉ còn cuối cùng một tiết, quân trượng vẫn là vô cùng củ khoai nóng bỏng tay. lang chu mịch cả nếu có thể thoát khốn mà ra Vì khôi phục lực lượng, nhất định sẽ cùng hỗn độn chi hậu không từ thủ đoạn đến cướp đoạt quyền trượng, cơ bản chỉ có phía sau có thần hệ ủng hộ thần linh, có năng lực giữ vững quyền trượng không bị ác ma cướp đoạt. Nói, từng người từng người phong chi công tức trưởng lao vươn tay cánh tay, phóng xuất ra đạo đạo lưu phong. Tại lưu phong vờn quanh bên trong, cuối cùng một tiết quyền trượng theo ngải quốc hạch tâm bên trong từ từ đi lên. Ông. Bao phủ ngải quốc đạm ánh sáng màu hoàng kim biến mất theo, ngay tại khôi phục ngải quốc giá không còn biến hóa, phong chi công tác nhóm trong cảm giác tâm không tự nhiên. Cự long mở ra long trảo, nội lên quyền trượng hóa thành một vệt khí quang, bay đi. Sau đó nhẹ nhàng trôi nổi tại gã Lệ Ẩng trong lòng chảo. Chỉ còn lại cuối cùng một tiết quyền trượng nhìn phảng phất là một cái hoàng kim tay cầm, toàn thân kim hoàng, ẩn hàm kỳ dị đường vân cùng siêu phàm thần lực ba động. Chính nghĩa chi thần, quang minh thần, Thần hy chi chủ. Khoảng cách gần quan sát, gã Lệ Ẩng cảm nhận được rất nhiều thần linh khí tức, đều là đã từng tham dự qua trật tự cùng Hỗn Độn chi chiến thần linh. Cẩn thận quan sát một hồi về sau, gã Lệ Ẩng đem cuối cùng một tiết quyền trượng thu hồi. Hắn có dự cảm, mình cùng Hỗn Độn chi hậu rất nhanh sẽ còn lại có giao tế. Hỗn Độn chi hậu ý thức được quyển trượng toàn bộ hiệu quả sau, tỷ lệ lớn sẽ thử cùng ta khai thông giao lưu giao dịch quyền trưởng, mà không phải lại kết đoạn. Nếu là bảng giá thích hợp, đem cuối cùng một tiết quyền trưởng cho hỗn độn chi hậu, kỳ thật cũng không phải không được. Gã Lệ Ẩng nghĩ như vậy là có nguyên nhân. Tại Lang Chu Mịch Kạ thoát khốn điều kiện tiên quyết, nếu là dị mộ đồ không có bị trọng thương, Lang Chu Mịch Kạ là toàn trạng thái thoát khốn vẫn là dưới thực lực ngã, đều là không quan trọng. Nhưng là, giống như gã Lệ Ẩng vừa rồi suy nghĩ, ba vị ác ma vương tử, có hai vị đều đã mất đi cùng một vị khắc chống lại thực lực lời nói. Trùng Chi Vương thật có khả năng thực hiện bộ sâu không đáy truyền thuyết, giết chết dị mộ đồ cùng Lang Chu Mịch Kạ, trở thành xưa nay chưa từng có ác ma quân vương. Mặc dù ác Ma Quân Vương sẽ nhấc lên Đa Nguyên Vũ trụ Hạo Kiếp Truyền thuyết không nhất định chân thực, nhưng đã tồn tại, liền không cách nào hoàn toàn xem nhẹ. Hơn nữa coi như truyền thuyết là giả, nhưng vô luận như thế nào, xem như Đa Nguyên Vũ trụ tà ác nhất hỗn loạn lắng động, vượt sâu không đáy ác Ma nếu là kết thúc nội đấu, bị một vị ác Ma Quân Vương chỉ huy lên, chính là một cái rất khủng bố chuyện. Tối thiểu nhất ba vị ác Ma Vương tử bên trong, phải ít hai vị có thể rằng coi lẫn nhau mới được. Ngắn ngủi suy tư về sau, gã lệ ông trong mắt nhìn về phía Phong Chi công tước các trưởng lão, nói, hiện tại ngài quốc không có quyền trượng, không cách nào lại tùy ý di chuyển, các ngươi ngày sau có tính toán gì? nghe được lời nói của gã lệ ở sau, phong chi công tức các trưởng lão nghĩ nghĩ, có chút buồn bã nói: đại khái là từ bỏ ngài quốc, mang tộc nhân đi hướng một chỗ mới chủ vật chất thế giới che giấu, chỉ hy vọng không cần lại đến về buôn ba bỏ trốn. chúng ta đã chán ghét loại cuộc sống này. ngân sắc cự long dơ lên cái cảm, ánh mắt lướt qua phong chi công tức, bình tĩnh nói: ta có thể cho các ngươi che chở. dừng một chút. tại phong chi công tức nhìn chăm chú bên trong, gã lệ lẹo tiếp tục nói: các ngươi nguyện ý, có thể theo ta đi hướng long tộc chúa tể tinh cầu, cả dạ tinh cầu, tại lãnh địa bên trong, xem như ta quyển tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. kẻ gì ân tư trưởng láo lắc đầu cười khổ nói tôn quý long đỉnh chi chủ chúng ta cảm tạ hảo ý của ngài chỉ có điều trừ phi là vạn bất đắc dĩ chúng ta không muốn lại cuốn vào đúng sai phân tranh bên trong tộc nhân của chúng ta quá ít khó mà là ngài hiệu lực gã lệ ông bình tĩnh nói ngươi suy nghĩ nhiều ta còn không thiếu một cái như thế suy bại chủng tộc cho ta hiệu lực che chở các ngươi với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà lại là từ đối với các ngươi những này đáng thương gia hòa thương hại xem ở các ngươi là cổ lão bất hủ giả phân thượng gã lệ ông thu thập đam mê cũng không cực hạn tại bảo vật theo hắn phong ấn các chủng tộc bán thần sinh vật liền có thể thấy đúng Như gió chi công tức loại này sắp tuyệt chủng bất hủ sinh vật, không hề nghi ngờ là hy hữu lại có giá trị, gã lại ổng muốn làm làm quyền tộc thu thập lại, lúc trước mong muốn thu án phạt họa pháp nhóm xem như quyền tộc, cũng là ra ngoài tương tự tâm lý. Đương nhiên, nếu là tại che chở cho, các ngươi phong chi công tức có thể tỏa ra sự sống, lại lần nữa lớn mạnh, ta sẽ không chút khách khí yêu cầu các ngươi là ta mà chiến. Phong chi công tức các trưởng lão có vẻ siêu lòng. Bọn chúng quá muốn một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt, có thể sinh hoạt tại một vị cường đại long thần che chở cho, hơn nữa giai đoạn trước còn không cần trả giá cắt, không hề nghi ngờ là chuyện rất tốt chuyện. Khi nhìn đến gã lệ ông có thể cùng hỗn độn chi hậu đánh tương xứng thời gian, bọn chúng liền biết vị này Long đỉnh chi chủ nhất định không phải bình thường Long thần. Nếu như là dạng này, chúng ta rất bằng lòng đi theo người của ngài ảnh. Phong chi công tước các trưởng lão nói rằng trong tộc tuổi trẻ Phong chi công tước rất trân quý, trưởng thành kỳ dài rằng rằng khó mà là ngài hiệu lực, nhưng chúng ta những trưởng lão này không sợ sinh tử, sống đã đầy đủ đâu, có thể mặc cho ngài phân công. Mặc dù gã lệ ông mình nói không cần bọn chúng hiệu lực, nhưng đã muốn sinh hoạt tại đối phương che chở phía dưới, Phong chi công tước các trưởng lão biết mình tộc đàn không thể không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ yên tâm thoải mái hưởng thụ phúc lợi thế là chủ động đưa ra bán thần trưởng lão hội là gã lệ ổng hiệu lực lời giải thích rất tốt hiện tại đi với ta cả dạ tinh cầu a đi các người ra viên mới ngân sắc cự long trầm giọng nói rằng đồng thời khóa chặt cả dạ tinh cầu toa độ cấu trúc ra cỡ lớn truyền tống môn kế tiếp tại gã lệ ổng cùng du nã dẫn đầu hạ một đám phong chi công tức tuần tự thông qua truyền tống môn tiến về thuộc về long tộc chủ vật chất thế giới chương 420, thiếu yêu địch ma cao can tiến công trùng chi vương một cả dạ tinh cầu định cư lấy vô số kể đến từ các thế giới vị diện chân long đã phồn thịnh lên chủ vật chất thế giới tại viên tinh cầu này trên bầu trời có thể nhìn thấy vô số bay múa bay lượn cỡ lớn thân ảnh, tại lưu phong mây bay ở giữa, thỉnh thoảng liền có cự long nhanh như tên bắn mà vừa qua, hai cánh mang theo lưu phong đem tầng mây chớp mắt xé rách. Nếu là tại tinh cầu mặt đất, cơ hồ bất luận tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy lướt qua thiên khung cự long thân ảnh. Tại cả dạ tinh cầu tất cả sinh vật, chỉ có ba loại. Một là không có trí tuệ giá thú, ma pháp sinh vật, các loại thực vật các loại, xem như các phương diện đất không thể thiếu nơi cung cấp thức ăn, tinh cầu tô điểm. Hai là sinh vật có trí khôn tập đoàn, như nhân loại, cừ ma, ô giờ, đông lang, bạc gở chúng yêu chờ chỉ cần là có thể gặp phải sinh vật có trí khôn, toàn bộ đều là thuộc về cự long quyền tộc, sinh hoạt tại cự long lãnh địa bên trong là long hiệu trùng. Cuối cùng một loại, tự nhiên là xem như tinh cầu chúa tể người đám cự long. Ngũ sắc long, Kim trúc long, Bảo thạch long, ngoại trừ những này thường thấy nhất long trùng bên ngoài, tại Cạ Dạ tinh cầu có thể trả cư trú đại lượng á thạch long, lần bảo thạch long, cùng với các càng thưa thất hiếm thấy long trùng, ở chỗ này có thể gặp phải bất luận một loại nào long, cũng sẽ không quá làm cho người ngoài ý muốn. Nơi này chính là Cạ Dạ tinh cầu, thuộc về long tộc chủ vật chất thế giới mang theo phong chi công thức nhóm truyền tống đến cả dạ tinh cầu sau ngân sắc cự long ngắm nhìn một phía bình tĩnh nói rằng gã lệ ổng đến đưa tới lãnh địa trong ngoài rất nhiều sinh vật chú ý có lớn long quyền tộc cũng có chân long lanh chúa phàm là nhìn thấy tại thiên khung ở giữa cự long sinh vật đều túi đầu xuống hướng địa vị cao thượng long đỉnh chi chủ biểu đạt kinh ý cùng lúc đó nương theo lấy hỏa nguyên tố năng lượng chấn động thân ảnh của a nỉ a hiện lên ở cự long dưới thân thể phương cung tính tỷ lệ nói rằng chủ ta hỏa chi thành chào mừng ngài đến gã lê ông chỗ đến vị trí khoảng cách dạn phà người thi pháp thành trì rất gần sau khi nói xong a nỉ a ngẩng đầu Ánh mắt lướt qua mấy trăm vầng quanh trong gió, đang tò mò đánh giá cả dạ tinh cầu cảnh vật chung quanh kỳ dị sinh vật. Rất nhiều phong chi công tức mang theo khí tức, khiến nội tâm ạ nì ạ dần mình. Nhất là hơn 10 vị phong chi công tức trưởng lão, thuộc về bán thần sinh mệnh cấp độ bị bọn chúng hoàn mỹ thu liễm lại đến, nhường ạ nì ạ không cách nào nhìn thấu. Nhưng đối phương cổ lão mà trầm tĩnh khí chất lại để cho ạ nì ạ biết những sinh vật này tuyệt đối không giống bình thường. Chủ ta, những sinh vật này là. ạ nì ạ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói rằng. Lúc này, gã lão nhìn về phía ở vào quần sơn cùng sơn lâm vây quanh bên trong hỏa chi thành. Bởi vì đi qua ản phạt tỷ á đế quốc thời gian đến, gặp qua yêu thích đem thành trì xây ở rừng rậm núi cao ở giữa đế quốc thành trì, lúc này lại nhìn thấy chính mình Hỏa Pháp thị tộc thành trì, gã Lệ ổng cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Mặc dù không có truyền thừa, nhưng ản phạt Hỏa Pháp nhóm tại Rèn Đúc thành thị thời điểm, vẫn là bản năng kéo dài đế quốc thời kỳ quen thuộc phong cách. Phong chi công tứ, một cái so với các ngươi đế quốc càng thêm cổ lao bất hủ giả chủ tộc. Cùng các ngươi như thế, bọn chúng hiện tại là ta quyền tộc, tương lai sẽ tại lãnh địa của ta nội sinh sống. Nhìn về phía A Nỉ A, gã Lệ ổng đưa cho một cái đơn giản nhiệm vụ nói rằng hiệp trợ phong chi công tước hiểu rõ cả dạ tình câu chuyện liền giao cho các ngươi hỏa pháp phụ trách a nhủ a gật gật đầu lại nhìn về phía phong chi công tước nói tốt như ngài mong muốn lúc này cự long dò ra long chảo nhẹ nhàng vung lên suy tại hỏa chi trong thành vị trí một tòa sinh động như thật dường như vật sống giống như cùng gã lệ ổng giống nhau như lúc siêu cự hình chân long điều tố phụ cận mở ra một cái thứ nguyên không gian rầm rầm Đế mai không hết thư tịch tựa như thắt nước theo trong không gian thướng nguyên khinh đảo mà ra rất nhanh liền chất thành một tòa núi nhỏ hơn nữa còn không có ngừng ý tứ liên tục không ngừng rất nhiều án phà người thi pháp bị hấp dẫn, hướng thư tịch núi nhỏ ném lấy ánh mắt. bất quá, không có đạt được gã lệ ổng chỉ lệnh, bọn hắn cũng không có tùy ý vận động, chỉ là hiếu kỳ đánh giá. tại ả nỳ ả nhìn chăm chú bên trong, ngân sắc cự long trầm giọng nói, những sách vở này ghi lại án phà thì ả đế quốc cổ lao truyền thừa, toàn bộ đều là thích hợp các ngươi hỏa pháp sử dụng bí thuật. thật tốt sử dụng a, không cần cô phụ kỳ vọng của ta. tại tương lai không lâu, ta muốn nhìn thấy một cái tại trong liệt hỏa tiêu lốt, thay ra đổi thì tạn phà thị tộc. nghe lời của gã lệ ổng, ả nỳ mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ kích động, nói, chủ ta. Ản Phà Thị tộc tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Có những truyền thừa khác tại, ta hướng ngài căn đoán, Ản Phà người thi pháp sẽ trở thành thay người quét sạch đốt cháy tất cả địch nhân hung mãnh liệt hỏa. kế tiếp, Ả Nhĩ Ả mang theo phong chi công thức nhóm quen thuộc trung quanh, cũng hiệp trợ bọn chúng đối cái này chủ vật chất thế giới tăng tiến hiểu rõ. Đồng thời, thần phân phó một chút người thi pháp đem mỗi một bản ghi lại hỏa pháp truyền thừa thư tịch trịnh trọng xử lý, sau đó lại kiến tạo ma pháp đồ thư quán, chuyên môn dùng để cất đặt hỏa pháp truyền thừa, cũng cung cấp trong tộc người thi pháp hấp thu trí thức. Gã lê ẩn cùng rú nạ thì là quay trở về Long đỉnh. Tại vĩnh hằng điện đường chỗ sâu trong tổ dồng. Cự Long thân thể đang nằm vùi ở trung điểm chói mắt vàng bạc bảo thạch phía trên, đồng thời lặng lặng đánh giá lơ lửng ở trước mắt, tản mắt ra đạm hào quang màu vàng lóng một tiết của trượng. Lúc này, ở vào Thiên Đường Sơn thần gã lệ ổng, tại cùng gã lệ ổng tiến hành ngắn ngủi khai thông về sau, mời Quang Minh thần tới chính mình thần quốc bên trong làm khách. Quang Minh thần đáp ứng lời mời mà đến, theo Thiên Đường Sơn tầng thứ bảy rời đi, dáng lâm tới tầng thứ nhất vũ nhì ạ thiên đường vĩnh hàng thần quốc. A, Phong Nguyên Tô giới nữ hoàng thị gia cũng ở nơi đây. Khó được có thể nhìn thấy lúc đầu chi phong hình dáng, a ca nữ sĩ, ta đại biểu Thiên Đường Sơn chư thần hoan nghênh ngươi đến. Tại Quang Minh thần đến thần gã Lệ Ẩng thần quốc thời gian, thấy được giống nhau ở vào nơi này, cùng thần gã Lệ Ẩng quan hệ tựa hồ có chút thân cận Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng, không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng là lặng yên đi vào thần gã Lệ Ẩng thần quốc, cũng không có gióng chống thua chiêng, trước đó, ngoại trừ ưa thích tới đây thông cửa kim trúc long thần bên ngoài, còn không có cái khác thần linh biết được Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng đến. "Ngươi tốt, chiếu rọi vạn giới Quang Minh chi thần, ta sẽ không quấy rầy giữa các ngươi trao đổi." Phong Nguyên Tố Nữ Hoàng đơn giản đáp lại một chút, sau đó liền không nói nữa, hóa thành một vệt thanh phong rời đi thần điện, tại thần quốc địa phương khác lượn vòng rời dạng lúc này to như vậy thần điện bên trong chỉ còn lại thần gã lệ ổng cùng quang minh thần nguyên bản phụng dưỡng long thần người phục vụ lúc này đều không tại trong điện phủ gã lệ ổng ngươi mời ta tới thần quốc làm khách cần làm chuyện gì bởi vì trước sau đánh không ít quan hệ tại ân oán hiểu lầm tiêu trừ sau quang minh thần cùng thần gã lệ ổng quan hệ coi như tương đối gần tại toàn bộ thiên đường sơn ngoại trừ cùng là long thần kim trúc long thần bên ngoài là thuộc quang minh thần cùng thần gã lệ ổng giao lưu tương đối nhiều ta nhớ được ngươi là trung lập thần linh nhưng ngươi thật giống như tham dự qua thời kỳ viễn cổ trật tự cùng hỗn độn chi chiến thần gã lê ổng nói rằng quang minh thần nhẹ nhàng gật đầu nói Trật tự cùng hỗn độn chi chiến liên lụy rất rộng. Ban đầu chỉ là trật tự chư thần cùng ác ma chiến đấu, bất quá ở phía sau đến biến thành lấy trật tự chư thần cùng ác ma làm chủ, đồng thời còn có rất nhiều thượng tầng vị diện thần linh cùng tầng dưới vị diện ác thần tà vật tham dự chiến tranh. Thiên đường sơn là lúc trước ác ma tà thần xâm lấn mục tiêu chủ yếu, ta xem như thiên đường sơn chư thần một viên, tự nhiên cũng tham dự. Hóa ra là dạng này. Người mặc thần tính huy quang ngân sắc cự long nhẹ gật đầu. Đối với trật tự cùng hỗn độn chi chiến, thần gã lệ ổng có nhất định hiểu rõ, nhưng là biết đến không tính rất nhiều, dù sao không có tự mình tham chiến biết tin tức đều là theo cái khắc thần linh cùng long tộc trong truyền thừa đạt được. có phải hay không gặp cùng trận kia chiến tranh có liên quan chuyện? Quang minh thần nhạy cảm đặt câu hỏi nói. thần gã lệ ông ngay thẳng nói, ta thánh giả tại chủ vật chất giới thời điểm, tại vận mệnh quyền hành thôi thúc dưới, gặp phong chi công tước, đem chi này đáng thương bất hủ chủng tộc theo hỗn độn chi hậu nhanh nuốt bên trong giải cứu đi ra. ác ma một phương tại ăn mòn chủ vật chất thế giới thời điểm, thường thường biết sai khiến vực sâu chi lực tạo thành bình chứa, ngăn cách chư thần ánh mắt cảm giác, đồng thời ở một mức độ nào đó ngăn trở thần linh phân thân giáng lâm, bằng không mà nói, phát giác được có ác ma đại quy mô hành động, chư thần sẽ lập tức làm ra phản ứng chương 420, thiếu yêu địch ma cao can, tiến công trùng chi vương, 2. Bởi vậy, tại chủ vật chất thế giới chuyện đã xảy ra, lúc này chư thần còn không rõ ràng lắm. Thần gã Lệ Ông tiếp tục nói, hỗn độn chi hậu cướp đi hai mảnh quyền trượng, phong chi công tức tự nghị không cách nào thủ vệ quyền trượng, đem cuối cùng một tiết quyền trượng giao cho ta thánh giả, từ long Đình đảm bảo. Những chuyện này là sớm muộn sẽ bại lộ. Thế là thần gã Lệ Ông dứt khoát chủ động nói ra. Nghe được thần gã Lệ Ông lời nói, ánh mắt quang minh thần ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ thật trọng. Hỗn độn chi hậu đạt được hai mảnh quyền trượng thần kế tiếp nhất định sẽ đi tiếng gió hú vực sâu, hiệp trợ lang chủ Micta thoát khốn. Đây cũng không phải là một biến tin tức tốt. Bên ngoài thân thần tính quang mang có chút lấp lóe, hiện lộ ra quang minh thần cũng không tâm lý bình tĩnh. Đây là ta thông qua quyền trượng cảm ứng, tỏa định một khối khu vực phạm vi, đem tin tức này còn có khu vực bao độ, cùng nhau nói cho từng tham dự qua chiến tranh trật tự chư thần a. Có thể hay không phá hư hỗn độn chi hậu giải phong ác ma vương tử kế hoạch, liền nhìn các nàng. Thần gã lệ ông mời quang minh thần tới, chủ yếu chính là vì thông chi trật tự chư thần chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, cuối cùng ác ma vương tử tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thoát hồn, gây nên chư thần chú ý thời gian. Đợi thêm các nàng truy tra phát hiện thì ra gã Lệ Ẩng đã sớm biết được Hỗn Độn Chi Hậu cấp đi quyền trượng một chuyện, lại không có làm ra thông trì, dẫn đến ác ma vương tử tùy tiện thoát khốn, liền tránh không được một chút phiền bãi. Nếu là ngươi phát hiện Hỗn Độn Chi Hậu, không bằng ngươi tự mình triệu tập chật tự chư thần, đem chuyện này cáo chi. Quang Minh Thần nói rằng. thần gã Lệ Ẩng lắc đầu, nghĩa chính nghiêm từ nói, "Hỗn Độn Chi Hậu vô cùng cường đại, tại chủ vật chất thế giới cùng thần bản thể lúc chiến đấu, ta thánh giả cựu tử nhất sinh, mới giữ vững một tiết quyền trượng, thánh giả trọng thương chậm chạp không cách nào khôi phục, dẫn đến tình trạng của ta giống nhau có chỗ trợn." Ngăn cản ác ma vương tử theo cầm tù bên trong thoát khốn, đoán chừng lại là một trận đại chiến. Bằng vào ta trước mắt trạng thái không thích hợp tham dự. Quan Minh Thần nhìn em bên ngoài thân thần tính quang mang biến ám đạm xuống tới, ra vẻ hư nhược thần gã lệ ông. Quan Minh Thần bất đắc dĩ nói, ta hiểu được, ta về sau sẽ cùng trật tự chúng chư thần tiến hành khai thông. Thần gã lệ ông nét miệng cười một tiếng, nói, vậy thì phiền phái. Tiếng gió hú vực sâu cũng không phải chủ vật chất thế giới, hơn nữa thuộc về tầng dưới vị diện, hỗn độn chi hậu loại này cổ lão cường đại ác ma lĩnh chủ. Tại tiếng gió hú vực sâu có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực, lấy thần thực lực của gã lệ ông, nếu là đi tham dự loại tầng thứ này chiến đấu, không phải không được, nhưng quả thực có chút nguy hiểm, nhất là tại hỗn độn chi hậu khẳng định sẽ nhằm vào thần dưới tình huống. Mâu chốt nhất là, không có cái gì thực tế tính chỗ tốt, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Vốn là có rất nhiều ác ma một mực tại tiếng gió hú vực sâu hoạt động, lấy tìm kiếm ác ma vương tử phong ấn, hiện tại có quyền trượng định vị, bọn chúng ngay đầu tiên liền sẽ triển khai hành động. Người cái này một thiết quyền trượng có thể xác định phạm vi, không bằng hỗn độn chi hậu tinh chuẩn chỉ hy vọng có thể tới Kim A, ác ma vương tử loại này tồn tại, vẫn là ở vào phong ấn trạng thái tốt nhất. Sau khi nói xong, quang Minh Thần lập tức rời đi vĩnh hằng thần quốc, đem quyền trượng bị đoạn, hôn độn chi hậu ngay tại hành động tin tức đi thông chi trật tự chư thần. Chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây về sau, thần gã lệ ông ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thần quốc không gian, thấy được dùnìa thiên đường ngân sắc thiên cung. Tại thần gã lệ ông tầm mắt bên trong, có từng đạo lưu quang như ẩn như hiện, tựa như sao băng nhóm, theo dùnìa thiên đường sẽ qua, qua trong giây lát thì rời đi biến mất. Mỗi một đạo lưu quang, đều là một vị thần sứ, cá biệt tản ra hùng hậu siêu phàm thần lực thì là thần linh, thiên đường sơn trư thần hành động lên, dẫn đầu lấy ác không thần sứ làm chủ quân đoàn, lao tới tiếng gió hú vực sâu, lấy ngăn cản hỗn độn chi hậu giải cứu hành động, trong đó bao quát vừa mới còn tại thần gạ lệ ổng thần quốc bên trong quang minh thần, ngoại trừ thiên đường sơn bên ngoài, ở vào cái khác thượng tầng vị diện, từng tham dự qua trật tự cùng hỗn độn chi chiến, khi lấy được tin tức trước tiên, cũng nhao nhao tiến về tiếng gió hú vực sâu. bất quá, cũng không phải tất cả lúc trước tham chiến thần linh toàn bộ tiến về, hiện tại thần linh cho rằng, lang chu mịch cả coi như thoát huấn, cũng không cách nào lại cử động giao chư thần tại đa nguyên vũ trụ vị trí chủ đạo, cho nên không quá để ý chỉ có 10 phần không nguyện ý nhìn thấy ác ma vương tử thoát khốn thần linh mới có hành động tiếng gió hú vực sâu muốn nênh đón một trận chư thần cùng ác ma ở giữa tao nội chiến thần gã lệ ổng thu hồi ánh mắt im lặng thầm nghĩ vực sâu không đáy thực lực 10 phần hùng hậu điểm này mẫu rong trí nghi trật tự cùng hỗn độn chi thời gian chiến tranh kỳ kỳ thật tham chiến ác ma cũng chỉ là một số nhỏ giống thâm hải chi vương đã gượng loại này thần bí khó lường cổ lão ác ma liền không có hưởng ứng hỗn độn chi hậu hiệu triệu không có tham dự chiến tranh bất quá theo chư thần uy danh ngày càng thâm hậu đối đa nguyên vũ trụ quyền chủ đạo gia tăng hàng ngày đám ác ma cũng bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm không hề nghi ngờ, giống ác ma lĩnh chủ loại này có thể cùng thần linh chống lại thứ thần lực. Thần linh nếu là có đầy đủ năng lực, trước tiên liền sẽ nghĩ đến đem nó diệt trừ. Lấy duy tự chư thần tuyệt đối quyền uy. Cũng tỷ như, tại trật tự cùng hỗn độn chi chiến kết thúc sau đó không lâu, thừa dịp ác ma đại bại thời điểm, một cái cỡ nhỏ thần hệ toàn bộ thần linh đánh vào vực sâu không đáy, chư thần liên thủ đem một cái vực sâu phương diện nát bấy phá hư, hoàn toàn phá hủy. Chỉ có điều, tại vực sâu phương diện bị phá hủy đồng thời, chi tiêu cỡ nhỏ thần hệ chư thần cũng tại vực sâu phản kích phía dưới toàn bộ tử vong. Không sai, là vực sâu phản kích, mà không phải tâm nguyên ác ma phản kích cũng là từ đó về sau, chư thần bắt đầu hoài nghi vực sâu không đáy cái này tà ác nhất vị diện, có độc lập ý thức tư duy, là sống lấy vị diện, lại theo thời gian phát triển, chư thần đối vực sâu không đáy sinh ra lòng kiên kỵ đồng thời, đối ác ma địch ý cũng càng ngày càng tăng. Vực sâu không đáy vị diện này, cho tới nay đều là chư thần họa lớn trong lòng. Đáng tiếc là, mặc dù đầy trời thần linh cao cao tại thượng, đã tại lần lượt chiến tranh về sau trở thành đa nguyên vũ trụ chân chính chúa tể người, nhưng là mong muốn quét sạch vực sâu không đáy cái này ác chi căn cứ, vẫn là khó mà làm được. Ngay tại chư thần lao tới tiếng gió hú vực sâu, ngăn trở hỗn độn chi hậu giải phong lang chu đồng thời, Vượt sâu không đáy thứ 88 tầng, nước muối đầm lầy. Nơi này là cường đại nhất ác ma vương tử một trong quê hương của Đi Mô Đồ, là nước muối chi hải cùng nham thạch dãy núi tạo dựng mà thành quốc độ, biết bay ác ma đem những cái kia nham thạch nô lên xem như ổ, mà để tê mang ngư, thâm hải con mực cùng ác ma cá đối các loại sinh vật tại nước sâu bên trong khởi xướng chiến tranh, nhưng là tất cả sinh vật đều muốn tại sức mạnh của Đi Mô Đồ trước mặt cúi đầu. Tại nước muối trong ao đầm nước muối biển một chỗ, đỉnh tháp là khô lâu trạng, uốn lượn nghiêng về tháp nhọn nhô ra mặt biển. Khô lâu tháp nhọn bên trong, ở lại cái này nước muối đầm lầy quân vương Đi Mộ Đồ. Nó cung điện đa số tại dưới nước kéo dài, tại Vĩnh Viễn Không Mặt Trời, băng lanh hắc ám trong huy động, thiếu thốn một quả đầu đi mổ đồ toàn thân tiêu đốt lên vực sâu chi lực hình thành hóa diễm, đem chính mình toàn bộ cảm giác dọc theo đi, ôm ấp vực sâu mỗi một tấc bầu trời cùng đại địa. Vực sâu không đáy, dượng dục vô tận ác ma vực sâu ý chí, ta chân chính mẫu thân. Ta biết ngài chân thực tồn tại, ta biết ngài một mực tại chú ý ta, che chở lấy ta, cũng hy vọng ta trở thành ác ma quân vương, đem đa nguyên vũ trụ biến thành duy nhất vực sâu. Vĩ đại, vô tư, ta ác mẫu thân. Hai tử của ngài, yêu nhất ngài, tin tưởng nhất ngài tồn tại vương tử, lúc này gặp một điểm nho nhỏ khó khăn. Ở đây khẩn cầu ngài lùi một lần nữa hạ xuống vĩ lực, giúp ta san bằng thương tích, khôi phục thực lực. Cho tới nay, kinh khủng tà ác, khát máu hung tàn đi mồ đồ, lúc này lại mặt lộ vẻ quyến luyến chi sắc. Nó tựa như là khẩn cầu mẫu thân ruột ve đứa bé giống như thấp giọng nỉ non. Đi mồ đồ có cái bí mật, một cái chỉ có nó biết đến bí mật. Ngày xưa, xem như cái thứ nhất được sáng tạo ra tạ giã nị á mà, đi mồ đồ xấu xí, yếu đuối, cùng hỗn độn chi hậu trong dự đoán thành quả hoàn toàn khác biệt, thế là bị hỗn độn chi hậu trực tiếp vứt bỏ, vướng xuống nước mối đầm lầy vũng bùn chỗ sâu vừa mới sinh ra, nhỏ yếu lại bất lực bị mụ đồ tại nước muối đầm lầy dây rùa cầu sinh. ngay tại một lần nó gặp phải ác ma thú tập kích, sắp tử vong thời điểm, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp ôm ấp cảm giác, đồng thời mọi mệt kiệt lực thân thể dâng lên trùng điểm xong cả giống như lực lượng đem ác ma thú phản sát thôn vệ, đồng thời cướp đi ác ma thú toàn bộ sinh mệnh năng lượng cùng bực sâu chi lực hóa thành lực lượng của mình. địa mụ đồ đã thức tỉnh một loại đáng sợ thôn vệ chi lực, nó không có trương dương, bắt đầu điệu thấp phát dục, một đường lặng yên thôn vệ cái khác ác ma lớn mạnh chính mình lực lượng, thẳng đến một lần hành động giết chết hơn mười vị ác ma linh chủ trọng thương hỗn độn chi hậu giết chết trùng chi vương, bị coi là con rơi tạ dạng ní ác ma, một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành hung uy hiểm hách ác ma vương tử. Chỉ có chính đi mô đồ biết, thành công của nó cũng không phải là công lao của mình. Vực sâu là kinh khủng nguy hiểm, tràn ngập tử vong cùng nguy cơ địa phương. Cho dù là đã thức tỉnh thôn vệ chi lực đi mô đồ, vừa mới bắt đầu vẫn là nhược tiểu nhất tầng dưới tồn tại. Nó từng tao nộ qua đến không hết nguy cơ chí mạng. Thật là mỗi một lần đều có một cái nhìn không thấy tồn tại, hiệp trợ nó theo trong nguy cấp thoát hốn, nhưng theo đi mô đồ cường đại, cái này nó nhìn không thấy tồn tại, ngược lại càng ngày càng khó lấy cảm giác được nhưng nó tin tưởng vững chắc đối phương chưa hề rời đi. Đồng thời nó tin tưởng vững chắc cái này hiệp trợ chính mình trở thành ác ma vương tử tồn tại chính là trong truyền thuyết vượt sâu ý chí. Bởi vì kinh nghiệm bị huấn độn chi hậu vô tình vứt bỏ chuyện Đĩ Mô Đồ đem một đường che chở mình vượt sâu ý chí coi là chân chính mẫu thân, đồng thời có vô cùng quyền luyến cùng tín nhiệm. Chỉ là chờ đợi thật lâu Đĩ Mô Đồ, nhưng Thủy Trung không thể đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nó mặt lộ vẻ vẻ vẻ vãi. Mẫu thân, ta khát vọng ngài ôm ấp, ta nên làm như thế nào khả năng lấy lòng ngài, lần nữa đạt được ngài vút ve. Yên tĩnh băng lánh dưới nước trong hồi động, Đĩ Mô Đồ thấp giọng nỉ non đột nhiên nó ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ hung ác. một cố quen thuộc ác ma khí vị xâm nhập nước môi đầm lầy, địa mẫu đồ ta ô ồm, từng bị ngươi giết chết qua một lần trùng chi vương, tự mình đến đây, bại phỏng bị coi là có khả năng nhất trở thành ác ma quân vương ngươi. ánh mắt của địa mẫu đồ xuyên qua trùng điệp nước mối cùng nham thạch dây núi, thấy được một vị đang núp ních vô tận chân đốt quấn quanh ở một tòa cao ngất sơn phong ở giữa ác ma linh chủ, hình dạng của nó dường như cự hạt cùng con diệt kết hợp thể, vô số chân đốt di động ma sát thanh âm tựa như kinh khủng nhất tác động, động tác ở giữa sơn phong bị nghiền nát, vô số đá vụn dì dào rơi xuống vị này ác ma lĩnh chủ chính là cổ xưa nhất ổ gì tắt ma. trung chi vương ủ bột. đi mổ đồ ta đã quên bị ngươi giết chết mùi vị có thể hay không xin ngươi lại hài lòng ta một lần lại giết ta một lần một bên kêu gọi khiêu khích lấy đi mổ đồ trung chi vương một bên khí thế hung hăng tiếp cận khô lâu thắp nhọn từ khi đi mổ đồ tại tình giới bị thương nặng trung chi vương liền điều động hiệu trung chính mình ác ma thỉnh thoảng đi vào nước muối đầm lầy thăm dò đi mổ đồ tình huống tại lần lượt thăm dò bên trong bởi vì đi mổ đồ ẩn nhẫn trung chi vương dần dần có to gan suy đoán cái này gây tẩm xong đầu khỉ đầu chó không hiện tại chặt đầu khỉ đầu chó hoàn toàn chính xác bị kinh khủng, khó khôi phục trọng thương. Thế là, nó trực tiếp chân thân đi tới nước ngối đầm lầy, lớn mật khiêu khích, lấy cuối cùng xác định đi mộ đổ tình huống hư thực. Coi như đi mộ đổ không có việc gì, chỉ là nguy trang, đơn giản chính là lại chết một lần. Trùng chi vương đã thành thói quen. Tử vong đối với trùng chi vương mà nói không phải không thể nào tiếp thu được chuyện, bởi vì nó phục sinh xa so với cái khác các ma đơn giản hơn, phục sinh sau so ở nấp đi tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian, rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chính diện chiến đấu, nó không phải cái khác các ma vương tử đối thủ nhưng là có thể lần lượt tử vong năng lực của trọng sinh, lại là hết sức là thủ. Trùng Chi Vương tin tưởng vững chắc, bất tử chính mình sớm muộn có thể chờ đợi lại lên vương vị một ngày, lại lần nữa trở thành vực sâu ác ma chủ thần. Đầu này chết cũng không hàng con rệp. Địa mộ đồ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bởi vì bản thân bị trọng thương, đồng thời không chiếm được vực sâu ý chí đáp lại, vốn là đấy lòng ngất tức nó, tại Trùng Chi Vương khiêu khích niệm mai bên trong, đại não cơ hồ bị lửa giận thôn phệ. Con đệ, cho dù ta trở nên yếu đi, cũng không có nghĩa là ngươi trở nên mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Nước muối hình thành trong hải dương, vân đi mộ độ bóng loáng vô cùng xúc tu cánh tay. Toàn bộ biển cả dường như đun sôi mở ra nước giống như sôi trào lên. Tại bao hàm lửa giận bào hiếu âm thanh bên trong, đi Mộ Đồ phá hải mà ra, điên cuồng hướng phía Trùng Chi Vương tập sát mà đi. Trùng Chi Vương nhìn thấy đi Mộ Đồ điên cuồng dáng vẻ, vừa mới bắt đầu lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ, nhưng lại nhìn thấy nó thiếu thốn đầu lâu đứt gãy vị trí thời gian, đã nhận ra đi Mộ Đồ suy yếu, lập tức phấn chấn. Đi Mộ Đồ, tới đi, ta chờ mong ngươi có thể lần nữa giết chết ta. Chật, vô số ác ma hút hoàn tất tố, cái này toàn bộ vực sâu không đáy thứ 88 tầng, đều tại hai vị ác ma vương tử chiến đấu bên trong kịch liệt rung động, chậm chạm khó mà bình tĩnh trương 421, đang nguyên vũ trụ loạn hay không ta gạ lệ ổng nói tính tiếng do hư vực sâu tầng thứ tư biệt kín không hang ngầm tại cái này tầng thứ tư mặt vô số càng ngày càng nhỏ hẹp đường hầm cuối cùng quy về hư vô tại những này đường hầm đằng sau là vô số phong bế không gian trong đó bổ sung lấy mục nát không khí từ vô số cố định tảng đá còn cuốn chân không lĩnh vực không có so biệt kín không hang ngầm càng thích hợp xem như ngục giam địa phương biệt kín không hang ngầm bên trong trong không gian không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại ngay cả thần linh hoặc là thứ thần lực cường đại như vậy tồn tại bị đánh bại sau muốn bị phong ấn trong đó nếu là không có ngoại lực hỗ trợ có thể từ đó chạy trốn khả năng cực kỳ bé nhỏ, gần như là không. Hôm nay, ầm ầm, toàn bộ bịt kín không hang ầm, không, toàn bộ tiếng gió hú vực sâu đều đang không ngừng rung động. Sinh hoạt tại tiếng gió hú trong vực sâu bản thổ sinh vật có trí khôn, sợ xanh mặt lại ngẩng đầu nhìn trời. Tiếng gió hú vực sâu kia từ từng tầng từng bên tầng nham thạch tạo thành thiên khung, lúc này vậy mà tại kéo dài từng đạo như thiểm điện khe hở, đá vụn bột phấn gì rào rơi xuống, có cảm giác lực sinh vật mạnh. Theo những này khe hở bên trong mơ hồ có thể cảm nhận được lực áp bách cực lớn tần uy, cùng kinh khủng điên cuồng vực sâu chi lực tuyệt đại bộ phận sinh vật cảm giác vừa mới chạm đến, liền phảng phất như giật điện thu hồi, không còn dám có chút nhìn trộm. nhưng cũng có một phần nhỏ gan to bằng trời. bọn chúng lấy dũng khí, mở to hai mắt, toàn lực cảm giác trận kia thuộc về thần linh cấp độ ở giữa kinh khủng chiến đấu. có sinh vật từ đó đạt được chỗ tốt, chỉ là nhìn thấy một chút biểu tượng ra lông, một thân thực lực khí tức liền bắt đầu liên tiếp tăng vọt, dường như bỗng nhiên hiểu rõ, đạt được một loại nào đó tỉnh ngộ. nhưng càng nhiều, là tại chư thần cùng ác ma lực lượng kinh khủng dư ba quét sạch bên trong, trực tiếp biến thành tinh thần thất thường điên phong ra băng. hồi lâu sau, biệt kín không hang ngầm nào đó chỗ hắc ám trong không gian. Tại vô số ám đạm không ánh sáng quần tinh vẩn quanh bên trong, một tôn to lớn vô cùng, toàn thân dày đặc đen nhánh giữ tợn ác ma bọc thép, nửa người trên cơ bắp bệnh phát ra áo choàng, nửa người dưới như cự hạt giống như thân ảnh, chính nhất hơi một tí, bị chậm dai chuyển động quần tinh chô dọc theo vô tận xiển xích gắt gao trói buộc, khó mà động đậy. Kinh khủng là, thân ảnh này khuôn mặt bên trên, từng đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm từ đầu đến cuối lóe lên, lộ ra ngang ngược vô cùng, phảng phất muốn hủy diệt thế giới ánh mắt. Nó chính là Langchu Mitka. Tập sát tập sát. Vô tận xiển xích tập sát rung động, rung động không ngừng. Mặc dù đã bị phong ấn vô tận truy nguyệt, nhưng Laang Chu Mitsuka ý thức từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, không giờ khắc nào không tại cùng phong ấn chính mình quần tinh dây truyền tiến hành chống lại, cho dù không làm nên chuyện gì, không được hiệu quả, cũng không cách nào suy yếu nó tràn đầy như lửa chiến ý. Hỗn độn chi hậu sáng tạo ra Laang Chu Mitsuka Mục tiêu, là vì thắng được trật tự cùng hỗn độn chi chiến. Không hề nghi ngờ, Laang Chu Mitsuka không sợ đau sót, không sợ tử vong, khát vọng bạo lực, khát vọng chiến tranh, khát vọng tắm rửa địch nhân chi huyết bốn. Mang theo loại này dự tính ban đầu được sáng tạo ra ác ma vương tử, là một tồn tuần truy chiến tranh binh khí. Tại trận tự cùng hỗn độn chi thời gian chiến tranh, trận tự trong trận doanh không có bất kỳ cái gì một vị thần linh bằng lòng một mình chính diện cùng điên cuồng ngang ngược Lang Chu chiến đấu. Cho dù Lang Chu Mitka bị ép vào chủ vật chất thế giới, chư thần cũng không muốn bước lên tử vong phong hiểm cùng nó chiến đấu. Tại chủ vật chất thế giới lấy vô số phong chi công tức tử vong cùng máu tươi mới san bằng Lang Chu sức mạnh của Mitka, đưa nó thành công phong ấn. Tại tất cả trong thứ cường đại thần lực, vị này ác ma Vương tử trí tuệ, đầu não, thủ đoạn tính đa dạng các loại có lẽ không đáng giá nhất tới. Thật là lực chiến đấu của nó tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cũng rất nhiều điên cuồng bên trong mang theo xảo trá âm hiểm ác ma linh chủ khác biệt, lang chu mitska càng giống là giả thú, chỉ có thể bị hỗn độn chi hậu thuyết phục. bằng lòng nghe hỗn độn chi hậu chỉ huy một cái thứ cường đại thần lực kinh khủng giả thú. mặc dù bị phong ấn vô tận tuyết nguyệt, thật là nhìn lang chu mitska như cu ngang ngược điên cuồng huyết sắc ánh mắt liền biết, nó cũng không có mất đi thoát khốn hy vọng. nó hỗn loạn điên cuồng trong đầu tin chắc, người yêu của mình, chính mình người sáng tạo, sẽ ở một ngày mang theo vô biên vực sâu chi hỏa đột phá phong ấn, đưa nó từ nơi này giải cứu ra đi. đến lúc đó, nó muốn giết sạch đưa nó phong ấn trừ thần. cùng lúc đó, Langchu Mitska đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, dãy ruột biên độ biến trước nay chưa từng có, nhường vô số xiềng xích kéo kẹt rung động, quần tinh chìm nổi rung động, đồng thời nó hung ác ngang ngược khuôn mặt bên trên lộ ra xưa nay chưa từng có ôn hòa chi sắc, một mùi quen thuộc bị Langchu Mitska bắt được đến. Người yêu của ta, người đã đến. Langchu Mitska dùng ác ma lời nói cao giọng bảo hiếu lên, nhưng là trong giọng nói cũng không có ngoại ý muốn vui mừng như liên, dường như đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này. Tạp sát, hắc ám không gian như mặt gương giống như phá thành mà nhỏ, một cây vết thương trong chất, hiện đầy bỏng, đóng băng, lôi cắn, cắt chém, nện gõ các loại vết tích máo me đồng địa, dường như vừa mới kinh nghiệm đại chiến màu đỏ tím xúc tu phá vỡ không gian, trong phút chốc kéo dài vô hạn, đồng thời biến lớn biến lớn, quét sạch hướng phong tỏa làng trùm cả quần tinh. Đồng thời, một đạo giống nhau thanh âm lưu hòa vang lên. Vương tử của ta, ngươi ở chỗ này phải trang tưởng niệm ta. Đang khi nói chuyện, mang theo quần quần vực sâu ma hỏa, cự hình hóa xúc tu ngang ngược đập qua, tràn trề cự lực đem liên tiếp sao trời hóa thành một mịn. Mỗi một phút mỗi một giây, sao trời vỡ vụn thời gian nở rộ lên sáng chói diễm hỏa. Tại hỏa diễm chiếu dọi bên trong. Lang Chu Mit cả đôi mắt bên trong ngang ngược chi sắp biến mất không thấy gì nữa. Dùng ác ma lời nói đơn giản lại ngây thơ nói: rất tốt, ta thích câu trả lời của ngươi. Soup Tu không ngừng chút nào, điên cuồng vung lên. Vương tử của ta, ta tình cảm chân thành, ta tương lai quân vương. Ta cái này phá hủy phong ấn chỗ của ngươi, dẫn ngươi về nhà. Vực sâu không đáy đang chờ đợi ngươi, ta dắt tay leo lên vung toạn, vô số ác ma đang đợi chúng ta chi phối, vô tận thế giới chờ đợi hóa thành duy nhất vực sâu. Hỗn độn chi hậu cắt lại. ầm ầm, tại Thần Soup Tu nghiền ép hạ, quần tinh liên tiếp vẫn diệt, xiềng xích chuẩn bị đứt gãy, phá thành mảnh nhỏ. Màu đỏ tím xúc tu cuốn lên khí tức hư nhược lang chu mịt cả, dã man phá hư phong bế không gian, thẳng đến không gian hoàn toàn nát bể. Sau đó mang theo lang chu mịt cả, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Duy trì liên tục thật lâu chiến tranh cũng dần dần ngừng. Bị chư thần cung ác ma chiến hỏa trà đạp tiếng gió hú vực sâu một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng là vị diện không gian bị tạo thành các loại phá hư, lại không biết cần bao nhiêu vạn năm khả năng dần dần khôi phục. Gã lệ ổng theo chủ vật chất thế giới trở về Long đỉnh. Tại Long đỉnh bên trong đã chờ đợi hơn một năm thời gian. Thời gian trường hà hoàn toàn như trước đây, lặng lặng chảy xuôi. Nhưng là bị thời gian trường hà chỗ vần quanh thế giới lại cũng không bình tĩnh. Khoảng cách vinh quang chiến tranh đi qua, khó khăn lắm còn chưa vượt qua 20 năm. Đa nguyên vũ trụ vô tận bị diện tại bình tĩnh sau một khoảng thời gian. Một năm qua này đột nhiên liên tiếp bạo phát hai kiện đại sự. Đầu tiên là hôn độn chi hậu hiệp đồng rất nhiều ác ma lĩnh chủ cùng quân đội thể tụ tiếng gió hú vực sâu tầng thứ tư vì giải cứu lang chu mít cả cùng đến đây ngăn cản trật tự chư thần ở giữa bạo phát một trận hôn chiến. Nghe nói biệt kín không hang ngầm bên trong vô tận không gian không biết rõ có bao nhiêu số lượng trong trận chiến này bị phá hủy. Có khả năng tồn tại chất bảo, thần khí, pháp thuật, tri thức các loại đều theo bị chư thần cùng ác ma phá hủy phong bế không gian mà hoàn toàn tiêu vong, hoàn toàn không còn tồn tại. Về phần chư thần cùng ác ma ở giữa kéo dài đến mấy tháng, làm cả tiếng do hú vực sâu vì đó run sợ chiến đấu, kết quả cuối cùng là ác ma một phương bỏ ra vô số nhện ma tính mệnh, hơn 10 vị ác ma lĩnh chủ trọng thương một cái giá lớn, đổi lấy Lang Chu Mitka thành công thoát huấn. Gã lệ ông đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu tiên, huấn độn chi hậu muốn giải phong chính mình người yêu quyết tâm, xa so với bây giờ chư thần mong muốn tiếp tục phong ấn Lang Chu Mitka quyết tâm càng nặng. Theo trật tự cùng huấn độn chi chiến kết thúc sau, huấn độn chi hậu vẫn tại lập lưu giải phong Lang Chu. Tiếp theo, Hỗn Độn Chi Hậu có hai mảnh quần trượng, nắm giữ phong ấn tọa độ so chư thần càng thêm rõ ràng cụ thể. Hỗn Độn Chi Hậu, vị này cổ lão lại cường đại ác ma lĩnh chủ, đã từng vực sâu chúa tể. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau, rốt cục lại lần nữa cùng Thần Vương tử trùng vùng. Không hề nghi ngờ, làm Lang Chu Mịch cả vị này đợi thứ nhất ác ma vương tử trở lại vực sâu không đáy sau, cùng Hỗn Độn Chi Hậu đồng minh giắt tay, sẽ dẫn đến vực sâu không đáy đã định trước phát sinh chấn giống như biến hóa. Nhưng là trước đó, tại Hỗn Độn Chi Hậu còn tại dẫn theo giúp đỡ chính mình ác ma lĩnh chủ nhóm, cùng chư thần tại tiếng gió hú vực sâu đại chiến thời điểm. Vực sâu không đáy đã sớm kỳ biến, đã xảy ra một cái khiến tất cả ác ma đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cổ xưa nhất ổ gì ác ma lĩnh chủ, vị thứ nhất trưởng không vực sâu không đáy ác ma hung thần, Trung Chi Vương hậu bút. Vị này yên tĩnh ẩn nút hồi lâu, tại Lang Chu Mitka cùng đi mộ đồ thâm hậu danh vọng phía dưới lặng lặng chờ đợi ác ma vương tử. Từ khi tuần tự bị hỗn độn chi hậu cùng đi mộ đồ giết chết, lại yên lặng mấy chục vạn năm sau, rốt cuộc xoay người, Trung Chi Vương độc thân tiến vào đi mộ đồ nắm trong tay vực sâu phương diện, đang gây hấn với về sau, cùng vị này trước mắt cường đại nhất ác ma vương tử triển khai một trận ác chiến. Tại hai vị ác ma vương tử chiến đấu bên trong, vực sâu không đáy thứ 88 tầng, nước muối đầm lầy phong vân biến sắc, long trời lở đất. Không có bất kỳ cái gì một vị ác ma cho rằng Trùng Chi Vương có thể thắng. Trùng Chi Vương vốn là từng bị Đi Mộ Đồ giết chết qua, thực lực không bằng Đi Mộ Đồ, hơn nữa, nó vẫn là chủ động tới tới nước muối đầm lầy, đi tới địch nhân địa bàn, tại Đi Mộ Đồ vốn là mạnh hơn Trùng Chi Vương rất nhiều, còn chiếm theo sân nhà ưu thế dưới tình huống, đám ác ma cũng không biết Trùng Chi Vương muốn làm sao mới có thể thắng. Nhưng mà, khiến vô số ác ma cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra. Trung Chi Vương đem đi mộ đồ hoàn toàn đánh bại, chiến cứ vượt sâu không đáy thứ 88 tầng, hiện tại đã chuyển vào nguyên bản thuộc về đi mộ đồ khô lâu tháp nhọn bên trong. Ngay tại thu nạp đi mộ đồ đã từng thuộc hạ, đem người chống cự trực tiếp giết chết, đem quy hàng người thu nạp vào chính mình quân đoàn. Về phần bị đánh bại đi mộ đồ, nó chạy trốn, tại đã từng thủ hạ bại tướng đánh bại nục nhã ở giữa, đi mộ đồ chạy trốn. Lúc này đi mộ đồ đang giấu ở không biết rõ cái nào vượt sâu phương diện, hoặc là đã rời đi vượt sâu không đáy, tại cái khắc tầng dưới vị diện ẩn nặc lên. Trung Chi Vương phát động thế lực của mình ngay tại các lớn tầng dưới vị diện không ngừng tìm kiếm đi mũ đồ tung tích, mong muốn thừa dịp đi mũ đồ trọng thương khó lành, đem cái này họa lớn trong lòng hoàn toàn giết chết. Vì có thể giết chết đi mũ đồ, Trùng Chi Vương thậm chí đem đi mũ đồ tình huống trắng trợn tản ra ngoài, nó không có phô trương võ lực của mình, mà là thản nhiên cáo chi đi mũ đồ thân thủ khó mà khép lại trọng thương, cho nên mới bị nó đánh bại. Dù sao, Trùng Chi Vương thực lực của mình kỳ thật cũng là rất cường đại, đối Trùng Chi Vương mà nói, Diệt trừ đi mũ đồ mới là hạng nhất đại sự. Tin tức này làm cả vực sâu, không, toàn bộ tầng dưới vị diện ác ma đều điên cuồng lên, vô số ác ma lĩnh chủ điều động thu hạ. Hoặc là dứt khoát tự mình rời đi chính mình phương diện, tại hạ tầng vị diện triển khai một trận lớn tìm kiếm hành động, ý đồ tìm kiếm được Di Modu, ý đồ cấp đoạt vị này ác ma vương tử lực lượng. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, tại vực sâu không đáy bên trong không thể bình thường hơn được. Ngoại trừ ác ma túc địch, chín tầng địa ngục đám ma quỷ đã hành động. Mặc kệ là muốn thừa cơ giết chết đi mộ đồ cái này cường đại ác ma, không cho nó ngóc đầu trở lại cơ hội, vẫn là tự thân ngấp nghé sức mạnh của Di Modu, mong muốn thu hoạch được tăng lên cấp độ cơ hội, ma quỷ đại công tất nhóm tại Cựu Ngục chi chủ ngầm đồng ý hạ cũng bắt đầu hành động. Về sau, hỗn độn chi hậu mang theo Lang Trú Mịt Kạ trở về bởi vì trốn đi Mođu, lấy Vực sâu không đáy làm chủ, thế cục vốn là biến hỗn loạn lên tầng dưới vị diện, lập tức cuốn lên càng mãnh liệt dòng xoáy. bị trọng thương giấu kín đi Mođu, uy danh phóng đại trùng Chi Vương, theo mấy chục vạn năm trong phong ấn trở về Lang Chu Mịt Cả, ba vị này ác ma vương tử, đến thuật cùng ai có thể lấy được Vực sâu xương Vương Chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất, lấy được Vực sâu ý chí ưu hái, trở thành trong truyền thuyết ác ma quân vương. hiện tại, điểm mấu chốt ngay tại ở đi Mođu, Trung Chi Vương cùng Lang Chu Mịt Cả, bất luận cái nào trước tiên tìm tới đi Mođu. Đưa nó bắt được lên hoặc là trực tiếp giết chết, đều vô cùng có khả năng nên đón một lần thực lực trên phạm vi lớn ta gọi, sau đó có thể đánh bại một vị khác ác ma vương tử, lên đỉnh vực sâu không đáy, trở thành ác ma quân vương. Vô số thâm uyên ác ma chờ đợi thời gian đến công bố đáp án. Đồng thời, cũng giống như đen tối chủ quân chờ cường đại ác ma lĩnh chủ khát vọng có thể đục nước méo cỏ, ý đồ tại cơ hội khó có này bên trong, trở thành mới ác ma vương tử, tham dự vực sâu xương vương chi chiến. Bởi vì hai vị ác ma vương tử đưa tới sự kiện trọng đại. Lúc này thậm chí liền vực sâu cùng địa ngục ở giữa vết chiến đều tính tạm thời lắng xuống. Địa ngục vương Hắc ám Batma đem liên gã lệ ông thông qua máy móc quân đoàn hiệu biết đến tình báo đã có một nửa không còn sinh động hư hư thực thực rời đi vạn nguyên bình nguyên tỷ lệ lớn là đang tìm kiếm tâm tích của đi mô đồ Cùng gã lệ ông đã từng quen biết tạo phệ nát địa ngục lanh chúa về dễ đại công tức cũng hiếm thấy rời đi nó thanh đồng thành lũy chẳng biết đi đâu đầu tiên là lôi đỉnh chi chủ giết cha thay thế cự nhân chủ thần chi vị sau đó là thâm viên ác ma vương tử ngay tại hưởng hực khí thế tiến hành sương vương tranh đấu chiến cái này đa nguyên vũ trụ muốn lần nữa loạn lên, lên rồi vĩnh hằng điện đường trong tổ dòng vừa mới chạy vượt xong gần nhất thế cục biến hóa ngân sắc cự long tại nội tâm thần ý Sau khi suy nghĩ một chút, ngân sắc cự long hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, lẩm bẩm: "Hai cái ác ma vương tử tình huống đều là từ ta gián tiếp đưa đến. Cái này đa nguyên vũ trụ loạn hay không, xem ra vẫn là ta gạ lệ ông nói tính." Gì giao tốc." "Phi phi phi, gạ lệ ông ngươi bình thường." Đầu của rú nạ theo vàng bạc trong bảo thạch chui ra, nói rằng: "Ân, ngươi đây là tại giáo huấn vĩ đại long đỉnh chi chủ sao?" Rú nạ chớp chớp đạm trong mắt màu tím, nói: đúng vậy a, ta sẽ dạy ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ngân sắc cự long trừng mắt, bổ nhào qua cùng rú nạ đùa giỡn. Sau một thời gian ngắn, đem loạn thất bát tao tổ rồng khôi phục nguyên dạng, vừa mới chơi đùa sau một lúc, gã Lệ ổng bắt đầu khép hờ hai mắt, đem cảm giác phát ra đến lúc đó quang trường Hà bên trong, tìm kiếm lấy thời gian trường hà huyền bí. Trước kia, hắn đều là bị động tiếp nhận thời gian trường hà đủ loại lực lượng. Nhưng là tại tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực sau, gã Lệ ổng đã đang thử chủ động lúc mở ra quang trường Hà khăn che mặt bí ẩn, nhưng là trước mắt còn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng không lâu lắm, đám chìm trong cùng thời gian trưởng hạ kết nối bên trong gã Lệ ổng bị đánh gãy. Long đỉnh truyền kỳ cự Long một thành viên, một đầu luyện mục lòng, thông qua Long đỉnh chi khế hướng gã Lệ ổng truyền thứ nhất hắn chờ đợi thật lâu tin tức. Luyện Ngục Long, cũng gọi vực sâu Long, là ở vực sâu không đáy một loại long chủng, hiếm thấy, thưa thớt, lại trời sinh cường đại, có so bình thường long chủng cường đại rất nhiều lực lượng, toàn bộ Long đỉnh cũng không có bao nhiêu Luyện Ngục Long thành viên. Long chủ, Hỗn Độn chi hậu tìm được ta, mong muốn cùng ngài tiến hành khai thông giao lưu, hy vọng ngài có thể đáp lại. Theo Luyện Ngục Long tinh thần ba động bên trong, gã lệ hùng cảm nhận được sợ hãi cùng tâm tình phấn trương. Cái này rất bình thường. Tại vực sâu trực diện Hỗn Độn chi hậu, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Chương 422, khiến Hỗn Độn về sau nội tâm xoắn xuýt điều nhỏ kiện, một Hỗn Độn chi hậu quả nhiên nghĩ biện pháp cùng ta trao đổi. Tại tiếp thu được đến từ luyện ngục long đưa tin sau, ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc đích, ở trong nội tâm yên lặng thẩm nghĩ. Khoảng cách tiếng gió hú vực sâu chợt tự chư thần cung ác ma tao nội chiến, lang chu mít cạ thoát khốn, hiện tại cũng đã đi qua hơn nửa năm thời gian, lang chu thực lực của mít cạ chậm chạp không cách nào hoàn toàn khôi phục. Tại lần lượt kiểm tra bên trong, hôn độn chi hậu phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ chưa hoàn chỉnh bảy đốt nguyên trụ, đã dung nhập lang chu mít cạ trong thân thể thánh quang hà không cách nào toàn bộ loại trừ, dẫn đến lang chu mít thực lực mức độ lớn ngã xuống, đối bất kỳ một cái nào sinh vật mà nói, một phần ba thuộc tính đều không tinh thiếu. Lúc này lang chu mít Căn bản bất lực tham dự thâm nguyên ác ma sương vương chi chiến. Nếu như là tại lúc bình thường có tốt, có đầy đủ thời gian nhường hỗn độn chi hậu cùng thần vương tự tìm kiếm những biện pháp khác loại trừ thánh quang hạn, nhưng là lấy hiện tại tầng dưới vị diện hỗn loạn tình huống, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Đối với trùng chi vương cùng lang chu mịt cả mà nói, mong muốn hoàn toàn thoát khỏi ác ma vương tử danh hào, tiến thêm một bước, bây giờ đều là cơ hội tốt nhất. Chỉ có điều đã mất đi một phần ba thực lực lang chu mít cả, không cách nào cùng trùng tri vương chống lại. Tuy nói vị này ác ma vương tử có hỗn độn tri hậu nhiệt trợ, nhưng là trùng tri vương xem như cổ xưa nhất ẩu gì ta mà hơn nữa đánh tan tỷ mộ đổ sau danh vọng phóng đại lúc này trong thâm nguyên tuyệt đại đa số vẫn tồn tại ojyata ma linh chủ đều bằng lòng ủng hộ trùng chi vương trên thực tế huấn độn chi hậu cũng coi như một vị cường đại ojyata ma thân tại vực sâu không đáy địa vị rất xấu hổ đầu tiên huấn độn chi hậu không phải thuần trùng ác ma cũng không sinh ra tự vực sâu thân là huấn độn hải cổ lão tồn tại về sau chẳng biết tại sao rời đi huấn độn hải và ở vực sâu đồng thời trở thành một gã lúc ấy chúa tể vực sâu ojyata nhưng mà thân lại đã sáng tạo ra tạ gia ni át ma là tạ gia ni át ma người sáng tạo Bởi vì Tạ Dạn Nghị Ác Ma thay thế ổ dị tà ma tại vực sâu không đáy bên trong địa vị, rất nhiều ổ dị tà ma lĩnh chủ thật là đối hỗn độn chi hậu hận tấu xương, càng đừng đề cập bằng lòng duy trì hỗn độn chi hậu. Tại trật tự cùng hỗn độn chi chiến đại bại, Tạ Dạn Nghị Ác Ma trở thành vực sâu không đáy người phát ngôn về sau, hỗn độn chi hậu tại vực sâu không đáy địa vị liền đã cùng cùng nguy cơ. Thân đã mất đi ổ dị tà ma tín nhiệm. Bởi vì đã từng là ổ dị tà ma, lại bị rất nhiều Tạ Dạn Nghị Ác Ma xem thường. Đại biểu vực sâu không đáy tối chung cực Tạ Ác Tạ Dạn Nghị Ác Ma, đại đa số xem ổ là hẳn là loại trừ vực sâu hữu bát tính, tại Tạ Dạn Nghị Ác Ma ý nghĩ bên trong, chỉ có tạ dạn Ý ác ma mới thật sự là ác ma, tố dịch ác ma sớm nên bị thời đại vứt bỏ. Chỉ có thuộc về tạ dạn Ý ác ma nhận ma, còn có một bộ phận chấp nhất tán thành làng Chu Mitka tạ dạn Ý ác ma bằng lòng đi theo Hôn độn Chi hậu. Bởi vậy, Hôn độn Chi hậu mới không kịp chờ đợi, không tiếc một cái giá lớn mong muốn giải phóng làng Chu Mitka. Có vị này đời thứ nhất ác ma vương tử hiệp trợ, thông qua làng Chu tại tạ dạn Ý ác ma bên trong lực ảnh hưởng, lại triệu tập càng nhiều ác ma linh chủ, Hôn đội Chi hậu mới có cơ hội thực hiện thần giả tâm. Nhưng là đây hết thảy tiền đề là xây dựng ở Langchu Mitka còn có nó khiến vô số ác ma cùng thần linh đều e ngại sức chiến đấu kinh khủng trên cơ sở hiện tại hỗn độn chi hậu căn bản là không có cách liên hợp Langchu triệu tập mời chào cái khác át ma linh chủ không chỉ như vậy xấu nhất tình huống là nếu như bị cái khác át ma linh chủ phát hiện mánh khoẹt nhất là có quật khởi su thế trùng chi vương phát hiện Langchu Mitka suy yếu hỗn độn chi hậu cùng Langchu đều sẽ lâm vào một cái tình huống nguy hiểm cho nên tại phát hiện Langchu thực lực của Mitka có khoảng 1 phần 3 không cách nào khôi phục thời điểm hỗn độn chi hậu trực tiếp phát điên về sau thần ý thức được là thiếu khuyết cuối cùng một tiết quyền trượng bởi vì hiểu rõ cự long bản tính hỗn độn chi hậu căn bản không tiếp tục đi tìm phong chi công tước trực tiếp bắt được một đầu ở tại vực sâu long đỉnh luyện ngục long ép buộc luyện ngục long hướng gã lệ ổng truyền lại tin tức thân biết cuối cùng một tiết quyền trượng khẳng định là bị gã lệ ổng lấy mất vung lòng tinh thần của ngươi không nên chống cự gã lệ ổng hai mắt nhắm lại đồng thời đối luyện ngục long đáp lại nói rằng lúc nói chuyện ngân sắc cự long đỉnh đầu ba cặp sừng rồng bên trong một cặp long đỉnh chi khế hình thành sừng rồng bắn ra một cỗ chấn động trực tiếp xuyên thủng vị diện hàng rào thòng long đỉnh rời đi tinh chuẩn đến tới vực sâu không đáy nơi nào đó trong chốc lát gã lệ ống một sợi tinh thần tiến vào thân thể của luyện ngục long, tạm thời thay thế thẳng xuôi dẻo này ý chí, tiếp quản thân thể của nó. lại lần nữa mở to mắt, gã lệ ống trong tầm mắt cảnh tượng đã đại biến. ngắm nhìn một phía, hắn thấy được màu đỏ sậm quan mang, xuyên thấu qua to lớn luôn tùm đến khó lấy tưởng tượng, có thể nói là che khuất bầu trời tán cây bên trong từng sợi vải xuống đến, đem phủ cận không gian chiếu dọi tràn ngập nguy hiểm đỏ sậm chi sắc. gì giao tốc, từng đợt mang theo khí tà ác do nóng vất qua, thổi ạ niệm thiên thụ lá sàn sạt văng động. gã lê ống ngẩng tầm mắt bên trong, vô biên bắt ngát tán cây đem thiên khung che phủ lên lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy tái nhật mà bệnh trạng cánh lá, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy luân thoáng, dường như thẳng vào trời cao, khó mà dòm ngó toàn bộ diện mạo siêu cự hình thân cây, chúng quanh lượn lờ lấy khó mà tính toán tiêu gen linh hồn, còn có rất nhiều cấp thấp ác ma phân bố tại từng đoạn từng đoạn nhánh cây, giống như là đã mất đi tâm trí đồng dạng làm thành tính cầu nguyện dáng vẻ. Chuyển động ánh mắt, gã Lệ ổng thấy được 12 khỏa thẳng vào trời cao đại thụ, hiện lên hình khuyên bao quanh thế giới này. Nơi này là vực sâu không đáy tầng thứ 12, tên là 12 cây vực sâu phương diện. Gắc Lệ ổng thấp giọng nỉ non: xem ra ngươi đối với vực sâu không đáy có nhất định nhận biết quen thuộc dường như trọng thạch rơi xuống đất thanh âm tiến vào gã lệ ống trong thay lần theo thanh âm gã lệ ống túi đầu xem xét ngay tại luyện ngục long bao trùm lấy từng tầng từng tầng màu tím sẩm vải rồng, giữ tận sắc bén long chảo phần tay có một tiết màu đỏ tím súc tu ngay tại chẩm dãy núc đích màu đỏ tím súc tu vỡ ra khe hở như bờ môi giống như khép mở phun ra âm thanh của hỗn độn chi hậu tại luyện ngục long thần thái biến hóa trong máy mắt hỗn độn chi hậu liền biết lúc này luyện ngục long tinh thần ý chí đã bị thay thế thần mong muốn tới khai thông long đỉnh chi chủ đúng hẹn mà tới Màu đỏ tím xúc tu dung ra luyện ngục long bị trói buộc lấy thân thể, sau đó càng nhiều xúc tu phá đất mà lên, ngọ ngoệ, cuốn quanh lấy, lít nhá lít nhít tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cùng luyện ngục long, cao không sai biệt cho lam lớn, có hỗn độn chi hậu hình dáng vất thân. Như vậy, ngươi là có hay không biết 12 cây tồn tại?" Hỗn độn chi hậu tiếp tục nói. Thần không có trực tiếp kể ra chính mình tìm kiếm gã Lệ Ông khai thông mục đích, mà là trước đưa ra như thế một vấn đề. Gã Lệ Ông bình tĩnh nói, "Đây là đương nhiên, đơn giản chính là ác ma đối chư thần lừa gạt cùng phiêu khích." 12 cây tồn tại, là thượng tầng vị diện chư thần xem Tạ Dạ Nghị Ác Ma là tấm phúc họa lớn nhân tố trọng yếu một trong. Tại trận tự cùng hỗn độn chi chiến vừa mới kết thúc thời kỳ, Tạ Dạ Nghị Ác Ma vì trở thành vực sâu không đáy tân chủ nhân, cùng Ô Dĩ Tạ Ma ở giữa bạo phát một lần lại một lần xung đột, hai loại cũ mới ác ma ở giữa chiến tranh, nhường vực sâu không đáy vì đó dung chuyển. Đồng thời, cũng hấp dẫn rất nhiều thần linh ánh mắt. Tại chiến tranh trong lúc đó, thần linh nhóm ý thức được mới đạn sinh Tạ Dạ Nghị Ác Ma chỗ có tiềm lực. Bọn chúng chủng loại cùng số lượng đều so Ô Dĩ Tạ Ma nhiều, hơn nữa tà ác hơn, điên cuồng hơn, càng cắt máu, càng có thể đại biểu vực sâu không đáy. Từng vị thượng tầng vị diện thần linh, bất an cùng đề phòng quan sát đến ngày xưa bị làm nô lệ cùng pháo hôi tạ dạ nị ác ma, muốn thế nào từng bước một lật đổ chủ nhân của bọn chúng. Tại cái kia hỗn loạn niên đại, thậm chí có trật tự trận doanh thần linh ý đồ và vực sâu, tại vực sâu không đáy bên trong đóng vai thuộc về mình nhân vật. Tại tạ dạ nị ác ma cùng ộ dị tạc lại ma chiến tranh hừng hực khí thế tiến hành thời gian. Chương 422, khiến hỗn độn về sau nội tâm xoắn suất điều nhỏ kiện, hai. Lấy mấy tên cường đại tạ dạ nị ác ma lĩnh chủ cầm đầu, liên hợp càng nhiều tạ dạ nị ác ma, hướng thượng tầng vị diện chư thần đưa ra hòa bình hội nghị, biểu thị tạ dạ nị ác ma không giống ộ dị tạc ma. Tại tạ ác hỗn loạn ở sâu trong nội tâm, mang theo đối hòa bình hướng tới, bằng lòng cùng trật tự chư thần hài hòa ở chung. Bởi vì tạ dạng nghỉ ác ma tại lúc ấy là thời đại mới sản phẩm, không có thần linh có thể xác định tạ dạng nghỉ ác ma là có hay không không có thuốc chữa, vẫn là có cơ hội đi vào trật tự địa đường. Nếu như hòa bình hội nghị có thể thành công triển khai, như vậy, cho tới nay khốn nhiều trật tự chư thần vượt sâu không đáy, sẽ không còn nguy hiểm, sẽ có cơ hội từng bước một bị cải tạo là trật tự chi địa. Đối mặt này thiên đại cơ hội, trật tự chư thần giao động. 12 tên cường đại tinh giới sứ đồ xem như 12 tên trật tự thần linh người đại diện bãi phẳng vực sâu không đáy, cùng Tạ Dạng Nhị Ác Ma tiến hành cụ thể hòa bình hội nghị. Đây là một cái quyết định nguy hiểm, bởi vì tại vực sâu lời nói, cho dù là thần linh bản thân cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể toàn thân trở ra. Chớ đừng nói chi là các nàng sứ giả. Kết quả, đây là một cái bẫy. Chư Thần có sai? Tạ Dạng Nhị Ác Ma là so O Di Tác Ma tà ác hơn tồn tại, ở sâu trong nội tâm tràn đầy tàn bạo dục vọng, nơi nào có một tia đối với hòa bình trật tự hướng tới, đang điên cuồng chế dêu trật tự Trư Thần ngu xuẩn đồng thời. Tạ Dạn Nghị đám Ác Ma đem thần linh người đại diện trói buộc tại Hoang Vũ vực sâu phương diện bên trong, cầm tù tại 12 gốc cao ngất vô cùng đại thụ nội bộ, lại cử hành Tạ Ác nghi thức, dùng tinh giới sứ đồ tính mệnh cùng trật tự chư thần cùng nộ hướng vực sâu như thế, đạt được một cái tràn đầy tạ ác năng lượng, đối Tạ Dạn Nghị Ác Ma có nhiều chỗ tốt phương diện. Cấp độ này chính là 12 cây. 12 cây phương diện sinh ra, khiến vốn là lấy được ưu thế Tạ Dạn Nghị Ác Ma tiến thêm một bước, hoàn toàn đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, đánh tan ngày xưa ổ dịch Đam Ác Ma, trở thành vực sâu không đáy mới người phát luôn. Chuyện cho tới bây giờ, trật tự chư thần đem 12 cây phương diện coi là sĩ đủ. Cái này 12 khóa sừng sững tại vực sâu không đáy Tà Ác Đại Thụ, chính là lạc ấn tại trật tự chư thần trên mặt 12 cái bàn tay thô ấn. Tương phản chính là, về sau Tân Sinh tà Dạ Nhĩ đám ác ma thì sẽ nối liền không dứt tới đây triều thánh, chiêm ngưỡng điên cuồng mà Tà Ác tà Dạ Nhĩ ác ma các tiền bối kế tác. Cơ hồ toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả tháp kia Limado biết được 12 cây lực lượng, tại 12 cây che lấp bên trong tiến hành thuộc về ác ma Tà Ác nghi thức, làm ác ma đại thụ hiến tế huyết nhục cùng linh hồn, để nhìn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Khó mà tính toán hiến tế dẫn đến 12 cây càng thêm cường tráng, bây giờ đã trở thành Tạ Dạ Nhĩ ác ma thánh địa một trong tất cả tạ dạng nhỉ ác ma đều đúng 12 cây biểu thị kính trọng hơn nữa đối với cái này phương diện công khai mạo phạm đối bất kỳ ác ma đều tương đương với một loại vũ đủ nói đúng nhưng lửa gạt bản thân cũng là một loại lực lượng Âu hiểm khát máu tà ác cường đại tạ dạng nhỉ ác ma là ta mãi mãi cũng không cách nào lại siêu việt kiệt xuất tạo vật hôn đồn chi hậu nhìn về phía một quả màu tái nhật đại thụ nói rằng nâng lên tạ dạng nhỉ ác ma thần ngự khí có chút kiêu ngạo nhưng là cũng có chút hối hận gã lệ ống dơ lên cái cằm thiếu kỳ lại chân thành tha thiết do hỏi bị chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tạo vật đâm lưng cảm giác thế nào có thể hay không kỹ càng nói một chút mặc dù không kịp cự nhân chủ thần nạn nạn bị chính mình trưởng tử trực tiếp tập kích giết chết bất quá huân độn chi hậu tao ngộ cũng kém không nhiều nếu là không có tạ dạng gì ác ma phản loạn trật tự cùng huân độn chi chiến kết quả còn khó nói tối thiểu nhất sẽ không thua triệt để như vậy nhường huân độn chi hậu thế lực cơ hội là không gượng dậy nổi nghe được gã lệ ông hỏi thăm từ xúc tung ngưng tụ cồng kềnh thân thể nhúc nhích kịch liệt một chút nếu có thể thấy rõ sắc mặt huân đồn chi hậu gã lệ ông nhất định có thể thấy được nàng hiện tại biểu lộ tối sầm hừ đã muốn biết vậy ta chúc ngươi cũng có bị chính mình tạo vật phản bội một ngày Hôn độn chi hậu hùng hùng hổ hổ trực tiếp nguyên rủa gã Lệ ổng nói rằng: "Gã Lệ ổng, cái này nói chuyện thật tốt, thế nào đống nhiên liền trở mặt nữa nha." Không cùng hôn độn chi hậu nhiều truy cứu, hắn ngay thẳng hỏi, nói rằng: "Đoán không lầm lời nói, ngươi thông qua Long đỉnh thành viên tìm ta, là vì cuối cùng một tiết quyền trượng. Hôn độn chi hậu trầm mặt một chút, sau đó gật đầu nói: "Đã ngươi đã biết mục đích của ta, mở ra ngươi bảng giá a." Tại giao dịch phương diện, Long cùng ma quỷ tương đối cùng loại, tuyệt đại đa số Long yêu quý giao dịch, gã Lệ ổng cũng không ngoại lệ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, giao dịch này có thể làm cho mình đạt được đầy đủ chỗ tốt trực tiếp đem quyền chủ động giao cho ta, xem ra ngươi vì cuối cùng một tiết quyền trưởng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Gã Lệ ông miết miệng cười một tiếng. Quyền trưởng tại hắn nơi này, quyền chủ động đích thật là gã Lệ ông nắm trong tay, chỉ có điều hỗn độn chi hậu tuyệt không dễ rửa, cũng là khiến gã Lệ ông cảm thấy có chút không thú vị. Có lẽ là nghĩ đến chính mình phải bỏ ra một cái giá lớn, hỗn độn chi hậu bực bội nói, bớt nói nhảm, nói cho ta biết trước yêu cầu của ngươi. Gã Lệ ông kỳ quái nói, ta có một vấn đề, ngươi vì cái gì cảm thấy, ta sẽ cùng một cái ác ma, cùng tại bên trong đa nguyên vũ trụ hầu như không dạng thành tiến sinh vật giao dịch đâu. Dừng một chút. Gã Lệ ống nhìn ra xa hướng một quả trắng bệnh đại thụ, có ý riêng nói, ta cũng không muốn biến thành cây. Mười hai cây tồn tại, chính là tạ dạ y ác ma đối chư thần lực gạn. Xem như tạ dạ y ác ma người sáng tạo, hôn độn chi hậu giống nhau không đáng tin tưởng. Khiếp đảm ra hỏa. Ngươi tụội hồ là đang kỳ thị chúng ta ác ma tín ngưỡng." Hôn độn chi hậu bất mãn nói. Gã Lệ ống vô tội nháy nháy mắt, nói, ta cần ôn nắn một chút lời của ngươi nói." Hôn độn chi hậu biểu lộ ác liệt, nói, cái gì? Ngươi hẳn là đem dường như hai chữ bỏ đi, ta có thể chính xác nói cho ngươi, tại uy tín vương diện, ta tình nguyện tin tưởng một đầu dã chó cũng sẽ không tin tưởng ác ma." Gã Lệ Ông nghiêm túc nói. "Hử? tên lê thẩm." Hôn Độn Chi Hậu trùng điệp hừ một cái, nhưng cũng không có thế nào phản bác. Chính nàng cũng biết ác ma xú danh chiếu lấy, không đáng tín nhiệm, liền thân làm ác ma chính nàng đều biết tốt nhất đừng tin tưởng cái khác các ma. Đồng thời, hôn Độn Chi Hậu nhìn về phía gã Lệ Ông, trầm giọng nói, "Ta sẽ lấy Minh Hà phát thệ, cuộc giao dịch này sẽ tại Minh Hà chứng kiến hạ Hà tiến hành, dạng này ngươi hài lòng sao? Phạm vật tại phát thệ thời gian sẽ ở thần linh chứng kiến hạ Hà tiến hành, lấy bảo đảm lời thề sẽ không bị làm trái." Như vậy vấn đề tới. Thần linh ở giữa cần khế ước thời gian lại nên hướng cái gì phát thệ? Đáp án có rất nhiều, nhưng phổ biến nhất là thần biết, tên là Minh Hà khế ước. Minh Hà khế ước cũng không phải tùy tiện liền có thể lập hạ đỉnh cấp khế ước. Chỉ có bất hủ thần linh cùng thứ thần lực, khả năng lập xuống Minh Hà khế ước, nếu là có phàm vật mong muốn lấy Minh Hà phát Thệ, liền sẽ phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế thanh âm của mình, không cách nào nói ra khế ước nội dung, nếu như không tin tả duy trì liên tục không ngừng, thậm chí sẽ gặp phải Minh Hà nội điện quét sạch, trực tiếp chết không có chỗ chôn. Cho dù đối với thần linh mà nói, Là một cái thần sứ dùng minh hà thế ước thời gian, thần tốt nhất thực hiện lời hứa, đối với đánh vỡ minh hà khế ước xử phạt là phi thường đáng sợ. Nếu như một vị thần hoặc là thứ thần lực đánh vỡ minh hà khế ước, sẽ bị tước đoạt thân cách, thứ thần lực, từ đây không còn bất hủ, đồng thời biến thành tín ngưỡng hoặc là sùng bái chính mình nhiều nhất sinh vật chủng tộc một viên, tỉ như, nếu như hỗn độn chi hậu đánh vỡ minh hà khế ước, thần sẽ mất đi thứ thần lực, biến thành một gã điên ma, nếu như cựu ngục chi chủ đánh vỡ minh hà khế ước, thần lại biến thành trong địa ngục số lượng nhiều nhất tiểu ma quỷ. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vị tước đoạt lực lượng sau vi phạm khế ước giả sẽ còn bị Minh Hà chuyển tống tới địa ngục tầng thứ tư chỗ sâu bên trong một cái thần bí khu vực. Trong truyền thuyết chuyên môn dùng để trừng phạt thần linh cùng thứ thần lực liệt viêm vực sâu, lại bị cầm tù năm ngàn năm. Liệt viêm vực sâu sẽ làm con thể người bảo trì muốn chết mà không được chết trả thái, tại ngoại trừ tạo thành cực độ thống khổ đốn bên ngoài, còn có thể thực cắn cường tráng nhất tâm trí, làm con thể người tâm trí sụp đổ sau, sẽ trực tiếp tử vong. Đối với có thể thông qua tín ngưỡng phục sinh thần linh mà nói, kinh khủng nhất là đang đánh phá Minh Hà thệ ước về sau, con thể người mục sư sẽ mất đi tất cả năng lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể liên lạc thần linh. Thần linh tồn tại cảm sẽ càng ngày càng thấp, dưới tình huống như vậy, cuối cùng, làm 5000 năm đi qua, vị này thần linh tỷ lệ lớn sẽ bị hoàn toàn lãng quên, lại không phục sinh khả năng. Về phần Minh Hà Khế Ước, vì sao cường đại như thế? Liên cựu ngục chi chủ, thân hệ chủ thần loại hình cấp cao nhất tồn tại cũng sẽ không thử làm trái. Tại thần linh ở giữa chỗ lưu thông thụ nhất tin phục thuyết pháp, chính là Minh Hà Khế Ước, là thần thượng thần Osiris chỉ ẩn sáng tạo ra, chuyên môn dùng cho chói buộc thần linh cùng thứ thần lực tạo vận. Còn có một cái thuyết pháp cho rằng, Minh Hà so đa nguyên vũ trụ còn cổ lão hơn, khởi nguyên khó mà truy sóc. Càng là có khó có thể tưởng tượng vĩ lực, liền thần thượng thần Osiris chỉ ẩn đều không thể miễn dịch đánh vỡ Minh Hà Khế Ước hình phạt. Những thuyết pháp này là thật là giả không cách nào phân biệt. Bất quá, Minh Hà Khế Ước kinh khủng hiệu lực, cũng đã có thần kỳ cùng thứ thần lực dùng sự diệt vong của mình sát thực nghiệm chứng qua. Có thể có cho rằng thần thượng thần đều không cách nào làm trái Minh Hà Khế Ước cái thuyết pháp này, bản thân cũng đại biểu cho Minh Hà Khế Ước cường đại hiệu lực. Gã Lệ Ông cười ha ha, nói: "Như vậy, ta tin tưởng ngươi là mang theo thành tín mà đến." Dừng một chút, hất lên luyện ngục long thân thể gã Lệ Ông tiếp tục nói: "Chỉ có điều, trừ Minh Hà gia, Ta yêu cầu đồng thời muốn tại thời gian trường hà chứng kiến hạ lập thể. Thời gian trường hà giống nhau có chứng kiến khế ước hiệu quả. Chỉ là dùng thời gian trường hà lập thể ví dụ cực ít, bởi vì đối với tuyệt đại đa số sinh vật, thời gian trường hà căn bản sẽ không làm ra bất kỳ đáp lại nào, cũng liền dính đến thời quang long loại sinh vật này thời gian, khả năng lấy thời gian trường hà lập xuống khế ước lời thế. Gã Lệ ổng không rõ ràng thời gian trường hà hiệu lực như thế nào, có thể hay không so ra mà vượt Minh Hà khế ước. Bất quá song trọng bảo hiểm dù sao cũng so nhất trong tốt. Hơn nữa hỗn độn chi hậu cũng không rõ ràng thời gian trường hà khế ước hiệu lực, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã hiện ra thành ý của mình, tiểu bối, ngươi không nên quá phận. Hôn nội chi hậu không phải một cái tính tình tốt tác ma. Tạ gã lệ ông liên tiếp yêu cầu hạ, thân bắt đầu nổi giận. Đối với cái này, gã lệ ông bình tĩnh nói, đã không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Màu tím sẩm luyện ngục long khép hở hai mắt, ý chí của gã lệ ông liền muốn rời khỏi. Các loại, các loại. Lê tẩm tiểu bối, ngay tại Minh Hà cùng thời gian trưởng Hà chứng kiến Trung lập Hạ song trọng khế ước ca, hôn nội chi hậu vẫn là không cách nào ngồi nhìn thực lực của Lang Trung nga xuống, biệt khuất giữ lại. Nói ra yêu cầu của ngươi. Vừa mới nói xong. Hôn Độn Chi nhọn Hậu nói bổ sung, "Ta là mang theo thành ý mà đến, ngươi nếu là công phu sư tử mạng, nói chút không thiết thực điều kiện, ta cũng không phải nhất định nhất định phải cuối cùng một tiết quyền trượng không thể." Gã Lệ ông nết miệng cười một tiếng, nói, "Ta minh bạch." Tại hôn Độn Chi Hậu tới đây trước đó, hắn liền nghĩ qua, nếu như hôn Độn Chi Hậu tìm tới chính mình, phải chăng muốn cùng thần giao dịch, dùng quyền trượng đổi lấy cao hơn lợi ích? Không hề nghi ngờ, quyền trượng chân chính giá trị tại cùng đối Lang Chu ảnh hưởng trái chiều, ở chỗ hôn Độn Chi Hậu khao khát. Đối cái khác cường đại tồn tại mà nói, quyền trượng bản thân cũng vô giá trị, nếu là chỉ xem như vật sưu tập, giá trị của nó phải lớn suy giảm không bằng dùng quyền trượng đổi chút thứ càng tốt. Hỗn hổ, lấy hiện tại vượt sâu không đáy thế cục mà nói, gã Lễ ổng càng có khuynh hướng đem quyền trượng cho Hỗn Độn chi hầu. Bây giờ Trùng Chi Vương một nhà độc đại, khí diễm vách lối, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Vô luận như thế nào, Ác Ma Quân Vương nếu là sinh ra, đối bất luận một vị nào không phải ác ma sinh vật mà nói, đều là chuyện không muốn thấy. Từ Lang Chu Mitz cả cùng Trùng Chi Vương rằng co tranh phong, đi mộ đồ đồng thời còn có thể ở hai cái toàn thịnh ác ma vương tử chiến đấu bên trong tận dụng mọi thứ, làm ra kiềm chế. Cái này đem hình thành khó mà đánh vỡ tam giác cân bằng của diện nếu là không có ngoài ý muốn, ba vị ác ma vương tử tiếp qua mười vạn trăm vạn năm đều không thể xác định cuối cùng thắng bại, không cách nào thắng được vượt sâu xương vương chi chiến. Tài bảo, lãnh thổ, thần khí, mị ma, nói đi, người muốn cái gì? liền xem như bóng ma trô nước cạn chi chủ, ta cũng có thể cho ngươi. hôn độn chi hậu biết cự long mang thủ, không chút do dự đem bóng ma trô nước cạn chi chủ bắn mất. gã lệ ông lắc đầu, sau đó mỉm cười nói, những này dung tục đồ vận, sao có thể so sánh một vị ác ma vương tử một phần ba lực lượng? Hơn nữa bóng ma trôi nước cạn chi chủ ta biết chính mình giải quyết, đồng thời hắn nói với hôn độn chi hậu ra yêu cầu của mình ta muốn chính là cự long nói nhỏ truyền vào trong thai hôn độn chi hậu không bị người ngoài biết được tại nghe xong gã lệ ông giao dịch điều kiện thời gian hôn độn chi hậu xúc tu xoắn xuýt cùng một chỗ trần chờ vùng vây hồi lâu mấy phút về sau giọng nói của nàng bực bội nói ta liền biết không cách nào tùy tiện cầm lại quyển trượng. đi ta bằng lòng ngươi nhanh lên đem quyển trượng cho ta đi ta sẽ chỉ định vị trí điều động thuộc hạ đem quyển trượng đưa đến vạn uyên bình nguyên ngươi đến lúc đó chờ lấy đi qua là được rồi giao dịch vui sướng gã lệ ông mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc nói rằng không có chút nào vui sướng. Nương theo lấy Hỗn Độn Chi Hậu Táo Bạo thu trọng ngự khí, từng cây xúc tu tàn ra, chui trở về mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Vực sâu 12 cây. Nếu như muốn tiến đánh vực sâu, đây đều là xương khó gặm, hơn nữa giống như vậy đồ vật, vô hạn phương diện trong thâm uyên không biết rõ còn ẩn giấu đi nhiều ít. Ngắm nhìn 12 khỏa đại thụ che trời, gã Lệ ổng im lặng nghĩ đến. Chương 423, Gác Lệ ổng, kiệt kết tuyệt, đáp tội bản lòng còn muốn chạy. 1. Long chủ đại nhân, cảm tạ ngài đáp lại. Tại bị Hỗn Độn Chi Hậu bắt được thời điểm, ta cho là mình phải chết. Tại Hỗn Độn Chi Hậu sau khi rời đi, Gã Lệ Ẩng Ông bông ra đối luyện ngục Long tinh thần ý chí áp chế, lòng có dư quý luyện ngục Long lấy lại tinh thần, trong đầu đối gã Lệ Ẩng mang theo kinh ý giọng điệu nói rằng: "Vực sâu không đáy gần nhất càng ngày càng nguy hiểm hỗn loạn, ta còn là tạm thời đi trước hướng Long đỉnh hoặc là chủ vật chất vị diện a?" Luyện ngục Long nghĩ mà sợ nói, nó mặc dù là một đầu cổ long, thực lực tại vực sâu vô số ác ma bên trong cũng coi là thượng, nhưng là cùng ác ma linh chủ, nhất là hỗn độn chi hậu loại này ác ma linh chủ so sánh, vẫn là xa xa không cách nào đánh đồng, một khi gặp phải, liền sẽ không có lực phản kháng chút nào. Gã Lệ Ẩng không có quá nhiều cùng vị này Long đỉnh thành viên khai thông. Bất luận là Long đỉnh vẫn là chủ vật chất thế giới, đều xa so với vực sâu an toàn. Gã Lệ Ẩng bình tĩnh nói rằng: "Đồng thời, hắn trầm giọng cảnh cáo nói, tại ngươi rời đi vực sâu về sau, Hỗn Độn chi hậu cùng ta khai thông liên hệ chuyện, ta không muốn có bất kỳ sinh vật biết được." Nghe được gã Lệ Ẩng nghiêm túc lời nói về sau, Luyện ngục Long lập tức nội tâm du lên. Mặc dù gã Lệ Ẩng tại cùng Hỗn Độn chi hậu giao lưu thời gian, ý chí của nó bị áp chế xuống dưới, hoàn toàn không biết rõ gã Lệ Ẩng cùng Hỗn Độn chi hậu khai thông nội dung, nhưng mẹn mẹn là một vị cổ lão ác ma lĩnh chủ cùng Long đỉnh chi chủ bí mật tiến hành giao lưu khai thông chuyện, cũng không thuộc về nó nên biết bí ẩn ta minh bạch. Long chủ, để phòng ta vô ý tiết lộ tin tức, xin ngài loại trừ ta đoạn này ký ức." Luyện Ngục Long ngầm hiểu, không có chỉ làm trên miệng cam đoan, mà là trực tiếp dạng này nói với gã Lệ ổng. Vẫn rất thương đạo, gần ngàn tuổi không có hồn phì sống. Đạt được Luyện Ngục Long đáp lời về sau, chiếc cứ tại Luyện Ngục Long trong đầu ngân sắc cự long hư ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Kế tiếp, tại Luyện Ngục Long hoàn toàn bung ra chính mình tại tinh thần linh hồn phương diện phòng bị sau, gã Lệ ổng dễ như trở bàn tay xóa bỏ nó đoạn này ký ức, cũng đem một đoạn hư giả ký ức cắm vào trong đó, sau đó lặng yên ở giữa kéo ra ý chí của mình. Màu đỏ sẩm quang mang xuyên thấu qua đầy trời um tùm tán cây ở giữa khe hở chiếu dọi mà xuống, rơi vào luyện ngục long lân giáp bên trên. Từ sắc cùng màu đỏ sen lẫn biến hóa cùng một chỗ. Luyện ngục long ngẩng đầu, đầu tiên có chút mở mịt nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Ta tới đây là muốn làm cái gì tới? Chỉ là trong nháy mắt mê mang sau, nó tỉnh táo lại, nội tâm thầm nghĩ, đúng rồi, là vì rời đi vực sâu đi chủ vật chất thế giới trước đó, nhìn lại một chút 12 cây bao la hùng vĩ cao ngất. Nghĩ như vậy, luyện ngục long vô long dục. Màu tím sẩm thân thể tại cuồng phong lôi cuốn bên trong hướng phía khoảng cách gần nhất một quả đại thụ bay đi, dần dần biến mất ngay tại chỗ có lần giao dịch này, ở lúc mấu chốt có thể dùng được các chủ bài liền nhiều một chương. Vĩnh Hằng điện đường nên chỗ sâu, rộng lớn trong tổ dòng. Một đôi bạch kim long đồng chậm rãi mở ra, thân thủy đôi mắt bên trong ẩn chứa mỉm cười. Ngân sắc cự long đứng người lên, run lên càng thêm cường tráng rộng lượng long dực, đem một chút ở trên người bao trùm lấy vàng bạc bảo thạch vung hạ xuống, đinh đinh rung động. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng mai từng mai kỳ giới phủ văn chống rỗng cấu trúc đi ra, sau đó biến mất trong không khí, cùng không gian xung quanh hòa làm một thể. Tại kỳ giới phủ văn ảnh hưởng dưới, một đạo cùng kim loại thế giới liên thông khe hở không gian dần dần hiện hiện. Chủ ta, có gì phân phó? Kỳ giới thiên tôn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hờ hững thanh âm từ trong vang lên. Đem cái này đồ vật hộ tống tới vạn uyên bình nguyên, muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Gã lệ ống đem cuối cùng một tiết quyền trượng để vào vết nước không gian, trực tiếp chuyển tới kim loại thế giới, giao cho kỳ giới thiên tôn. Đồng thời, hắn chỉ định vạn uyên bình nguyên một chỗ rõ ràng tọa độ. Như ngài mong muốn, kỳ giới thiên tôn đơn giản trả lời dành mạch. Hiện tại máy móc quân đoàn tại vực sâu không đáy phát triển thế nào? Ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, hỏi thăm nói rằng. Chất kỳ giới thiên tôn đem gần nhất quân đoàn tình huống chậm rãi nói đến, cũng không lâu lắm, gã lê ống liền có cụ thể hiểu rõ. Vạn Nguyên bình nguyên chiến khu ác ma huyết chiến quân quy mô hình khổng lồ, đồng thời xem như vượt sâu không đáy tầng thứ nhất mặt, là ác ma sân nhà, bởi vậy, ác ma cùng ma quỷ mặc dù một mực rằng co không xong, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là ác ma quân chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Đây là tại ma quỷ quân đoàn có rất nhiều huyết chiến lính đánh thuê duy trì dưới tình huống. Lại từ tại vạn Nguyên bình nguyên quá rộng lớn. Hơn nữa máy móc quân đoàn khuyết thiếu có thể cùng ác ma linh chủ sánh vai chiến lực, mặc dù phát triển không tệ, máy móc căn cứ càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện có thể cùng cỡ lớn ác ma cứ điểm sánh vai căn cứ, nhưng vẫn là không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhiều nhất chỉ là làm ma quỷ huyết chiến quân ưu thế để cao một tia. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ khuyết thiếu loại thần cấp chiến lực. Kỳ giới thiên tôn tổng kết nói rằng, nó trước mắt mạnh nhất tạo vật vẫn là bán thần cấp độ, bao quát các loại loại hình kỳ giới thiên sứ, từ gã lê ống khống chế qua cơ giới long, còn có gần nhất lấy ác ma làm bản gốc, dung luyện vượt sâu bản thổ vật liệu sáng tạo ác ma máy móc, chủ loại không ít. Có thể không như nhau bên ngoài toàn bộ chỉ là bán thần cấp độ. Tại tiểu quy mô trong xung đột, máy móc quân đoàn là không có gì bất lợi, chỉ khi nào gặp phải ác ma linh chủ, nếu là không có tương ứng ma quỷ tướng quân gấp rút tiếp viện, liền xem như cỡ lớn máy móc căn cứ cũng vô lực phòng ngự, nói bị phá hư liền bị phá hư. Bởi vì máy móc quân đoàn đưa tới càng ngày càng nhiều ác ma chú ý. Bây giờ trước sau đã có 4 tòa có đỉnh cấp binh doanh, có thể gen đúc bán thần cấp độ máy móc căn cứ bị ác ma linh chủ tinh chuẩn phá hủy. Tới đối đầu ma quỷ tướng quân, tại kiến thức đến máy móc chiến sĩ đủ loại ưu thế sau, Cũng ý thức được máy móc quân đoàn đối ma quỷ huyết chiến quân tầm quan trọng, là một chi tốt nhất quân đoàn, thật là bọn chúng chỉ có thể bảo vệ khoảng cách ma quỷ trận tuyến hơi gần máy móc căn cứ, nếu là khoảng cách quá xa, liền không cách nào kịp thời cung cấp chi viện, hơn nữa mạo muội rời đi tổng trận tuyến xâm nhập khu vực địch chiếm đóng, đối ma quỷ tướng quân mà nói cũng là cử động mạo hiểm. Trước đây không lâu, có một vị ma quỷ tướng quân tại gấp rút tiếp viện máy móc căn cứ thời điểm, đồng thời gặp phải ba vị ác ma lĩnh chủ công kích. Nó bị thương không nhẹ thế mới trốn về ma quỷ trận tuyến. Tại cái này về sau, khoảng cách ma quỷ trận tuyến khá xa máy móc quân đoàn, thì càng khó được đến chế trợ. Hết lần này tới lần khác máy móc quân đoàn phát triển cần tài nguyên, nhất định phải mỗi giờ mỗi khắp khai quật tài nguyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, không thể chỉ canh giữ ở ma quỷ trận tuyến phụ cận địa khu. Đối với cỡ nhỏ máy móc căn cứ, đám ác ma cũng không thế nào để ý. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ, máy móc căn cứ một khi phát triển tới kích thước nhất định, liền sẽ gây nên ác ma linh chủ chú ý, dẫn tới ác ma linh chủ tinh chuẩn đa kích, hơn nữa rất khó may mắn còn sống sót. Lần lượt chúng tiến, lần lượt phá hủy. Đây chính là nền thời cơ giới quân đoàn tại vực sâu không đáy đối mặt cục diện khó xử. Tại vạn nguyên bình nguyên máy móc quân đoàn, bởi vì không cách nào đối kháng ác ma lĩnh chủ tập kích, hơn nữa không nói đối kháng, liền miễn cưỡng bảo hộ căn cứ đều làm không được. Thế là lâm vào một cái bình cảnh. Gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời hướng hờ do hỏi, như vậy, ngươi hạn mức cao nhất chính là sáng tạo ra bán thần tạo vật sao? Dường như ngã cơ giống như trầm mặt một chút, kỳ giới thiên tôn tiếp tục dùng không mang theo tình cảm lý tính lạnh lùng âm trả lời. Về chủ ta, ta máy móc sức sáng tạo không có hạn mức cao nhất, hạn chế ta là tài nguyên vật liệu cùng đối với thứ thần lực sinh vật vi mô tuyệt ngộ nghiên cứu. Gã lệ ổng hiếu kỳ nói, binh lính của ngươi đều là máy móc, nghiên cứu huyết nhục hình thái thư thần lực sinh vật có thể đối máy móc đưa đến hiệu quả gì. Kỳ giới thiên tôn giải thích nói, cái gọi là huyết nhục chi khu, trong mắt của ta đồng dạng là máy móc, hơn nữa mười phần tinh vi, chỉ có điều cùng ta trước mắt am hiểu máy móc có cơ sở vật liệu tạo thành phương diện khác nhau.